Phủ đệ bên ngoài trong rừng cây, vong linh ma thú làm mẹ gì mặt không thay đổi quay đầu từ hàng nhái vu yêu vương nói, phải đi ra thử ma thú đã trải qua toàn diện, xuất thủ là một tên áo lam nữ kiếm sĩ. Nghe nói như thế, hàng nhái vu yêu vương hiếp mắt lại, kỵ sĩ vương ặt tỏ gì ạ sao? Không sai, loại thời điểm này là cần một vị mánh tương lai lấy khởi đầu tốt đẹp lấy đến sĩ khí, kỵ sĩ vương quả nhiên tinh thông binh pháp chi đạo. Như vậy, liền để bản vương đến chơi với người chơi à, ba người các người. Đi sẽ sẽ vị kỵ sĩ kia vương. Vâng. Ít 3 Đáp lời phân biệt là một thân áo giáp màu đen, ánh mắt băng lãnh Takasi cổ mũ rủ cùng mỹ dạ mổ tổ dày, còn có thân xuyên màu đen áo khoác dọa giòạn. Là ba người xuất hiện tại phủ đệ thời điểm, tất cả mọi người đều không tự chủ được trừng lớn hai mắt, ba người không chút nào tức giận người chết chi tượng, trong nháy mắt để vừa mới bị liễu ngộng kỳ ổn người ở run sợ động. Dọa Giòạn. Tiểu thất tiên sinh. Cung bản tiểu thư. Tại sao có thể như vậy? Mỹ ạ không khỏi che miệng lại trong mắt toàn là chấn kinh cùng sợ hãi giam thân thể nhoáng một cái kém chút thế ké ngã trên đất nếu như không phải rèm kịp thời đỡ bản thân tỷ tỷ giam nhất định đã trải qua ngã xuống dọa án đại nhân giam hai mắt ở mức một mặt sụp đổ biểu lộ đối với nàng đến nói dọa án liền là tín ngưỡng của nàng hiện nay tín ngưỡng hỏng mất cái kia những cái kia liền là bị giết chết người kết cục sao. sau kỳ sù ban mồ hôi lạnh chảy giòng trong mắt lộ ra lấy thật sâu hoàng sợ cũng đại biểu toàn phụ đệ phần lớn người tiếng lòng. Mặc dù ba cái vong linh đều duy trì hoàn chỉnh hình người, cũng không có cái gì rách dưới địa phương, nhưng làn da trắng trắng, hai mắt băng lành âm u đầy tử khí, đồng thời con mắt lên còn có màu tím sẫm giữ tận mặt văn, lại thêm lên là cá nhân cũng có thể cảm giác được người chết khí chất, tuyệt đối là phim kinh dị lại xuất hiện, đại buổi sáng gặp quỷ tư thái. Có thể nói, ba người xuất hiện trong nháy mắt liền để ma huyến kịch thế giới có giống phim kinh dị thế giới chuyển biến khuynh hướng. Mặt đối loại tình huống này, Liêu Ngộng Kỳ hai lời không nói, trực tiếp giải phóng tên thật, sau đó một chiêu thể ước thắng lợi chi kiếm trực tiếp bổ đi ra, kim sắc dòng lũ trong nháy mắt hướng về ba người cuộn cuộn cuộn tới. Bất thình lình xuất thủ là để đại gia một bức có phần có một loại đấu địa chủ thời điểm một phương khai trường liền ném tạc đạn cảm giác, lúc đầu song phương còn tại nhìn nhau cùng thăm giò, Liêu Ngộng Kỳ lại không theo sáo lộ ra bài, xuất thủ liền là đại chiêu, cũng không cho người một điểm trang bức cơ hội. không ngừng dọa phủ đệ bên này người Hàng ngái vu yêu vương bên kia cũng làm một bức mà dòa ản ba người trước tiên tranh trốn, bọn hắn mặc dù bị không chế, nhưng cũng không mất lý trí, biết rõ cái gì có thể tiếp cái gì không thể tiếp, một chiêu này thệ ước thắng lợi chi kiếm hiển nhiên là tiếp không dưới. Thực tế lên, làm liễu mộng kỳ đem phong vương kết giới giải trừ cũng lộ ra thệ ước thắng lợi chi kiếm thời điểm, ba người liền biết do không đúng, cho nên thệ ước pháo mở ra thời điểm, ba người liền dẫn đầu tranh trốn, mà không phải đợi thệ ước pháo phóng xuất trốn nữa. Takashi cổ mũ rồ cùng mì giả mổ tổ dậy hiển nhiên là bị hàng nhái vu yêu vương chuyển hóa thành tử vong kỵ sĩ. Một thân khí tức tử vong nồng nạc liền không nói, tránh trốn lúc thức dậy, bày ra tốc độ thật nhanh, một trái một phải trốn khai, tốc độ không chút nào bị rổ tư hoang trưởng. Có thể thấy được tại đem nhị nhân chuyển hóa là tử vong kỵ sĩ về sau, hàng nhái vu yêu vương khẳng định là hai người rót vào cường đại tử vong chi lực, nếu không tuyệt không có khả năng trong vòng một đêm liền thành là cường giả. Bất quá, dù là mạnh hơn Mặt đối thể ước thắng lợi chi kiếm hoàng kim dòng lũ, bọn hắn cũng chỉ có tạm lánh hắn phong, đón đỡ cái gì là không thể nào, đời này đều khó có khả năng đón đỡ. Sau đó, ngoài phủ đệ hàng ngái vu yêu vương liền mộng bức phát hiện kim sắc dòng lũ không có đánh trúng dò án bọn người, lại trừng trừng hướng về chỗ của hắn đột kích, bởi vì là trốn tại trong rừng cây, cho nên một mực chờ đến kim sắc dòng lũ tới gần thời điểm mới phát hiện. Mặt đối loại tình huống này, hàng ngái vu yêu vương cũng không đoái hoài đến trăng bức. Một cái lắc mình bay dốc lòng khó khăn lắm tránh thoát kim sắt dòng lũ, có thể bên cạnh hắn ma thú làm mẹ dị cùng mấy cái cường đại vong linh ma thú liền bị kim sắc dòng lũ trực tiếp đánh chúng, sau đó bị kim sắc dòng lũ trực tiếp cắt khai cũng sẽ bỏ. Chuyện của tui nét. Đợi hàng ngái vu yêu vương quay đầu thời điểm, liền phát hiện chính mình đắc lực làm đem trực tiếp đánh ra gg, tu đều không sửa được cái chủng loại kia, để hắn trong nháy mắt sẽ không tốt. Rõ ràng hẳn là vui sướng trăng bức ở phía sau cùng nghị lọ lì ma thú làm chỉ điểm giang Sơn Làm sao mới khai chiến không bao lâu, hậu phương liền bị trực tiếp không tập. Không lẽ nói cái thế giới này thật tràn đầy ác ý, không cho phép hắn ở phía sau trang bước sao? Nghĩ đến nơi này, hàng gái Vu yêu Vương thẹn quá hóa giận, lúc này tức giận mệnh lệnh tất cả vong linh ma thú cùng một chỗ hướng phủ đệ khởi sướng tiến công, mặc dù ma thú làm mẹ gì chết rồi, nhưng vong linh ma thú vẫn có thể khống chế, chỉ không qua trước đó là ngại phiền phức cho nên đem quyền chỉ huy giao cho mẹ gì, mà chính mình thì khống chế mẹ gì liền được. Hiện nay thì là bởi vì là mẹ gì cái chết, quyền khống chế trực tiếp về tới trong tay hắn. Cùng lúc đó, Liễu Ngộng Kỳ đột nhiên thăng cấp, từ Lệ Vèo 3 lên tới Lệ Vèo 4, không để cho nàng cấm hai mắt tỏa sáng, rất rõ ràng nàng thế ướp pháo bay ra ngoài sau tiêu diệt cái nào đó địch nhân cường đại, mặc dù không biết rõ là ai, nhưng xác thực đạt được thu hoạch ngoài ý liệu, thật là khai trưởng vương nổ có kinh hỉ a. Nghĩ đến nơi này, Liễu Ngộng Kỳ quả quyết đem bị nàng một kiếm hù đến dọa ản ba người phía dưới, về tới phủ đệ Dương lâu bên trong. Lên tới cấp 4 về sau, liễu ngộng kỳ cơ sở sức chiến đấu đề cao đến 160, nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là lại nhiều một cái kỹ năng điểm, đồng thời mới cơ sở kỹ năng đã giải khóa, có thể thông qua điểm kỹ năng đem kích hoạt. Có thể kích hoạt cơ sở kỹ năng có 3 cái, liễu ngộng kỳ quả quyết lựa chọn ma lực khế ước một hạng Một cái kỹ năng là có thể lâm thời cùng một cái có được ma lực người ký kết lâm thời khế ước, để ký kết khế ước người vì nàng tiếp tế ma lực tiêu hào. Dù sao, Dựa vào bản thân ma lực chứa đựng, Liễu Ngộng Kỳ thả một phát thể ước thắng lợi chi kiếm liền không sai biệt lắm hết mà mana, dù là lên tới cấp 4 cũng vẹn vẹn có thể bảo chứng dùng song sau không thoát lực mà thôi. Chỉ khi nào thành công cùng một cái ma lực cường đại người ký kết lâm thời khế ước, Liễu Ngộng Kỳ liền có thể đạt được nguồn quần quần không dứt ma lực bổ sung, mặc dù cấp một ma lực khế ước ma lực tiếp tế tốc độ rất chậm, nhưng tốt xấu có thể một mực bổ sung tiêu hao không phải. Liễu Ngộng Kỳ tuyển định lâm thời khế ước đối tượng, liền là Emily ạ. Mặc dù những người khác cũng được, nhưng hoặc là liền là ma lực lượng cực ít, có đầy đủ ma lực bạt cờ cùng bị chặt sơ lại là chiến lực chủ yếu, tiêu hao một mực tại tiếp tục. Còn có chính là, Liêu Ngọng Kỳ không muốn cùng mặc khác nam tính cách thành lâm thời khế ước, thích hợp nhất đối tượng đương nhiên là Vương Hảo. Có thể Vương Hạo không có ma lực, với lại người cũng không tại, muốn vào được ma lực khế ước đều không được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có làm hậu cần nhân viên y tế ẹ mì lì ạ thích hợp làm lâm thời khế ước đối tượng. Chương 57 Đối nhân xử thế muốn coi trọng chữ tín, nói bạo đầu chó liền bạo đầu chó. Không sai biệt lắm, các ngươi cũng không gì hơn cái này. Trong ma thu rừng rậm, cùng màu đen kiếm sĩ, Đông Phương Khuyển Lương tiến hành không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ rằng coi chiến hậu, Vương Hạo đột nhiên miệng phun lời ấy. Lời này để Đông Phương Khuyển Lương vì đó xứng sở, chợt hắn đột nhiên sinh ra cực hắn dự cảm không tốt. Sau một khắc, dự cảm trở thành sự thật, lúc đầu bị hai người đẻ lên đánh Vương Hạo đột nhiên nổi lên. Tại mặt đối hai người lúc công kích vậy mà lựa chọn chủ động tiến công, lấy một cái nhẹ hơi nghiêng người đưa tay, thu chân, xoay cái cổ đồng thời động tác hoàn mỹ tránh qua tất cả công kích. Sau đó, vương hạo thuận thế xuất kích, tay trái tay phải đồng xuất nhật nguyệt trám kích, trong nháy mắt hai tay cùng lúc quán xuyên đông phương khuyển lương cùng màu đen kiếm sĩ ngực. Cái này là nhật nguyệt trám kích một loại khác vận sử dụng thủ đoạn, không ra phá thể tức giận hăng hái, mà là đem khí huyết chi lực toàn bộ tập trung trong tay, lấy tay đao kích nhưng đầu ngón tay bộ vị lại là thực sự phá thể tức giận hăng hái, hình thành sắc nhọn nhất mũi nhọn. Có thể nói trong chất nhóm này, vương hạo cổ tay chặt thực tế lên là có thể so với thế gian sắc bén nhất vật chất, cho nên khi hắn chiêu này xuất thủ thời khắc liền dễ như chở bàn tay phá vỡ màu đen kiếm sĩ cùng Đông phương khuyển lương hộ thể thủ đoạn, để hai người ngược bị trực tiếp sâu xuyên. Lập tức, màu đen kiếm sĩ ngây dại, bị sâu mặc nàng, ngực trong miệng hoạch tâm bị trực tiếp đánh tan, trong nháy mắt đã mất đi tất cả động lực Mà Đông Phương Khuyển Lương bị cắt ra trái tim, kìm lòng không được miệng phun máu tươi, cảm giác buồng tim của mình bị giữ lại. Ngươi, ngươi, ngươi, vì cái gì? Ngươi! Đông Phương Khuyển Lương trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem Vương Hảo, hắn thực tại không thể nào hiểu được lúc đầu bị bọn hắn đẻ lên đánh Vương Hạo vì sao có thể đột nhiên biến đến lợi hại như vậy, đồng thời trong nháy mắt liền phản giết bọn hắn. Vương Hạo nhìn Đông Phương Khuyển Lương một chút, đối xử lạnh nhạt nói ra tại khí huyết võ đạo thế giới kinh điển nhất lời nói. Ngay cả sơ hở đều sẽ không tìm ra hỏa, ngươi có cái gì tư cách cùng ta giao thủ. Dứt lời thời điểm, vương hạo đột nhiên thu về hai tay, tiếp theo hóa đao là quyền, dương viêm pháo đồng thời hoành ra, đồng dạng là hoành tại vết thương của hai người chỗ, để cho hai người đồng thời bay ra, quần trái một kích hoành sập màu đen kiếm sĩ nội bộ cái kia đã trải qua tổn hại hạch tâm, mà nắm tay phải làm vỡ nát đông phương khuyển lương tâm mạch. Màu đen kiếm sĩ chỉ là nhân ngẫu cho nên vẹn vẹn là sắc mặt ngần ngơ, đã mất đi tất cả lực lượng Mà đồng phương khuyển lương cái kia là máu tươi đại phong đưa, trong miệng cùng vết thương đều là máu tươi báo tố bay, sinh cơ đoạn tuyệt. Đồng phương khuyển lương nằm mộng cũng nghĩ không ra, rõ ràng liền là lớn như vậy, rõ ràng nhìn xem A đi qua đều có thể thắng, lại bị người dễ như trở bàn tay phản sát hắn bên trong tâm tràn đầy nồng đậm không cam lòng cùng phấn nộ. Đối vương hạo bản thân mà nói, chàng thắng lợi này lại là không đáng đến xưng đạo, mặc dù màu đen kiếm sĩ cùng Đông phương khuyển lương rất lợi hại, kỹ xảo cũng không kém Nhưng phương thức chiến đấu đều là thuộc về đại khai đại hợp cộng thêm xảo trá âm tàn loại hình. Mặc dù nhìn qua rất mạnh, nhưng đối với Vương Hạo đến nói thật không tính là cái gì, bởi vì là chiến đấu thói quen quá đơn giản. Nên biết đạo khí huyết võ đạo thế giới võ đạo hưng thịnh, đại gia đều là nghị trăm phương ngàn kế lấy thừa bù thiếu, để mình học sơ hở giảm bớt, mặc dù dần ra có loại tông phái khác biệt giảm mạnh xu thế, nhưng lại sáng tạo ra có thể thịnh vượng tông phái võ học bao hàm toàn diện, dạng gì chiêu thức đều có, dù là không tu luyện cũng sẽ đối các loại chiêu thức có thủ đoạn ứng đối. Vương Hạo làm là danh phủ kỳ thực võ học kỳ tài, từ nhỏ đến lớn kinh lịch chiến đấu bất kể hắn số, mặc dù mới 20 tuổi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại cực hắn phong phú. Vương Gia Quyền lại là phát triển ngàn năm võ học, dù là tại nguyên trong thế giới tên không nổi danh, lại cũng thuộc về đứng đầu nhất võ học. Loại tình huống này dưới, trừ phi đồng dạng là khí huyết võ đạo thế giới cao thủ, nếu không cùng Vương Hạo đánh đánh lâu dài, vậy liền là tìm đường chết, bởi vì là làm là khí huyết võ giả tìm kiếm địch nhân sơ hở là nhất thứ căn bản, khí huyết võ giả giao thủ thời điểm, liền chỉ có thể là phòng ngừa chính mình sơ hở cùng xáo lộ bị phát hiện, cho tới đại bộ phận cao thủ đều là thuộc về vô chiêu thắng hữu chiêu, hữu chiêu không xáo lộ cái chủng loại kia. Đơn giản nói, khí huyết võ đạo cao thủ giao chiến, vĩnh viễn đều sẽ không dùng xáo lộ phương thức cùng địch nhân giao chiến, thậm chí chính mình đều có thể không biết rõ chiêu tiếp theo ra cái gì, dù là cùng một chiêu, cũng có thể là có mấy chục trên trăm. Thậm chí mấy trăm loại biến hóa vì cái gì liền là phòng ngửa bị địch nhân tìm tới sơ hở. Nên biết đạo, võ đạo cao thủ lúc giao thủ, đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng có thể, bởi vì là song phương đều bắt không được sơ hở của đối phương, cho nên sẽ một mực kiên trì. Nhưng đồng dạng khả năng một hai giới liền phân ra thắng bại, bởi vì là một phương lộ ra sơ hở bị địch nhân bắt lấy, dù là vẹn vẹn là một cái tiểu sơ hở, đều có thể trực tiếp bị thuân sát. Đơn giản nói, cùng khí huyết võ đạo cao thủ giao thủ, vĩnh viễn đều không nên xuất hiện sai lầm một khi xuất hiện sai lầm, vậy liền rời thất bại không xa. Vương Hạo liền là như thế, cùng hai người rằng co giao thủ, hắn một mực đang quan sát hai người, cho nên một mực phòng ngự, phản kích cực ít, phản kích cũng là tham dò chiếm đa số, dần dần thăm dò địch nhân xáo lộ cùng sơ hở, đồng thời không ngừng đánh vào khí huyết tìm kiếm hai người nhược điểm, thành công tìm được màu đen kiếm sĩ ngực trong miệng có một cái năng lượng to lớn điểm tụ tập, 89 10 là hắn hoạch tâm chỗ tại. Cho nên, khi hiểu được địch nhân chiến đấu thói quen cùng phương thức về sau, Vương Hạo liền tại địch nhân xáo lộ một công lúc, lấy mấy cái động tác đơn giản liền hoàn mỹ tránh khỏi tất cả công kích, cũng thừa cơ vận chuyển khí huyết, lấy một kích mạnh nhất một kích giết địch. Đông phương Huyền Lương trước kia không cùng cái này võ đạo cao thủ giao chiến, mặc dù nhìn qua võ hiệp tiểu thuyết, nhưng hoặc là liền là đại chiến 300 hiệp bất phân thắng bại, hoặc là liền là trong thời gian ngắn thắng lợi, lấy ưu thế tuyệt đối đè chế địch nhân. Nào có Vương Hạo loại này, rõ ràng một mực bị đẻ lên đánh, sau đó đột nhiên tựa như là bật học trực tiếp miểu sát địch nhân a. Mặc dù nói bật hạc cũng được, nhưng bật hạc trước hoặc là là bị phẫn nộ kích thích, hoặc là liền là sử dụng cái gì bật hạc chiêu thức, kết quả vương hạo ngược lại tốt, một điểm dấu hiệu đều không có liền bật hạc. Ngược lại, ở trong mắt đông phương khuyển lương, vương hạo liền là bật hạc. Khu khu khu, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, khu khu. Gia hỏa, cư, thế mà. Khu khu. Bật hạc đông phương khuyển lương tràn ngập không cam lòng cùng hối hận đều, đồng thời một bên gọi một bên ho ra máu, bộ dáng thảm hề hề Mắt thấy nhất định phải chết Vương Hạo thấy thế lạnh leo nói ra một câu ta nói qua nhất định sẽ đánh bạo của người đầu chó sau đó Vương Hạo liền tại đông Đôngương quyển lương ánh mắt kinh hãi bên trong lập tức vọt tới hắn trước mặt quán chú tất cả lực lượng một cái dương viêm pháo búa tạ mà dưới và đại địa băng liệt đá vụ nương theo lấy huyết nhục mảnh vỡ bay tràn Đông Phương khu lương đầu giống như bị búa tạ đánh chúng như dưa hấu trực tiếp bạ mở đến thời điểm chết Đông Phương khu lương trong mắt đều tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi Vương hạo biểu thị đối nhân xử thế muốn coi trọng chữ tín, nói đánh nổ của ngươi đầu chó, liền nhất định đánh nổ của ngươi đầu chó. Kỳ thật đông phương khuyển lương nghĩ biểu thị ngươi căn bản chưa nói qua muốn đánh bạo chó của ta đầu, đáng tiếc hắn lời nói đều nói không nên lời liền bị đánh nổ, vương hạo thì biểu thị tại bên trong tâm nói cũng coi như nói. Đối với cái này, đông phương khuyển lương nếu như biết, nhất định sẽ đưa ba chữ cho vương hạo, với lại nhất định phải giảng. Đồng thời, hắn cũng muốn khóc, gặp được cái xuất thủ như thế quả quyết định nhân hắn thật là gặp vận đen 8 đời Kỳ thật Đông phương quyển lương còn có một cái để dương thực chất át chủ bài vô dụng lúc đầu nghĩ lộ ra hư nhược tư Thái cùng Vương hạo kéo dài thời gian một khi dùng ra món kia át chủ bài hắn liền sẽ trực tiếp trở về cướp đoạt không gian chỉ là sẽ mất đi tất cả cấpp đoạt điểm cùng trên người đạo cụ trang bị thậm chí còn sẽ thiếu cướp đoạt không gian mấy ngàn điểm cống hiến giá trị cái này át chủ bài tuyệt đối là thuộc về không cùng đồ mạt lộ tuyệt sẽ không dùng Đông phương quyển lương một chút đều không muốn dùng Trước đó bởi vì là liên thủ cùng màu đen kiếm sĩ áp chế vương hạo, hắn coi là không có cơ hội dùng, cho nên không có lấy ra, đợi đến muốn dùng thời điểm, hắn liền tranh thủ thời gian dùng ngôn ngữ kéo dài, chỉ cần có thể kéo cái mấy giây, là hắn có thể chuẩn đi. Đáng tiếc, vương hạo căn bản không cho cơ hội, nói nhiều hỏng việc xáo lộ tựa hồ trên người hắn không còn tại, cho nên Đông phương khuyển lương ngay cả báo danh đạo cụ đều vô dụng đi ra liền bị vùi dập giữa chợ. Chúc mừng, tiêu diệt loạn nhập lược đoạn giả. Lấy được được thưởng 3.000 điểm cống hiến giá trị Làm Đông Phương Khuyển Lương bị diệt trong ngay mắt Đang nguyên vũ trụ cứu vớt không gian liền truyền đến ban thưởng tin tức Sau đó, Đông Phương Khuyển Lương tính cả hắn trên người trang bị tỏa sáng Một trận bạch quang cũng bay lên Lập tức hóa là thuần túy bạch quang biến mất không thấy Nhìn thấy một màn này, Vương Hạo nhỏ bé cao lại lông mày Tiếp theo sắc mặt lạnh léo Bởi vì hắn biết rõ đây là cái gì tình huống Liễu Ngộng Kỳ nói qua, cứu vớt giả cùng lược đoạt giả khác biệt cứu vất giả sau khi chết thi thể cùng đồ vật còn sẽ lưu xuống, mà lược đoạt giả sau khi chết, thi thể cùng thứ ở trên thân đều sẽ bị cướp đoạt không gian thu vệ, tịnh xương chi là phế vật lợi dụng, ngay cả cái toàn thời, thậm chí tồn tại qua vết tích đều cùng nhau xóa đi. Cái này là đa nguyên vũ trụ cướp đoạt không gian, một cái lãnh khốc đến không có một tơ một hào nhân tình vị địa phương, nguyên nhân chính là là cướp đoạt không gian băng lãnh, mới làm đến lược đoạt giả nhóm một cái so với một cái lãnh huyết, một một cái cái so với một cái một cái so với một cái tâm lý biến thái. Có thể nói, tại loại này hoàn cảnh lớn dưới, sống qua mấy trường nhiệm vụ lược đoạt giả bên trong liền không có một người bình thường, người bình thường hoặc là liền là chết, hoặc là liền là tính cách sụp đổ. Lắc đầu, Vương Hạo không còn đi quản Đông Phương Quỷ Lương, quay đầu nhìn về phía từ trước đó bắt đầu liền ngã xuống đất không dậy nổi màu đen kiếm sĩ. Lúc này vị này có cùng lão bà của mình biến thân tư thái bề ngoài màu đen kiếm sĩ đã trải qua mất đi sức sống. Không, không thể nói mất đi sức sống. Bởi vì là màu đen kiếm sĩ vốn là không có co sinh cơ, làm là khôi lỗi nảng, thực tế có lợi không lên sinh mệnh. Chỉ có thể nói, bởi vì là hoạch tâm phá hư, hiện nay màu đen kiếm sĩ rời tiêu vong không xa. Nhưng tại cái này tức đem biến mất thời khắc, Vương Hạo lại ngoại ý muốn phát hiện màu đen kiếm sĩ cái kia không chút nào dáng người tử khí hai mắt vậy mà xuất hiện một tia thần thái, tựa hổ. Có lý trí. Ngay sau đó, Vương Hạo liền kinh ngạc nghe được đối phương mở miệng dùng hư nhược thanh âm nói chuyện, cảm ơn cám để linh hồn của ta đạt được giải phóng. Quả nhiên khôi phục ý thức, Vương Hạo nhìn một chút màu đen kiếm sĩ, trầm giọng nói ra, không cần nói lời cảm tạ, ta chỉ là vì chiến thắng địch nhân mà thôi, thực tế lên là ta giết ngươi Màu đen kiếm sĩ suy yếu cười một tiếng, xem như thế đi. Bất quá, so với một mực không chết không sống bị khống chế, loại kết cục này đối ta đến nói ngược lại tốt hơn. Vương Hạo nhẹ gật đầu, loại thời điểm này, hắn cũng không biết do nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể dùng cái này đáp lại. Nhìn một chút vương hạo, màu đen kiếm sĩ tửa hồ phát hiện cái gì, thân thể của ngươi lên, tửa hồ có khác một cái khí tức của ta. Ngươi, cùng à tỏ gì ạ bèn giật gồng là quan hệ như thế nào? Vương hạo nghe vậy sướng sở, có chút không biết trả lời như thế nào, vợ chồng. Có thể cái kia là liễu mộng kỳ biến, nhưng muốn nói không quan hệ cũng không đúng. Suy nghĩ một tí, vương hạo biểu thị, nàng là đồng bạn của ta. chương 58 màu đen chi kiếm di sản cùng phế vật lợi dụng. Đồng bạn sao? Xem ra, đang nguyên trong vũ trụ, có thật nhiều ta cũng quấn vào trong cuộc chiến tranh này đâu. Như vậy, liền để cho ta cuối cùng chỉ một phần lực A đang khi nói chuyện, màu đen kiếm sĩ nắm chặt trong tay màu đen kỵ sĩ kiếm, một cố ma lực quán tru tiến vào trong kiếm, để thân kiếm thình lình nở rộ bôi đen ánh sáng. Sau đó, màu đen kiếm sĩ liền thở vào một cái nói, có thể đem ta nâng đỡ sao. Ta không muốn thời khắc cuối cùng cũng nằm. Vương hạo nghe xong, cũng không chần chờ, lúc này đem màu đen kiếm sĩ đỡ lên bởi vì hắn không có từ màu đen kiếm sĩ thân lên cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, có chỉ là đạt được giải thoát bình hẳn Đứng vững về sau, màu đen kiếm sĩ liền đem trong tay màu đen kỵ sĩ kiếm đưa cho vương hạo, cầm đi đi. Cái này là vũ khí của ta, ngươi hẳn là biết rõ đây là cái gì, mặc dù nó là khái niệm hóa vũ trang, không cách nào lâu dài bảo tồn, nhưng giao cho khác một cái ta, cũng liền là của ngươi đồng bạn, lại có thể cấp cho nàng một chút trợ rút, cái này cũng là ta cuối cùng có thể làm chuyện Màu đen kiếm sĩ giọng điệu mười phần bình thản, tựa hồ tại nói một kiện không muốn làm sự việc, nhưng Vương Hạo lại cảm giác được, cái này là bởi vì là màu đen kiếm sĩ bất thiện môn tử, nàng lời nói mặc dù đơn giản lại hào không dao động, nhưng thực tế lên lại là sau cùng nhắc nhở cùng Di ngôn. Vương Hạo nhẹ gật đầu, từ màu đen kiếm sĩ trong tay nhận lấy màu đen kỵ sĩ kiếm, cũng chỉnh trọng làm ra cam đoan, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem thanh kiếm này giao cho. Màu đen kiếm sĩ ừ một tiếng, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Dùng khoang thai giọng điệu nói ra, như vậy ta an tâm. Cảm ơn, sau đó, vĩnh biệt. Vinh bình, bình đạm đạm khẩu khí, bình bình đạm đạm cáo biệt, theo màu đen kiếm sĩ ngôn ngữ nói xong, hắn thân thể bắt đầu trong suốt, cũng tung bay ra điểm điểm tinh quang, cuối cùng tại một mảnh hào quang sáng chói bên trong triệt để tiêu tán. Chỉ có vương hạo trong tay màu đen kỵ sĩ kiếm mới có thể đại biểu người thiếu nữ kia kiếm sĩ tồn tại qua. Chi nhánh nhiệm vụ, giải phóng thống khổ linh hồn, thành công giải phóng ạt tó gì ạ? Anter đạn phá linh hồn, lấy được được thưởng 500 điểm cống hiến giá trị. Cấp đoạt không gian tin tức chuyển đến, nhưng Vương Hạo lại một điểm đều cao hứng không nổi, nghĩ đến cái kia cùng bản thân lão bà sau khi biến thân tư thái giống nhau như lúc thiếu nữ sau cùng bộ dáng, tâm tình của hắn là nặng nghề, cũng đối đa nguyên vũ trụ cấp đoạt không gian cùng lược đoạt giả nhóm chán ghét càng thêm khắc sâu. Sau đó, Vương Hạo đưa ánh mắt về phía ở trong tay màu đen kỵ sĩ kiếm, hắn tin tức cũng hiện hiện tại Vương Hạo trước mắt. Khái niệm màu đen thể ước thắng lợi chi kiếm. Hồng sắc phẩm chất đa nguyên trong vũ trụ nào đó cái thế giới ạt tỏ gì ạ, ạn nắm giữ bội kiếm, đen kịt cực quang chi kiếm, là thể ước thắng lợi chi kiếm mặt trái, đại biểu hát cám thuộc tính. Bởi vì bị không chê ạt tỏ gì ạ, ạn mà tồn tại, là thuộc về nàng sau cùng ý chí, ẩn chứa nàng lực lượng cuối cùng, chỉ có cùng là ạt tỏ gì ạ cá thể mới có thể sử dụng. Nói rõ ràng rất đơn giản, cũng nói đến rất rõ ràng. Chỉ có ạt tỏ gì ạ này từng cái thể hoặc biến thân lại ạt tỏ gì ạ Liễu Lộng Kỳ có thể sử dụng. Cái này đạo cụ bị đa nguyên vũ trụ cứu vớt không gian về là khái niệm vũ trang, thuộc về đặc thù đạo cụ một loại, cùng đá sở kỳ có thể thu nhập đạo cụ cột bên trong, thậm chí ngay cả phẩm cấp đều là màu đỏ, chỉ so với cấp cao nhất kim sắc kém một cái cấp bậc mà thôi. Lập tức, Vương Hạo cũng không trì hoãn, cứ như vậy hướng về tòa án lãnh địa tiền đến, trước đó cùng Đông Phương Huyền Lương giao thủ thời điểm, Hắn đã trải qua cảm giác được đại lượng người chết ác lòng dạ hơi thở đi đến nơi đó. Cùng thời khắc đó, Dọa Án ngoài phủ đệ, hàng nhái Vu yêu Vương chính thần sắc bất thiện nhìn chăm chú lên phía trước, khai chiến không bao lâu liền tổn thất đại tướng, hắn đối lần này tiến công Dọa Án phủ đệ có rất dự cảm không tốt. Nhưng đúng lúc này, hàng nhái Vu yêu Vương đột nhiên nhận lấy một cái trực tiếp chuyển vào trong đầu hắn tin tức. Lược Đoạt Giả Đông Phương Huyền Lương đã chết, phải trang tiếp thu thi thể của hắn. Hàng nhái Vu Diêu Vương lập tức giật mình, lập tức quan sát bốn phía, ai Ai đang nói chuyện? Đi ra. Đáng tiếc, hàng ngái vu Yêu Vương không có tìm được bất luận cái gì khả nghi nhân sĩ, chỉ có một ít làm là hộ vệ vong linh ma thú hoang mang nhìn về phía hắn. Lần nữa đặt câu hỏi, lược đoạt giả Đông phương khuyển lương đã chết, phải trăng tiếp thu thi thể của hắn. Cái kêu tin tức lần nữa tiến vào sơn trại vu Yêu Vương trong đầu, để hắn không khỏi có loại lông tơ dự ngược cảm giác, chỉ không qua bởi vì là là một cái người chết sống lại, hắn không có tim có đỡ, cho nên cũng không khiếp đảm. Đồng dạng cảm giác sợ hãi không phải mảnh liệt như vậy. Cái này để hàng nhái Vu yêu Vương không tự chủ được suy tư lên trong tin tức truyền đạt ý tứ. Đông Phương Huyền Lương thế mà chết. Hàng nhái Vu yêu Vương biểu thị rất giật mình, hắn có thể là được chứng kiến trạng thái toàn thịnh Đông Phương Huyền Lương, cái kia tuyệt đối là có thể miểu sát hắn tồn tại, thực lực viễn siêu vương hạo. kết quả hiện nay chết rồi, đến thực chất chuyện gì xảy ra? Không lẽ là lật thuyền trong mương sao? Vừa nghĩ đến đây, hàng Vu Diêu Vương không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Vô luận Đông Phương Khuyển Lương là như thế nào chết, phản chính Đông Phương Khuyển Lương là chết, như vậy hắn hiện nay liền là độc thân nên địch, dù là có vong linh quân đoàn, hắn cũng cảm giác không nhảy trái tim đều hoảng đến ép một cái, dù sao Đông Phương Khuyển Lương biểu hiện ra chiến lược liền là có thể tại vong linh trong đại quân lấy hắn thủ cấp trình độ, mà hiện nay Đông Phương Khuyển Lương nhưng đã chết, có. Phải không là đại biểu địch nhân cũng có thể làm được. Đánh không qua. Tuyệt đối đánh không qua. Hàng ngái vu yêu vương lập tức liền là đột nhiên run lên. Vô ý thức liền muốn chuẩn đi, nhưng đoạn tin tức kêu lần nữa truyền đến. Một lần cuối cùng đặt câu hỏi, Lược đoạt giả Đông Phương Huyền Lương đã chết, phải trang tiếp thu thi thể của hắn. Đoạn tin tức này để Hoàng đến ép một cái hàng nhái Vu yêu Vương vì đó sững sở, sau đó rơi vào trầm tư, mặc dù hắn lập tức chuẩn, có thể trước mắt đến xem, hắn coi như chuẩn đi cũng sớm muộn bị địch nhân truy lên, thậm chí đối phương khả năng sẽ tìm vị diện kia chi tử Lai Ngạo Thiên đến. Nếu quả thật gặp được Lai Ngạo Thiên, ý theo Đông Phương Lương nói tuyệt đối là thập tử vô sinh hoàn cảnh. Như thế xem ra, chạy chỉ là làm dịu một tí tử vong thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, hàng ngái vui yêu vương cắn răng, lúc này giống lớn nói, ta tiếp thu thi thể của hắn. mau đưa thi thể của hắn cho ta. Khế ước thành lập. Băng lãnh tin tức lần nữa chuyển đến, thu được đoạn tin tức này, hàng ngái vui yêu vương không tự chủ được mánh đến run lên, tiềm thức cảm giác được từ mình tự hồ là một kiện rất tìm đường chết sự tình. Sau đó, Không đợi hàng nhái vu yêu vương ý thức được chính mình như thế nào tìm đường chết, trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện cùng nhau vết nước, ngay sau đó khôi phục hình người đông phương khuyển lương liền rơi xuống hắn mặt đất. Lúc này đông phương khuyển lương đầu là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bệnh ngoài da thái trắng nõn, một điểm sinh cơ đều không có, liền là một bộ hoàn chỉnh thi thể thôi. Mắt thấy đông phương khuyển lương thật sông ra, hàng ngái vu yêu vương dù là có chuẩn bị tâm lý cũng giật nảy mình, sau đó, hắn bên trong tâm không hiểu sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Bởi vì là hàng nhái Vu yêu Vương nghĩ đến Đông Phương Quyền Lương trong khoảng thời gian này đối với hắn châm trọc khiêu khích cũng chẳng thèm ngó tới, Giảng thật, mặc dù hai người là quan hệ hợp tác, nhưng hàng nhái Vu yêu Vương đã sớm khó chịu Đông Phương Quyền Lương, có thể nói tích lũy khá nhiều tâm tình tiêu cực, nếu như không phải thực lực sai biệt lớn, hàng nhái Vu yêu Vương tuyệt đối sẽ một kiếm thọc Đông Phương Quyền Lương, sau đó đem chuyển hóa là vong linh tùy ý nhục mạ trà đạp. Để tiết mối hận trong lòng. Hiện nay, Đông Phương Lương chết rồi, Mặc dù không phải hàng nhái vu yêu vương giết, nhưng hàng nhái vu yêu vương vẫn là vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn có thể đem chuyển hóa là vong linh, thỏa thỏa phế vật lợi dụng Lập tức, hàng nhái vu yêu vương liền đem trong tay phủ văn kiếm xương thán đâm vào đồng phương khuyển lương lực, ngay sau đó, cường đại tử vong chi lực liền rót vào đồng phương khuyển lương trong cơ thể, cùng Đông phương khuyển lương bản thân cường đại thân thể kết hợp, lại kích hoạt lên cái kêu bởi vì là tử vong mà rơi vào trạng thái ngủ say lực lượng cường đại ngắn ngủ 5 giây Đông Phương khuyển lương thân thể liền biến đến một mảnh xăm trắng, viễn siêu hàng nhái vu yêu vương cường đại tử vong chi lực đột nhiên xuất hiện, thậm chí để hàng nhái vu yêu vương cũng nhịn không được có một loại linh hồn run dày cảm giác. Sau một khắc, Đông Phương khuyển lương mở ra màu đen tròng trắng mắt con ngươi màu đỏ hai mắt, giống như tử vong hóa thân quái vật, chậm rãi từ lên ngồi dậy, hàng nhái vu yêu vương nhìn ở trong mắt, không khỏi nắm chặt trong tay phù văn kiếm, cũng cảm thụ được chính mình đối Đông Phương khuyển lương không chế. Chờ phân phó hiện Đông Phương khuyễn lương lực lượng linh hồn mặc dù đại bộ phận đều không cách nào khống chế, nhưng hoạch tâm chỗ tại bị chính mình hoàn mị khống chế thời điểm, hàng gái Vu Yêu vương nhẹ nhàng thở ra, loại này khống chế mặc dù không hoàn toàn, Đông Phương khuyễn lương có thể bảo trì bản thân cùng ý chí, nhưng lại nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, đồng thời không cách nào tổn thương người, đồng thời hắn có thể tùy tiện cướp đi Đông Phương khuyễn lương tử vong chi lực. Chỉ cần có thể khống chế vậy thì dễ làm rồi, hàng gái Vu Diêu vương lập tức lòng tin tăng mạnh. Cũng cười lạnh mặt đối Đông Phương khuyển lương nói, thế nào? Chuyển hóa là vong linh tư vị như thế nào? Hừ hừ hừ, ngươi cũng có trước mắt, thật là làm cho người rất cao hứng. Đông Phương khuyển lương một trận kinh ngạc sau ý thức trở về, hắn nghe được hàng nhái vô yêu vương, không khỏi ngần người. Sau đó vô ý thức sờ lên đầu của mình, bật thốt lên liền nói, chuyện gì xảy ra? Đầu của ta không phải là bị đánh nổ sao? Hiện nay là chuyện gì xảy ra? Các loại hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, sắc mặt biến đến phi thường không dễ nhìn không khỏi một mặt âm trầm sông hàng nhái vu yêu vương đạo, ngươi có phải hay không nhận được một đoạn lai lịch không rõ thần bí tin tức, là cái kia tin tức truyền đạt người đem thi thể của ta đưa cho ngươi. Hàng nhái vu yêu vương sau khi nghe xong xứng sở, sau đó minh bạch Đông phương khuyển lương hẳn là biết rõ cái gì, liền hào phóng thừa nhận, không sai, thi thể của ngươi liền là cái kia thần bí tin tức đưa cho ta, ta nghĩ, cái kia thần bí tin tức chủ nhân hẳn là là lao bảng của ngươi loại hình A. Hư bán Có phải không là cảm giác rất không hài lòng a? Cái này là cái gọi là phế vật lợi dụng a. Đến, không nên khách khí, đem ngươi không cao hứng tâm tình nói ra để cho ta cao hứng một cái đi. Đêm nay hàng nhái Vu yêu Vương, Đông phương Huyền Lương không khỏi giận dữ, nhưng hắn lập tức liền lộ ra cười lạnh nghĩa mai nói, ngớ ngẩn, ngươi cho là ngươi là ai a? Thật coi là cái kia lấy bóc lột chúng ta lược đoạt giảm mà sống cấp đoạt không gian sẽ không hiểu thấu đối ngươi tốt sao? Nói cho đi. Coi ngươi tiếp nhận trợ giúp thời điểm Ngươi liền nhất định cùng cấp đoạt không gian định dưới khế ước, từ nay về sau, ngươi liền là ca nỗ lệ, dù là ngươi thắng, cũng chú định sẽ bị đẩy vào cấp đoạt không gian, thành là giống như ta đông đảo bị hắn bóc lột cùng nô dịch lược đoạt giả chi một ta ngớ ngẩn. Lời này lập tức để hàng nhái vu yêu vương cười trên nỗi đau của người khác ý cười vì đó cứng đờ, hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó đồng ý tiếp nhận Đông phương khuyển lương thi thể về sau, liền nhận được một cái khế ước thành lập tin tức, lúc đầu hắn còn không hiểu là có ý gì. Hiện tại xem ra, tựa hồ là phi thường không đổ tốt. Nghĩ đến nơi này, hàng nhái vu yêu vương nghiêm nghị nói, nói, vật kia đến thực chất là chuyện gì xảy ra. Cấp đoạt không gian lại là chuyện gì xảy ra. chương 59, bị hố cùng khế ước. Mặt đối hàng nhái vu yêu vương kích động chất vấn, đông phương khuyển lương nghị trào phúng hai tiếng biểu thị không muốn phối hợp, nhưng linh hồn hạch tâm bị khống chế hắn lại không cách nào làm như thế, cuối cùng chỉ có thể cười lạnh nói, chữ trên mặt ý tứ. Một cái không biết rõ là cái gì ra hỏa thành lập ở vào đa nguyên vũ trụ trong khe hẹp không gian, sẽ kéo một chút giống ngươi ta như vậy kẻ đáng thương tiến vào cướp đoạt không gian, sau đó ép buộc chúng ta những này kẻ đáng thương đi. Cấp đoạt đa nguyên vũ trụ các cái thế giới đồ vật. Nếu như ngươi nhìn qua vô hạn lưu tiểu nói lời, hẳn là biết rõ chủ thần thế giới a. Không sai biệt lắm liền là vật như vậy, chỉ không qua càng thêm tàn nhẫn, bởi vì là đa nguyên vũ trụ cấp đoạt không gian muốn không phải lực đoạt giả mạnh lên cùng tiến hóa. Vẹn vẹn là là, ca không ngừng mang đến chỗ tốt, đi cướp đoạt thế giới khác thôi, chúng ta, vẹn vẹn là cướp đoạt không gian nuôi nhốt nô lệ thôi, chẳng bằng con chó nô lệ. Chỉ ít, phần lớn người nuôi chó đều sẽ nuôi ra tình cảm. Cái này xuống núi trại vu yêu vương nghe hiểu, trong nháy mắt có một loại một mực lao huyết phun ra ngoài xúc động. Vô hạn lưu cùng chủ thần thế giới hàng nhái vu yêu vương làm sao có thể không biết rõ. Kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh lưu phái, dù là chưa có xem cũng nghe quá a Chủ thần không gian các loại áp bách luân hồi giả, để luân hồi giả cựu tử nhất sinh sự tình hắn rõ ràng. Giảng thật, mặc dù vô hạn lưu thế giới rất đặc sắc, có thể hàng nhái vu yêu vương một chút đều không muốn đi vào, bởi vì là quá nguy hiểm. Kết quả, còn chưa hiểu tình huống, thế mà liền bị một cái so với chủ thần không gian nguy hiểm nhiều lắm, cũng hố cha nhiều đa nguyên vũ trụ cấp đoạt không gian cho biến thành lược đoạn giả. Cái quỷ gì? triệu người đi vào không nên nói nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa, Nghĩ chân chính còn sống sao loại hình lời nói sao. Làm sao lời gì đều không nói liền đến. Hơn nữa còn trực tiếp cầm thi thể của người đến dụ hoặc ta. Căn bản không có nói tiếp thu thi thể của người liền sẽ bị lôi đi. Cái này cái gì cướp đoạt không gian làm sao nhìn qua giống chuyển. Tiêu gạt người tổ chức A. Tại sao có thể như thế là sở dục là A. Hàng ngái vu yêu vương một mặt người đặc biệt meo đùa ta biểu lộ. Đông phương khuyển lương đun bay, dùng thiếu ăn đòn giọng điệu nói, thật có lỗi. Cái này cướp đoạt không gian liền là như thế vô sỉ, hẳn là nói, một cái không biết rõ là cái gì đồ chơi đùa nghịch lên vô lại chính là có thể là sở rục lạ. Người cái này hôn đản trọng yếu như vậy sự tình, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Hàng ngái vu yêu vương một mặt bi phẫn, nhìn chầm chầm đông phương toàn đến cái kia liền lớn tiếng chất vấn đạo. Đông phương khuyển lương nhét miệng, nói hình như là lỗi của ta, nếu không là ngươi tham tiện nghi muốn thi thể của ta, làm sao có thể chúng chiêu? Còn có. Ngươi cũng là chuẩn lược đoạt giả, ngươi cảm giác đến loại sự tình này cướp đoạt không gian sẽ cho phép ngươi nói sao? Nếu không ngươi có thể thử một chút hiện nay liền tiến lên với cái thế giới này, thổ dân nói cướp đoạt không gian sự tình, nhìn xem cướp đoạt không gian sẽ không sẽ trực tiếp đem ngươi gạt bỏ. tờ. Hàng gái Vu Yêu Vương nhịn không được nói ra ba chữ, để bày tỏ bên trong tâm cái kia tràn đầy muốn dựng thẳng ngón giữa cảm xúc. Sau đó, Đông Phương Huyền Lương liền không mặn không nhạt nói, "Còn có, ngươi có rảnh tại cái này chơi đùa lung tung?" Còn không bằng nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt sự tình, nếu như ngươi không thể đến nạt sủ kỳ sủ bạch trên người tử vong phát tác, ngươi ngay cả làm lược đoạt giả cơ hội đều không có. Không sợ nói cho ngươi, đối diện có cái treo bức liền là đem ta làm người chết kia nếu như hắn tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương khuyển lương một mặt cười trên nôi đau của người khác cười lạnh. Hàng ngái vui yêu vương sau khi nghe xong cảm giác ngưng đập trái tim đều là có lại. Trong đầu không tự giác nhớ tới vương hạo cùng vương hạo treo lên đánh hắn thiết quyển, hiện nay người kia ngay cả đồng phương khuyển lương đều xử lý, muốn xử lý hắn sẽ khó sao. Nghĩ đến nơi này, hàng ngái vui yêu vương lập tức nói ra, ngươi cho dù là hiện nay đều không phải là đối thủ của hắn sao. Nghe nói như thế, Đông phương khuyển lương khẽ giật mình, sau đó vô ý thức nắm chặt lại song quyển, cảm thụ được trong cơ thể mình ngông tử vòng chi lực, cái này để hắn không khỏi hơi kinh ngạc, thực tại nghĩ không ra bị chuyển hóa là vong linh về sau. Lại mạnh lên rất nhiều Nghĩ đến nơi này, Đông Phương khuyển lương có lòng tin Nhưng nghĩ tới trước đó lật thuyền trong mương tình huống Đồng thời cũng tâm lý khó chịu Hàng nhái vu yêu vương nô dịch hắn Liền cố ý nói Không biết rõ, tên kia rất lợi hại Ngược lại giết ta thời điểm Ta cơ hộ không có gì phản kháng lực Treo bức cái gì, không thể dùng thường thức đến đối đãi Nghe nói như thế Hàng nhái vu yêu vương cả người cũng không tốt Hắn lâm vào trầm tư Sau đó cắn răng nói, mặc kệ ta ngay lập tức đi đối phó dọa ạn phủ đại người, nếu như trong miệng ngươi cái kia treo bước tới, ngươi liền cho ta ngăn trở hắn. Dù là bị đánh bạo cũng muốn ngăn trở hắn. Đông Phương Khuyển Lương tự nhiên rất không vui, nhưng mà hắn hiện nay liền là hàng nhái vu yêu vương nô lệ, dù là bản thân so với hàng nhái vu yêu vương mạnh hơn nhiều, hắn cũng vô pháp phản kháng hàng nhái vu yêu vương. Cuối cùng, Đông Vương Khuyển Lương chỉ có thể đang tức giận cùng không cam lòng bên trong nói ra để hắn chính mình đều ác tâm vô cùng, là, chủ nhân của ta. Mặt ngoài cười hì hì, bên trong tâm mờ mờ tờ đoán chừng liền là tại nói Đông Phương khuyển lương tình huống lúc này. Đối với cái này, hàng ngái vui yêu vương là biết đến, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì là chỉ nếu như bị hắn khống chế nô lệ là đủ rồi. Hoặc là nói, Đông Phương khuyển lương loại này bảo trì bản thân, nhưng lại không thể không phục từ với hắn không cam lòng tâm tình, ngược lại để hắn có một loại mê chi du vui mừng cảm xúc, để hắn thân tâm đều cảm thấy thư thản. Bất quá trước mắt không phải hưởng thụ thời điểm. Hàng ngái vu yêu vương lúc này tiến nhập dòa ạn phụ đệ, mà Đông phương khuyển lương tại phẫn hận sau khi, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, không khỏi quay đầu hướng về ma thu xâm lâm vị trí nhìn lại. Sau đó, Đông phương khuyển lương nết miệng lạnh lùng nhe răng cười, đã trải qua đã tới sao? Tới thật khá nhanh, cũng tốt. Lần này, liền để ta xem một chút mặt đối với chiến đấu lực đã trải qua đột phá 300 ta, ngươi còn có thể hay không tùy tiện thủ thắng A. Vừa dứt lời, Đông phương khuyển lương liền chậm dại hướng về hậu phương đi đến Cùng thời khác đó dọa án phủ đệ Liêu Ngộng Kỳ tìm tới em lì ạ em Mỹ lì à ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? a tỏ gì ạ các hả Cái cái gì sự tình A em Mỹ lì ạ có chút khẩn trương Liêu Ngộng Kỳ nhanh chóng giải nói ta cần cùng ngươi ký kết lâm thời khế ước, lấy cung cấp ta ma lực tiêu hao a em lì ạ kinh ngạc Liêu Ngộng Kỳ lập tức giải thích một tí nói thật cho ngươi biết ta ta không phải người sống mà là anh Linh Anh Linh là một loại trong lịch sử lập xuống to lớn công tích, sau khi chết nhận thế giới chúc phúc mà vĩnh viễn sống sót tồn tại. Nhưng là, anh Linh muốn trên thế gian hoạt động, là cần ma lực cung cấp, bình thường thời điểm ta chính mình liền có thể là chính mình cung cấp ma lực. Nhưng hiện nay tình hình chiến đấu kịch liệt, bằng vào ta bản thân ma lực chứa được lượng không kiên trì được quá lâu, cho nên cần cùng người khác kết thành lâm thời khế ước đến lấy được đến ngoài định mức ma lực. Ế Mỹ Lỳ Hạ, ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này sao? Cái này dưới ẻ e mì lì nghe hiểu, đối với loại này lựa chọn, nàng còn sẽ xoăn suýt sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ. À không, là đương nhiên là lựa chọn đồng ý rồi. Lập tức, Liễu Mộng Kỳ liền cùng ẻ e mì lì ạ thành công ký kết lâm thời khế ước, ẻ mì lì ạ tay phải tay đọc hiện lên cùng nhau huyết hồng sắc đường vân, cũng cảm giác được mình cùng Liễu Mộng Kỳ thành lập liên hệ, ma lực đang thông thả cung cấp Liễu Mộng Kỳ. Cái này đối ẻ e mì lì đến nói ngược lại chín châu mất sợi lông tiêu Nàng mặc dù bản thân cũng không lợi hại, nhưng thể bên trong lần chứa lấy lực lượng cực kỳ cường đại cùng khổng lồ ma lực. Chính vì vậy, Liêu Mộng Kỳ mới chọn cùng nàng kết thành lâm thời khế ước. Đối với cái này, ẹ e mỉ lì ạ là kích động. Trước đó Liêu Ngộng Kỳ sử dụng thể ước pháo lúc kia sáng chói mắt kia cơ hồ để toàn trong phủ đệ người đều nhìn ngây người. Bởi vì là cái kia không chỉ có là đặc hiệu, còn có to lớn lực phá hoại, đồng thời là một loại tràn ngập tín ngưỡng quan mang, đến từ một cái thế giới khác. Vô số người đối với vua ạt sửa ước mơ cùng sùng bái mà hình thành quan huy. Làm là bán tinh linh, ẹ mỹ lì ạ đối với những thứ này cảm giác là mẫn cảm. Một khắc này, nàng phản phất thấy được một vị vĩ đại chi vương hóa là truyền thuyết hào quang, để nàng chỉ còn dưới sùng kính cùng kích động. Màu nói không sai, ạt tỏ gì ạ các hạ thật là một vị vương vĩ đại người. Ở loại tình huống này dưới, có thể trợ giúp liêu mộng kỳ, ẹ mỹ lì ạ cái kia là tuyệt đối nguyện ý, không bằng nói, có thể trợ giúp kỳ Để tâm tình của nàng hài lòng tới cước điểm, thỏa thỏa có loại fan hâm mộ là duy trì thần tượng tốn hao đại bút tiền tài đều cảm thấy rất đáng giá tư thế. Không nói lâm vào sùng bái fan hâm mộ trạng thái không thể tự kềm chế ẹ e mí lì ạ, Liêu Mộng Kỳ thành công cùng ẹ e mí lì ạ hoàn thành lâm thời khế ước về sau, liền quả quyết về tới trước đường. Làm Liễu Mộng Kỳ tìm ẹ e mí lì ạ giúp thời điểm bận rộn, chiến trường liền giao cho những người khác, từ bạt cờ cùng gem là chủ lực, những người khác phụ trợ, đem vong linh quân đoàn cản tại phủ đệ bên ngoài Bởi vì là toàn bộ phủ đệ dương lâu đều bị bị trách sở bố trí kết giới, cũng mà còn có rất nhiều tại nhất định điều kiện dưới sẽ phát động ma pháp bấy dập, cho nên khi vong linh quân đoàn bắt đầu tiến công phủ đệ thời điểm, đệ một tí liền trực tiếp bị những ma pháp kia bấy dập đánh vừa vạn, còn thừa lại dù là có thể đột phá, cũng không đánh tan được phủ đệ kết giới. Cái này để vốn là bởi vì là liễu mộng kỳ một chiêu thể ước thắng lợi chi kiếm mà sĩ khí dân cao phủ đệ tất cả mọi người kích động và phần, đấu chí cái kia là không cùng luân so với. Cảm giác đến bọn hắn tại các vị đại nhân dẫn đầu dưới nhất định có thể thắng Mặc dù cái này có như vậy ném một cái mất mặt sinh tam đại hảo giác ngụy vị Nhưng sĩ khí chính vượng trái lại là thật Mà liễu Ngộng kỳ liền tại cái này chàn đầy sĩ khí cùng rất nhiều người sùng bái trong ánh mắt ly khai phủ đệ dương lâu Đi ra phía ngoài, xuất thủ liền giải quyết mấy con đột kích vong linh ma thú Liễu Ngộng kỳ đến để mặt cờ cùng gem áp lực giảm nhiều Càng hắn là gem, nàng lúc này đã trải qua có chút khống chế không nổi chính mình Cái chán trung ương, cái kia thuộc về quỷ tộc sừng đầu như ẩn như hiện, nếu như chờ quỷ tộc sừng đầu hoàn toàn xuất hiện, nàng liền sẽ tiến vào khát máu cuồng bạo trạng thái. Liễu Ngộng Kỳ biết rõ điểm này, lúc này xong Dêm nói, Dêm, vất vả người, trước về đằng sau nghỉ ngơi một cái đi. Là, à tỏ gì à đại nhân. Dêm cung kính những là, cũng không có dáng chống đỡ, nàng vốn là là bị Liễu Ngộng Kỳ kêu đi ra kéo dài thời gian, nàng cũng biết đạo tự thân tình huống, như là bảo đi. Ngược lại sẽ đối với thế cục mang đến không thể dự đoán vấn đề. Trọng yếu nhất là, Gem có chút lo lắng bản thân tỷ tỷ, khi nhìn đến dọa án biến thành vòng linh sinh vật về sau, Giang cũng có chút không bình thường. Nói đến, dọa ản người đâu? Trước đó lẽ thể ước thắng lợi chi kiếm về sau, con hàng này đã không thấy tâm hơi. Liêu Ngộng Kỳ sau khi ra ngoài, phát hiện điểm này, mặt đối đứng ở trước mặt hắn Takashi cổ mù rổ cùng mì giả mổ tổ dày hai người, nàng lạnh giọng hỏi, dọa án người đâu đối với cái này ta cổ mũ rũ lựa chọn trầm mặc, mỹ dạ mồ tổ dậy một mặt giữ tợn cười lạnh, ngươi vẫn là trước lo lắng một tí ngươi chính mình à. À tỏ gì à? Không, Liễu Mộng Kỳ. Đang khi nói chuyện, ngôn ngữ của nàng bên trong lộ ra nồng đầm cừu hận cùng phẫn nộ, cái kia đã trải qua vượt xa người chết đối nhau người ghen ghét cùng bản năng tiêu thị. Chương 60, phủ đệ biến cố. Liễu Mộng Kỳ thấy thế sững sở, sau đó nhìn chầm chằm mỹ dạ mồ tổ dậy nhìn nửa ngày, liên tưởng đến chuyện của kiếp trước, nàng nói: Ngươi chính mình tìm đường chết, bây giờ lại trái lại hận chúng ta. Mị dạ mổ tổ dậy ngươi cái này tận thế tổng hợp chứng thật đúng là đủ mạnh. Không lẽ ngươi bị tử đằng cho chơi thành vũ khí nóng, liền cảm thấy đến người của toàn thế giới đều có lỗi với ngươi sao? Nghe nói như thế, mị dạ mổ tổ dậy không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt không thay đổi ta ca si cổ mù rổ cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mị dạ mổ tổ dậy lập tức giữ tợn nghiêm nghị chất vấn, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến thực chất biết chút ít cái gì Liêu ngộng kỳ tiện tay chém giết ba cái tập giết tới vong linh ma thú về sau, đối mỹ ra mổ tổ dày nói, ta biết đến sự tình không nhiều, nhưng không có ý tứ, tình huống của ngươi ta liền biết rõ một chút. Rõ ràng đều là cùng một người, vì sao thế giới song song cái khác người đại bộ phận đều tại gặp được tử đằng thời điểm lựa chọn ly khai xe bít, mà ngươi lại lưu lại đầu Là các nàng xúc động, vẫn là ngươi chính mình nhắc gan, sau đó đem chính mình tao nộ bất hạnh xem như thế giới sai, cảm giác đến người xa lạ liền không có người tốt. Y miệng, Mỹ giả mổ tổ dậy giống như bị để lộ vết sẹo manh thú, trực tiếp xù lông, tay cầm hàng nhái vu yêu vương vì náng chế tác phủ văn trường thương liền hướng liêu ngộng kỳ giết tới đây. Tại thế giới cũ, Mỹ giả mổ tổ dậy là thương thuật bộ thành viên, tận thế sau lại tay cầm trường thương các loại giết người giết chết thể, tại người bình thường bên trong, coi là thương thuật rất tốt, cho nên bị chuyển hóa là tử vong kỵ sĩ sau cũng là dùng thương. Đương nhiên, Mỹ giả mổ tổ dậy thương thuật cũng liền là so với người bình thường lợi hại. Đối so với thân kinh bách chiến vua ả sửa liền không đáng chú ý, dù là có được tử vong kỵ sĩ tà ác tử vong chi lực cũng giống vậy. Mặc dù Mỹ giả mổ tổ dày vung vẩy phủ văn trưởng thương lúc, thân thương lên tách ra nồng đậm màu tím khí tức tà ác cũng phụ tại thân thương lên, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên sẽ thụ khí tức tà ác ăn mọn. Chỉ là Mỹ giả mổ tổ dày dù sao là vừa vận thành là tử vong kỵ sĩ, mặc dù có lực lượng cường đại, cơ sở sức chiến đấu cũng đạt tới hơn 80, nhưng đối so với li Thực tại kém đến quá xa. Nên biết đạo, Liêu Ngọng Kỳ hiện nay sức chiến đấu đã đạt đến 160, lớn lớn so với Mỹ giả mổ tổ dày nhiều gấp đôi, thuần tuy ép đẻ cấp bậc Liêu Ngọng Kỳ cũng không có tâm tư cùng Mỹ giả mổ tổ dày quá nhiều lãng phí miệng lưỡi, tại một lần đón đỡ đem Mỹ giả mổ tổ dày trưởng thường cản khai về sau, liền một kiếm quán xuyên Mỹ giả mổ tổ dày trái tim. Lập tức, Mỹ giả mổ tổ dày ngây người, tiếp lấy không khỏi phun ra một mực màu tím đen vong linh chi huyết. nhìn vẻ mặt khó có thể tin dự hồ không phải rất rõ ràng chính mình thành vong linh kỵ sĩ, thu được lực lượng cường đại lại như cũ tùy tiện bại trận Mỹ ra mổ tô giày, Liễu Ngộng kỳ lạnh giọng nói ra, không nên đem ngươi cái bất hạnh của mình xem như tất cả mọi người đều có lỗi với ngươi, so với ngươi bất hạnh nhiều người chiếm đi, khi các ngươi đi vào cái thế giới này thời điểm, vương đại ca liền đối với các ngươi đưa ra việc thủ, nhưng mà là các ngươi chính mình không tín nhiệm cùng lạnh lùng để. Cho các ngươi cự tuyệt người khác cứu vớt, các ngươi kết cục là các ngươi chính mình tạo thành. Vừa dứt lời, Liêu Ngọng Kỳ đột nhiên rút ra trong tay vô hình chi kiếm, mị dạ mổ tổ giấy lập tức một trận run dậy, lập tức dưới chân không vững mềm nhũng co quắp ngã xuống đất, nằng cái kia sám trắng song mắt nhìn lên bầu trời, dơ tay lên tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, miệng cũng run nhẹ nhẹ, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có bắt lấy, cũng cái gì đều không nói ra, cứ như vậy mềm nhũng ngược lại dưới, đã mất đi sinh cơ, hắn thân thể cũng đồng thời ở nơi này dần dần xám trắng thành than, cuối cùng tính, Cả trên người áo giáp màu đen cùng một chỗ hóa là một đống cho bụi. Nhìn lướt qua Mỹ giả mổ tổ dày cho tàn, Liễu Ngọng Kỳ đưa ánh mắt về phía một mực không có phản ứng gì Takashi cổ mù rồ. Sau người khi nhìn đến Mỹ giả mổ tổ dày tan biến thời khắc, trong mắt lộ ra một tia thống khổ, nhưng càng nhiều lại là như chút được gánh nặng giải thoát. Cùng Liễu Ngọng Kỳ ánh mắt đối lên về sau, Takashi cổ mù rồ không những không có đối bạn gái cái chết mà biểu thị phấn nộ, ngược lại lộ ra ánh mắt cảm kích nói, Cảm ơn ngươi, à tỏ gì à Mặc dù Takashi cổ mũ dồ không có rõ ràng nói, nhưng Liễu Ngộng Kỳ biết rõ, Takashi cổ mũ dồ là cảm tạ Liễu Ngộng Kỳ để mì giả mổ tổ dày giải thoát rồi, kế tiếp hắn cũng sẽ lấy được đến giải thoát. Lát đầu, Liễu Ngộng Kỳ nói, thật đáng tiếc, lúc đầu các ngươi có thể sống sót, có một cái ngực to mà không có náo bạn gái, ngươi thật đúng là có đủ mệt Takashi cổ mũ dồ không khỏi lộ ra cười khổ, à to gì à tang, ta biết rõ rời có rất nhiều chuyện làm đến không đúng, nhưng nàng trước kia không phải như thế. Đúng vậy a chí ít thế giới song song bên trong nàng không phải như thế liêu ngộng kỳ có ý riêng đạo. Takashi cổ mù rồ đã sớm biết rõ thế giới song song lý luận, cũng minh bạch đa nguyên trong vũ trụ có thật nhiều cùng bọn hắn thế giới, thế giới song song, ở nơi đó, còn có mặt khác hắn cùng Mỹ giả mổ tổ dày, mà bởi vì là lựa chọn khác biệt, cho nên mỗi cái thế giới bọn hắn kinh lịch cũng không hoàn toàn giống nhau. Đáng tiếc, thế giới song song thủy chung là thế giới song song, Takashi cổ mù rồ nắm chặt trong tay phù văn kiếm. Bày ra tư thế chiến đấu nói, à tỏ gì à tăng, thật có lỗi, xin để đây hết thẻ kết thúc à. Ta không có cách nào khống chế chính mình, cho nên, nhờ ngươi. Liêu mộng kỳ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, thân thể sau đó một khắc hóa là một vòng lưu quang, trong nháy mắt từ Takashi cổ mù rộ bên cạnh thân cấp đoạt, một giây sau liền đến Takashi cổ mù rộ sau lưng, bày ra kinh điển điện quang hỏa thạch giao thủ sau đọc đối phía sau tư thế. Sau đó, Takashi cổ mù rộ cười. Không khỏi từ đấy lòng nói một tiếng tạ ơn, sau đó vị trí trái tim lực liền xuất hiện cùng nhau vết chém, chính là bị Liễu Ngộng Kỳ chớp mắt một chạm đánh ra tới. Sau một khắc, Takashi cổ mũ rồ kéo lây chính tại xám trắng hóa thân thể đi tới mỹ giả mộ tổ dày cho tàn trước, cuối cùng mang theo vẻ mặt giải thoát ngã xuống, cũng giống như mỹ giả mộ tổ dày thành thân cũng vỡ nát, hóa là một đống cho tàn. Liễu Ngộng Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn một chút cái kia hai đống cho tàn, tâm tình có chút phức tạp, mặc dù rất chán ghét hai người kia Nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn cũng không phải là người xấu, chỉ là bởi vì là kinh lịch quan hệ, biến qua được với mẫn cảm, không tin người xa lạ, hoặc là nói tại cái kia hoàn hảo bề ngoài dưới, nhân cách đã trải qua sổ đổ. Tận thế thế giới đối với tình người tàn phá cùng hủy diệt là thế giới hòa bình người không cách nào lý giải, tại loại này hoàn cảnh dưới, một cái nho nhỏ lựa chọn, liền có thể để một người tốt làm hỏng người, người xấu thành biến thái, bị dạ mổ tổ dậy liền là như thế, mà bởi vì là ảnh hưởng của nàng. Nhân cách coi như hoàn hảo ta ca sĩ cổ mù rổ cũng đi lên tìm đường chết con đường. Cái này có thể trách ai đâu. Có lẽ, thật chỉ có thể trách thế giới. Phần này đa sầu đa cảm cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì là liễu mộng kỳ biết rõ nàng còn có chuyện khác muốn làm. Chỉ ít, hàng nhái vu yêu vương cùng dọa ạn không biết rõ tại đâu, nàng nhất định phải đến mau chóng tìm tới hai người kia mới được. Tại vong linh quân đoàn bên trong, hai người này uy hiếp mới là lớn nhất, nghĩ đến hai người này. Liễu Ngộng Kỳ bên trong tâm liền tràn ngập bất an. Tỷ tỷ ba. Đúng lúc này, một trận thê lương bên trong mang theo phẫn nộ cùng tiếng kêu thống khổ đột nhiên văng lên, chính là gem, để Liễu Ngộng Kỳ cùng đang dùng thúy ngọc sắc băng truy không ngừng tiêu diệt vong linh ma thú hạt cờ tất cả giật mình. Một người một mèo ánh mắt đều nhìn về phía phủ đệ, bởi vì là tiếng kêu kia là trong phủ đệ chuyển đến. Lập tức, Liễu Ngộng Kỳ liền xông hạt cơ nói, hạt cờ, người đến ngăn lại bọn gia hòa này, ta đi xem một chút Đi thôi. Kỵ sĩ tiểu thư. Bạc cờ lên tiếng, cuối cùng bay lên không trung răng hai cánh tay mặt đối phía dưới mấy chục con vong linh ma thú, các ngươi những quái vật này, nghỉ muốn thông qua nơi này. Dứt lời thời điểm, bạc cờ lớn rồi, phía sau hiện hiện rất nhiều lục pháp trận, tùy theo xuất hiện đầy trời màu xanh biếc băng truy, cũng sau đó một khắc giống như sử dụng vạn kiếm quyết vung tràn mà dưới, đập chết nện xuyên đập vỡ rất nhiều vong linh ma thú. Một chiêu này xuống tới, trực tiếp đạt đến rõ ràng trường hiệu quả Bắt cỡ lực lượng cường đại có thể thấy được lồng đốm, từ hắn đến ngăn trở vong linh ma thú, nhất thời nửa sẽ cũng sẽ không xảy ra sự tình, liễu ngộng kỳ lúc này hướng trong phủ đệ tiến đến. Giờ này khắc này, trong phủ đệ hành lang lên, một đoàn thanh niên trai tráng chính khẩn trương nhìn về phía trước, mà ở bên cạnh, nạt sủ kỳ su bị chạy sở cùng gem đều tại, trong đó gem là trường lớn hai mắt, hai mắt rơi lệ nhìn về phía trước. Ở phía trước, giam hai mắt vô thần, trong miệng chảy máu tươi ngã xuống đất lên, tại hắn ngực Một cái đấm máu lô lớn có thể thấy rõ ràng mà dọa ản mang theo tràn ngập ác ý mỉm cười tay phải chậm rãi nhỏ xuống lấy mang theo giam nhiệt độ cơ thể máu tươi Đúng vậy gia bị dọa Anán giết liền tại vừa rồi trước đó giam nhìn thấy dọa ản biến thành vong linh về sau liền mất hồn mất phía đợi tại nơi hẻo lánh đại gia đều bận rộn ứng đối vong linh ma thú xem cũng đi ra ứng phó trong địch nhân liền tạm thời không ai quan tâm nàng kết quả dọa ảnh không biết như thế nào lạng yên không tiếng động tiến nhập trong phụ đệ Sau đó xuất hiện ở giam trước mặt, để giam không khỏi ngây dại. Tiếp theo, làm giam gấp trở về chuẩn bị chiếu cố và an nguy bản thân tỉ tỉ thời điểm, liền thấy Dọa Án tay phải động xuyên qua giam ngực, trước đó một tiếng thê lương kêu to, chính là nhìn thấy màn này mới kêu đi ra. Dọa Án nhìn xem vây tới đám người, mang trên mặt ác ý vận mèo ý cười, ai nha nha xem ra đại gia rất kinh ngạc sự xuất hiện của ta đâu xem ra chúng ta đại gia đã chú định chỉnh diễn một trường kích động nhân tâm đoàn tụ đâu. Cái kia tràn ngập ác ý vận mèo tư thái làm cho tất cả mọi người đều lông tơ dựng ngược, mà bì chạy sở nhữ lại đáng yêu lông mày chất hỏi, doa ản, ngươi là vào bằng cách nào? Doa ản vui vẻ mà cười cười, cái kia còn phải nói gì nữa sao? Cái này có thể là phủ đệ của ta, ta đương nhiên có vô số loại biện pháp lặng yên không tiếng động tiến đến rồi dù là ngươi bố trí kết giới a bì chạy sở tiểu thư. Đáng giận bì chạy sở sắc mặt âm xuống dưới bên trong tâm đầy có lòng không cam lòng, nhưng nàng biết rõ doa ản thực sự nói thật, liền ma pháp tạo nghệ đến nói. Dòa ản cũng không so với bị trẻ sờ kém, thậm chí một số phương diện còn còn hơn, dù sao đều là đã sống hơn 400 năm, lại đều là pháp hệ, đều có chỗ dài cũng là bình thường. Lúc này, yên lặng với bi thống cùng tức giận dem mở miệng, cái trán lên quỷ chi sừng đầu có thể thấy rõ ràng, cũng lóe ra màu hồng quan mang, con mắt của nàng cũng thay đổi đến đỏ bừng. dọa ản đại nhân Không, ngươi không phải dọa ản đại nhân, ngươi chỉ là cái quái vật. dọa ản đại nhân là không thể nào tổn thương tỷ tỷ. Quái vật Đi chết đi. Trong cùng nộ, gem bạo tẩu, tay cầm vũ khí của mình, mang theo siềng xích đại hào lưu tinh truy liền hướng dòa ạn vào tới, những người khác muốn cứ gọi đều để không được. Dòa án thấy thế, lập tức thi triển ma pháp, trước người làm ra 4 tầng xương thuẫn phòng ngự, cái này là hắn bị chuyển hóa là vong linh pháp sư sau học được, gem lưu tinh truy nện tại xương thuẫn lên về sau, lập tức liền nện xuyên qua hai tầng, cho đến tầng thứ 3 mới càng hẳn dưới. A kéo A kéo xem ra gem ngươi đối cái này trường trùng phùng rất vui vẻ chứ như vậy liền để ngươi càng thêm hài lòng một điểm A dứt lời thời điểm. Do A mang theo vui vẻ mà vặn bèo ý cởi nâng tay phải lên, một cô ám tử sắc vong linh chi lực liền xuất hiện tại hắn trong tay, lập tức liền bị hắn ném vào giam trong cơ thể. chương 61, biến thái thẳng hề cùng hàng nhái vu yêu vương đánh lén. Lập tức, vong linh chi lực ăn mòn giam thân thể, bạo tẩu gem hét lớn một tiếng ý nghĩa không rõ lời nói, kéo lấy lưu tinh truy liền lần nữa đập tới mà nàng vừa vừa thu lại lưu tinh truy, lúc đầu bị lệnh nát xương thuần liền khôi phục, làm đến đem một kích này ngoại trừ đạp nát hai mặt xương thuẫn bên ngoài, liền không có tác dụng khác. Sau đó, da mất đi sức sống thi thể phát sinh biến hóa, bị tử vong chi lực ăn mòn thi thể làn da biến thành màu tím đen, đều lần nữa bắt đầu chuyển động, vết thương cũng bị tử vong chi lực chữa trị, biến thành cùng nhau xấu xí màu tím sầm vết sẹo. Được rồi đáng yêu giam đi thôi hướng muội muội của người hiện ra người yêu a. Doa Ảnh nói xong làm cho người buồn ôn Dung thưởng thức tác phẩm nghệ thuật ánh mắt vui vẻ nhìn xem phục sinh là vong linh, giam, mà giam nghe được mệnh lệnh của nàng về sau, mặt không thay đổi nhìn một chút Gem, tiếp lấy cái chán đột nhiên phát hiện một cái màu xám tài hoa, ngay sau đó liền đối với Gem thả dưới dơ lên ra tay. Vong linh ma pháp, Tử vong điêu linh. Trong nháy mắt, cái kia mảnh đất khu đường kính 30m phạm vi nổi lên máu màu đỏ khí vụ, phạm vi bên trong kiến trúc toàn bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tàn lùi mục nát, vô luận là tử vật còn là vật sống. Xem bản năng phát giác được không đúng, dù là bạo tẩu, cũng biết đạo làm ra bản năng né tránh động tác, cho nên nhảy ra ngoài. Nhưng mà có ba cái cách gần đó thanh niên trai tráng nông phu tại phạm vi bên trong, lập tức liền bị Tử vong điêu linh ăn mọn, thân lên cấp tốc xuất hiện màu đỏ vằn, đau khổ kịch liệt để bọn hắn không khỏi phát ra kêu thảm, còn không, có kêu thảm bà dây, bọn hắn liền toàn bộ ngừng, bởi vì bọn hắn đã trải qua toàn thân thối giữa mà chết, biến thành một vũng máu màu đỏ thịt nhão chi vật. Nhìn thấy một màn này, Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cái kêu kinh khủng tình cảnh để không ít thanh niên trai trắng cũng nhịn không được phun ra, trong đó cũng bao quát nạ sủ kỳ sủ bạ hắn mặc dù chết mấy lần, cũng được chứng kiến rất nhiều kinh khủng đồ vật nhưng loại vật này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt đối loại tình huống này, bị trả sở trước tiên sông những người khác lớn tiếng kêu lên, các ngươi nhanh lưu lại. Hiện nay chiến đấu không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Nghe nói như thế, đại gia tranh thủ thời gian lưu lại. Chỉ có nà sủ kỳ sủ bà do dự không biết nên không nên đi, một đôi mắt lo lắng mà khổ sở nhìn xem giam cùng gem, hai ngày này làm là dọa ạn phủ đệ chấp sự, hắn cùng song tử nữ buộc ở chung, đã trải qua thành lập rất không tệ quan hệ, bây giờ nhìn thấy song tử nữ buộc biến thành dạng này, hắn khó thủ tới cực điểm. Bị chắc sở gặp nà sủ kỳ sủ bà bất động, lập tức bất mãn sông nà sủ kỳ sủ bà nói, ngươi cái tên này còn ở lại chỗ này làm gì? Nhanh ly khai, không lẽ nghĩ cản trở sao? Nát xù kỳ xù bạc sau khi nghe xong vừa rồi hoàn hồn, hắn nghĩ tới lưu xuống, nhưng thình lình nhớ tới liễu ngộng kỳ đối với nàng nói qua lời nói, vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ mạng của mình, chính mình tử vong trở về năng lực, mới là cứu vớt đại gia, tránh cho bi kịch mấu chốt. Vô luận là lược đoạt giả cũng tốt, vẫn là cứu vất giả cũng được, lại hoặc là người xuyên Việt cũng tốt, nếu như chết một lần, như vậy thì sẽ thật tử vong, dù là là nát xù kỳ xù bạc đọc ngăn năng lực, cũng vô pháp để bọn hắn phục sinh, cho nên Đọc ngăn chỉ là công lược sau khi thành công đạt thành hoàn mỹ kết cục quá trình cùng bảo hiểm. Có thể nói, một trận chiến này vô luận kết quả như thế, Natsuki Subazid đều phải chết một lần, dù tử vong trở về đến tránh cho bị kịch. Nhưng trước nói là Natsuki Subazid sẽ không bị những vong linh kia hoặc hàng nhái vui yêu vương giết, một khi xuất hiện loại tình huống này, tử vong trở về năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, mặc dù muốn cùng địch người đại chiến 300 hiệp, Natsuki Subazid cũng chỉ có thể lựa chọn cùng những người khác cùng một chỗ lui lại. Mặt đối loại tình huống này, Dọa Ảnh cũng không có ngăn cản, mà giam thì trực diện bạo tàu giem, trình diễn tỷ muội chém giết cho hay, chí ít Dọa Ảnh là nghĩ như vậy. Nhìn vẻ mặt vui vẻ mỉm cười Dọa Ảnh, vì chẳng sợ dùng nàng cái kia có điểm vẻ người lớn, lại có chút lọ ly đặc biệt tiếng nói nói, "Dọa Ảnh, người cái tên này thật đúng là có đủ chán ghét, khi còn sống liền là cái đồ biến thái thăng hề, chết về sau càng thêm biến thái, lại để cho muốn nhìn các nàng tỉ muội chém giết." Dọa Ảnh sau khi nghe xong ha ha cười nói, Không không không ngươi thân yêu bị trải sợ lời này của ngươi liền sai các nàng tỉ mội vốn là là một thể đã mất đi ai đều không được cho nên rồi liền để hai người bọn họ cùng một chỗ thành là vĩ đại vu yêu vương bệ hạ vong linh quỷ A đúng không? Giam. Là. Doa ản đại nhân. Giam mặt không biểu tình thanh âm lạnh lùng đáp lại. Rất tốt ram mang theo mội mội của ngươi đi bên ngoài A đưa nàng cũng kéo vào tử vong sau đó giống ta đối với ngươi ban cho nàng vĩnh sinh á doa ản vặn bèo ra lệ. Giam nghe vậy. Đưa tay đối bạo tàu gem thả cùng nhau ám ảnh tiễn, gem thấy thế, hét lớn một tiếng sau lấy lưu tình truy đánh tan ám ảnh tiễn, đợi lần nữa nhìn về phía giam thời điểm, giam đã trải qua phá cửa sổ mà ra, gem liền tại bản năng thúc đẩy dưới hét lớn một tiếng cũng đuổi theo. Mắt thấy một màn này, doa ản vui vẻ nở nụ cười. Nhìn một chút bị chợt sợ cái này, là cỡ nào nóng bỏng yêu a với lại bởi vì là Vu yêu vương bị hạ ban thưởng dưới tử vong chi lực giam ngay cả mất đi tài hoa đều sống lại cái này, còn thật sự là một chuyện mỹ diệu sự tình đúng không? Thật là á tâm. Bycher sơ một mặt lạnh lùng nói xong, thân bên trên tán phát ra cường đại ma lực, tựa hồ không khí chung quanh đều đang vặn mèo. Doa Ảnh thấy thế, mang theo vui vẻ mỉm cười dơ lên hai tay, ma lực cầu liền ngưng tụ tại hắn trong tay ngưng tụ, tay trái tay phải đều là bốn quả, phân biệt là tím. Đen, lam, bụi, mỗi một viên đều tràn ngập tà ác cùng khí tức tử vong. Bị trách sở thấy thế, lạnh lùng nói xong, xem ra bị phục sinh là vong linh người, không ngừng người là chết, ngay cả ma lực cũng bị ô nhiễm. Doa án cười quái gì nói, không không không này làm sao có thể nói là ô nhiễm đâu cái này có thể là vĩ đại vu yêu vương bệ hạ chúc phúc A tới đi. Bị trách sở ngươi cũng tiếp nhận chúc phúc A ngươi sẽ phát hiện cái này là so với ma nữ nhóm càng thêm sức mạnh vĩ đại A. Hử! Lực lượng như vậy bè ti mới không cần. Với lại, ngươi vậy mà nói loại này, ngay cả ngươi bản thân đều vặn vẹo lực lượng là chúc phúc, trước kia ngươi không phải sẽ nói ma nữ nhóm nói xấu." Bì Chà Sơ lạnh lùng nói. Nghe xong lời này, Dọa ản sửng sốt một tí, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đến có chút không tốt, nhưng rất nhanh trong mắt liền lấp lóe một trận màu đen xám ánh sáng, tiếp lấy liền một lần nữa vui vẻ nở nụ cười, cái kia là bởi vì là lấy trước kia ngu muội ta không biết rõ chủ nhân vi đại nha. Nhiều nói vui tiếp chiêu a. Bì Trạch Sở lười phải cùng Dọa Ản nói, càng nói tiếp, nàng liền cảm thấy đến càng ngắt tâm, đưa tay liền đánh ra trong suốt ma lực đạn. Dọa Ản thấy thế, vui vẻ phát ra tiếng cười, cùng lấy trong tay nhiều màu ma lực đạn tiến hành đánh trả, hai cái cẩn thế giới đứng đầu nhất ma pháp sư lại bắt đầu giao phong, mà ma lực của bọn hắn đánh chạm vào nhau về sau, liền phát sinh kịch liệt bạo tác, lập tức liền đem cái kia một mảnh dương lâu nổ ra một cái độc lớn. Kết quả Ma lực to lớn trùng kích liền để phủ đệ kết giới cấp tốc suy yếu, vong linh các ma thú nhìn thấy một màn này, lập tức triển khai tấn công mạnh, rất nhanh liền tại kết giới lên đảo ra rất nhiều lô lớn, sau đó hướng về phủ đệ tiến quân thần tốc, lập tức liền vọt tới những cái kia tuyến đầu tiên thanh niên trai tráng trước mặt. Không có gem trợ rút, thanh niên trai tráng nhóm trực diện vong linh ma thú, lập tức tử thương thảm trọng. Á á á tay của ta a Một cái bị cắn đứt tay phải thanh niên trai tráng thống khổ kêu rên. Những quái vật này đều đi chết ta. Một tên mắt thấy bằng hữu bị cắn chết thanh niên trai trắng hai mắt đỏ bừng sông về vong linh ma thú. Ô, ô ô cứu mạng a một cái mất đi hai chân thanh niên trai trắng tuốt thịt kêu rên bỏ được lấy. A a a a ba một tên bị bắt lại thanh niên trai tráng bị mấy con vong linh ma thú vô tình cắn xé. Toàn bộ trước đường đều tại thời khắc này biến thành luyện ngục, vừa mới trở lại phủ đệ Liễu Ngộng Kỳ nhìn thấy một màn này, chỉ có thể trước lưu lại hỗ trợ chiến đấu một tí, nhưng rất nhanh nàng liền phát giác được hậu phương không đúng. Từng đợt kêu thảm từ hậu phương lớn vang lên, nàng vội vàng thả một cái phong vương chiến truy đem một đoàn vong linh ma thú đánh lui về sau, chỉ có thể trước đem trước đường giao cho sĩ khí sụp đổ thanh niên trai chàng nhóm, chính mình thì xông về hậu phương. Cùng lúc đó, Natsuki Suba ngây dại, mồ hôi lạnh không được lưu giới, mà tại hắn phía trước, hàng nhái vu yêu vương vậy mà đứng ở ẹ e mỉ lì bên người, ẹ e mỉ lì ạ bản thân đã trải qua hôn mê, nếu như không phải chập trùng hô hấp, đoán chừng đều sẽ cho rằng nàng chết ở chung quanh Lúc đầu bồi tại Emilia bên người người già trẻ em nhóm đã trải qua toàn bộ tử vong, còn có thật nhiều vong linh ma thu ở đây, cắn xé người già trẻ em nhóm thi thể, hàng nhái vu yêu vương cùng dọa ạn cùng một chỗ lặng lẽ tiềm nhập phụ đệ, sau đó, dọa ạn phụ trách đi hấp dẫn chú ý, hắn liền vụng trộm đi vào hậu phương, tùy tiện chu diệt những người khác cũng đánh ngất xịu bắt Emilia. Sau đó, Liêu Ngọng Kỳ chạy tới, nhìn thấy tình huống trước mắt, nàng không khỏi sắc mặt trầm xuống, cam tức nhìn hàng nhái vu yêu vương chảo phung nói ngươi không phải nói chính mình muốn thành là chân chính vu Yêu Vương sao? Thế mà còn cưỡng ép con tin, ngươi cũng không sợ mất mặt sao? Đối với câu này trào phúng, hàng ngái Vũ Yêu Vương cũng không thèm để ý, một mặt cười lệnh nói, được làm vua thua làm giặc, chỉ có thắng nhà mới có tư cách đàm ném không mất mặt, người thua cái gì đều không phải. Nói xong, hắn đem trong tay Phủ Văn Kiếm chỉ lấy ẻ mì lì ạ sông Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn Đạo, Nà Sủ Kỳ Sủ Bà d. nếu như ngươi không muốn nữ nhân này chết, liền ngoan ngoan tới Na Sǔ Kǐ Sǔ bà giờ sau khi nghe xong toàn thân lắp một cái, không khỏi nuốt một ngụm nước bập nói, "Ngươi, ngươi không nên thương tổn lì ạ liền được. Ta, ta qua." Ngớ ngẩn, "Đừng nghe hắn." Liêu Ngộng Kỳ lạnh giọng đánh gậy, "Na Sǔ Kǐ Sǔ tìm đường chết, đừng quên, ngươi thứ ở trên thân mới là chúng ta lật bản cơ hội, nếu như ngươi nghe hắn, để hắn đạt được tử vong trở về, cái kia hết thảy đều xong." "Có thể, có thể là ạ. "Không có có thể là." "Dù là Emilia chết rồi." Chỉ cần trong cơ thể ngươi vật kia vẫn còn, vậy liền còn có đọc ngăn cơ hội. Nghe nói như thế, Nasu Kỷ Sủ ba dư lần nữa toàn thân lắc một cái, mồ hôi lạnh không được chạy xuống, giờ này khắc này, các loại đột biến tràn cảnh cùng ưa thích người lâm vào tử vong nguy cấp, đều để hắn cảm thấy không biết làm thế nào, cả người đầu óc đều là hỗn loạn. Nhìn thấy Nasu Kỷ Sủ ba dư bộ dáng, Liễu Ngộng Kỳ bao nhiêu biết rõ là tình huống như thế nào, dù sao kiếp trước cũng trải qua cái thế giới này, đối Nasu Kỷ Sủ nàng cũng là hiểu rất rõ. Nhìn thoáng qua nạt sủ kỳ sủ bà dị. liễu mộng kỳ hít vào một hơi trung khí mười phần giống nói, chạy. Báo. Rời đi nơi này, trốn đi. Đang chiến đấu kết thúc trước. Đều không cho phép đi ra. Nếu như chạy không thoát, vậy liền tự sát. Nhớ kỹ, ngươi mới là hy vọng cuối cùng, đại gia có thể hay không phục sinh, có thể hay không vượt qua lần này tự cục đều nắm chắc trong tay ngươi. Hiện nay, chạy. Theo liễu mộng kỳ tràn ngập khí thế một tiếng chạy. Đối dối sợ hãi sủ Natsuki Subaz phát bị kích thích, không khỏi phát ra cuồng loạn kêu to cũng ngẩm lấy nước mắt quay người chạy mất, có thể biết rõ, hắn một chút đều không muốn ném xuống ẻ e mì lì ạ chạy trốn, nhưng chính như Liễu ngộng kỳ nói, nếu như hắn bị hàng nhái vu yêu vương giết, cái kia hết thể đều xong. Hàng ngái vu yêu vương nhìn chầm chầm vào bên này, Natsuki Subaz vừa chạy, hắn lập tức phất tay đánh ra tử vong quấn lượng quanh, chuẩn bị một kích đánh lén xử lý Natsuki Subaz, đồng thời đồng thời ở nơi này, hậu phương pha lê v Hai cái vong linh ma thú bất ngờ đánh tới, mặt đất cũng ẩm vang bạo khai, từ phía dưới toát ra một cái vong linh ma thú, có thể nói là hoàn toàn phong kín nả sủ kỉ sủ ba đường lui. Hiển nhiên hàng nhái Vu yêu vương là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, loại này tập kích, dù là là Liễu Ngộng Kỳ muốn cứu dưới nả sủ kỉ sủ ba d đều rất khó, chí ít dựa theo ý nghĩ của hắn, Liễu Ngộng Kỳ dựa vào cá nhân thực lực là rất khó ở loại tình huống này dưới cứu dưới nả sủ kỉ sủ ba. Nếu như là ngày hôm qua lời nói Liễu Ngộng Kỳ thật đúng là cứu không dưới nả sủ kỳ sủ bà. Dị. Nhưng lời ngày hôm nay, Liễu Ngộng Kỳ biểu thị nàng còn có đẻ dương thực chất một chiều không dùng ra đến. Chỉ gặp Liễu Ngộng Kỳ mặt đối loại công kích này, quả quyết phất tay ném ra một vật, vật kia giống là một cái cự đại hình tam giác vỏ kiếm, tỏa ra trói mắt kim quang, cũng phóng xuất ra khổng lồ ma lực. Ở đây đồng thời, Liễu Ngộng Kỳ gọi ra cái này đồ vật tên thật. Avalon. Chương 62, thảm thiết chiến đấu. Avalon, lại tên Avalon. Thuộc về kỵ sĩ Vương ạt tỏ gì ạ chân chính ý nghĩa lên mạnh nhất bảo cụ, có được ngăn cách thứ nguyên năng lực phòng ngự bảo cụ. Cái này bảo cụ kích hoạt về sau, liếu ngộng kỳ liền không có cơ hội dùng, chủ yếu là sử dụng lúc tiêu hao mặc dù không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, cho nên nàng có thể không dùng hết lượng không cần. Nhưng cái này về làm là đọc ngăn chìa khóa nạt sủ kỳ sủ bà muốn bị giết chết, liếu ngộng kỳ tự nhiên sẽ không theo kiệt, đại chiêu trực tiếp ném ra ngoài. Nasu Kỷ Sủ ba lần đầu mặt đối những vong linh kia ma thú cùng hàng nhái Vu yêu vương liên thủ đánh lén đều đã tuyệt vọng, kết quả đột nhiên phong hồi lộ truyện, quanh thân xuất hiện kim sắc bình chướng, hắn trong nháy mắt nghe không được trùng quanh bất kỳ thanh âm gì, mà những công kích kia đánh tại bình chướng lên về sau, toàn bộ bị hoàn toàn triệt yêu, không có một cái có thể thương tổn được hắn. Sau đó, Liễu Ngộng Kỳ vọt tới, một chiêu phong vương chiến truy đem tất cả vong linh ma thú toàn bộ đánh bay, tại A Vạ luận hiệu quả kết thúc trước là Na Sủ Kỷ giải vây. Tiếp theo, Liễu Ngộng Kỳ liền đối chưa tỉnh hồn Natsuki Shizu bạn nói, còn thất thần làm đi. Chạy. A. Úp. Natsuki Shizu bạn vừa rồi hoàn hồn, tiếp lấy liền vội vã mở ra chạy trốn hình thức. Mắt thấy Natsuki Shizu bạn chạy mất, hàng gái Vu yêu Vương sắc mặt rất khó coi, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Liễu Mộng Kỳ, sau đó cùng nhau ý chí chuyển ra, để mặc khắc vong linh ma thú len lén đi tìm Natsuki Sủ, Sủ bạn về sau, mới đối Liễu Mộng Kỳ nói, "Kỵ sĩ vương, Ngươi thật coi là cứu được hắn sao? Ngươi có thể cứu hắn một lần, không lẽ kê tiếp còn có thể tiếp tục cứu hắn? Liêu mộng kỳ nghe vậy dơ lên trong tay vô hình chi kiếm bảy ra tư thế nói, không quan hệ, ta chỉ cần trước đưa ngươi giết chết là được rồi. Hàng ngái vui yêu vương sau khi nghe xong ha ha cười một tiếng, đúng vậy a Lấy kỵ sĩ vương lực lượng của ngươi, xác thực có thể dùng một phát thể ước pháo đem ta giết, nhưng trước nói là, ngươi có thể làm a Dứt lời, hắn cầm lên hôn mê ẻ mì lì ạ, cho nên... Ta không có giết cái này xinh đẹp nữ tinh linh, mà là đem nàng lưu lại. Ngụ ý liền là có ẹ mì ạ làm con tin. Mặt đối loại tình huống này, liêu ngộng kỳ không nói gì thêm, mà là lạnh lùng nhìn xem hàng nhái vui yêu vương, người sau biểu thị phi thường vui vẻ, cũng chẳng ngập ác ý nói. Đương nhiên, ta biết rõ cầm nàng làm con tin nhiều nhất cũng liền là để ngươi sợ ném chuột vỡ bình, cũng không trông cậy vào có thể áp chế ngươi tự sát hoặc thúc thủ chịu trói cái gì, mà như thế cùng kỵ sĩ vương ngươi rằng có. Ta cũng rất khó xử lý, ngươi muốn là muốn không khai, ngay cả ta cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Giết, ta liền phiền muộn. Cho nên, ta quyết định cho ngươi tìm đối thủ, để ngươi có chút việc có thể làm, đúng không? Con mèo nhỏ. Nói sau cùng lời nói lúc, hàng ngái vu yêu vương ánh mắt nhìn về phía Liêu Ngọng Kỳ sau lưng phía trên. Liêu Ngọng Kỳ sướng sở, nhìn lại, liền phát hiện hoạt cỡ sắc mặt ú ám tung bay ở giữa không trùng, nguyên lai hắn cảm giác được ẹ mì lì ạ sẽ ra chuyện về sau liền từ bỏ tại phía trước ngăn cản địch nhân chạy trở về xem xét tình huống. Lập tức, Liễu Mộng Kỳ trong lòng trầm xuống, bởi vì là nếu như là Bắc cơ, tuyệt đối sẽ bởi vì là Emilia bị cưỡng ép quan hệ mà nghe theo hàng nhái Vu yêu Vương phân phó. Hàng nhái Vu yêu Vương nhìn vẻ mặt u ám vạt Cơ nói, "Con mèo nhỏ, nếu như ngươi không muốn vị này Tinh Linh tiểu thư có chuyện, vậy chỉ dùng toàn lực cùng kỵ sĩ Vương chiến đấu a. Chỉ cần ngươi giết hoặc đánh bại nàng, ta liền đem Tinh Linh tiểu thư thả." Nghe nói như thế, Bạt Cờ Trán ghét nhìn hàng nhái Vu yêu Vương một chút, băng lãnh thanh âm vang lên theo, "Nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu như ngươi dám đổi ý, ta nhất định sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Hàng nhái Vu yêu Vương sau khi nghe xong ha ha cười một tiếng, "Yên tâm đi. Lửa giận của ngươi, ta cũng không muốn tiếp nhận, cho nên ta sẽ nói lời giữ lời." Cái này đối hàng nhái Vu yêu Vương đến nói thật đúng là là kinh hỷ, lúc đầu hắn làm như vậy chỉ lúc trước nghe Đông Phương Huyền Lương lời nói đến thử một lần. Kết quả con mèo này mèo tinh linh thật đúng là nghe lời. Mà đối với phải trăng bông tha ẹ mí lì ạ sự tình, hắn biểu thị sẽ thực hiện lời hứa, dù sao nghe đông phương khuyển lương nói bạc cỡ sẽ tại ẹ mí lì ạ sau khi chết biến thân là cái này cái mạnh nhất trên thế giới ma thú chi một, vinh cửu vùng đất lạnh trung yên chi thú, mặc dù hắn tự giác đạt được nạt sủ kỷ sủ bạc tử vong pháp tắc sau sẽ rất mạnh, nhưng có thể hay không địch nổi cái danh xưng này có thể đóng băng thế giới quái vật vẫn chưa biết được. Loại tình huống này dưới Đã trải qua chú định sẽ tiến vào cướp đoạt không gian, hàng nhái vu yêu vương cũng không muốn phức tạp, ngược lại chỉ cần có thể cầm tới nạt sủ kỷ sủ bà tử vong pháp tắc là đủ rồi. Nghe xong hàng nhái vu yêu vương, bắt cỡ quay đầu nhìn về phía liêu mộng kỳ, phía sau hiện ra rất nhiều thúy ngọc sắc băng truy, cùng sử dụng một loại cùng bình thường loại kia hoạt bát nhiệt tình giọng điệu hoàn toàn khác biệt lạnh lùng giọng điệu nói, thật có lỗi rồi. À tỏ gì ạ tiểu thư ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ, nhưng là, đối ta đến nói, liệ Emilia liền là hết thảy, nếu như đã mất đi lia, cái thế giới này đều không có tồn tại đi xuống ý nghĩa. Muốn trách, liền muốn trách các ngươi không có hoàn thành cùng khế ước của ta, không thể bảo vệ tốt lia. Liêu mộng kỳ nhẹ gật đầu, đúng vậy, cái này là chúng ta sơ sót, ai có thể nghĩ đến, dọa ản tên kia sẽ bị cải tạo thành vong linh đâu Như vậy, Parker, ta sẽ giết ngươi, sau đó lại đem ra hỏa này giải quyết, đối ngươi mà nói, liên là trọng yếu nhất, mà đối với ta đến nói. Vương đại ca cũng là trọng yếu nhất cho nên ta nhất định biết dùng hết tất cả thủ đoạn đạt thành mục đích dù là trong tay nhất định phải nhiễm các ngươi những ngày đồng bạn máu tươi a xem ra chúng ta đều là một loại người đâu bắt cờ cười chỉ không qua là không có có cảm tình cười lạnh cũng sau đó dùng không chứa một chút tình cảm giọng điệu nói như vậy liền để ta xem một chút ngươi có thể hay không giết chết ta đi dứt lời thời điểm bắt cỡ liền đem phía sau băng truy đánh út về phía Liễu mộ Kỳ mặt đối loại công kích này Liễu Ngộng kỳ lập tức vung động trong tay vô hình chi kiếm tiến hành phòng ngự lấy xuất khí mà đại lực phách chạm đem tất cả tập giết tới băng truy toàn bộ chém nát về phần hàng V vu yêu Vương thì vui vẻ nhìn xem đây hết thảy cũng không có thừa cơ ly khai bởi vì hắn không chắc Liễu Ngộng kỳ sẽ không sẽ tại hắn vùng trộm ly khai lúc đột nhiên đến một phát thể ướp pháo với lại hắn cũng không xác thực nhận chính mình sau khi rời đi bắt cờ sẽ không sẽ đình chỉ cùng Liễu Ngộng kỳ chiến đấu dù sao không gặp được cưỡng ép mục tiêu Bị uy hiếp người sẽ làm chuyện gì liền thành chuyện không chắc chắn. Ngược lại có nả sủ kỹ sủ Bazga quay thân thủ, dựa vào một đám vong linh ma thú đủ truy lên cũng giết hắn. Nghĩ đến nơi này, hàng gái Vu yêu Vương vui vẻ nở nụ cười, nhưng rất nhanh hắn tiếu dung liền cứng đờ, cũng lộ ra cái này đặc biệt meo cái quỷ gì biểu lộ. Bởi vì là, hàng gái Vu yêu Vương vừa mới cảm giác được tay mình dưới mạnh nhất người kia, cũng liền là Đông Phương khuyễn lương chết. Cùng lúc đó, do án ngoài phủ đệ trong rừng rậm, Vương Hạo nhìn nhìn năm đấm của mình, Lại nhìn một chút lên cái kia phần bụng trở lên bộ vị toàn bộ bị đánh nổ Đông Phương Quyền Lương, mặt lên lộ ra khinh bị biểu lộ, cái này là cái gọi là mạnh hơn rất nhiều. Lắc đầu, Vương Hạo không còn đi quản thi thể dần dần thành than cũng biến thành cho tàn Đông Phương Quyền Lương, cứ như vậy hướng về dòa án phủ đệ tiến đến. Liên tại một phút đồng hồ trước, chết Đông Phương Quyền Lương xuất hiện tại Vương Hạo trước mặt, để hắn lấy làm kinh hãi, ngược lại không là bởi vì là đối phương biến thành vong linh sinh vật, mà là đối phương thi thể rõ ràng tại trước mắt hắn biến mất Bây giờ lại lấy vong linh sinh vật thủ đoạn xuất hiện ở trước mặt mình. Sau đó, Đông Vương Huyền Lương liền biểu thị muốn là chuyện lúc trước báo thủ, hắn muốn đem Vương Hạo huynh sát đến tận bã. Khi Đông Vương Huyền Lương thể hiện ra chính mình hơn 300 sức chiến đấu lực lượng lúc, Vương Hạo thật đúng là giật ngại mình, cái này độ mạnh thật có chút vượt người, sau đó vô ý thức liền là một cái dương viêm pháo đánh qua. Mặt đối Vương Hạo một kích mạnh nhất, Đông Vương Huyền Lương rất kinh điển lạnh lùng cười một tiếng giơ tay phải lên ngưng tụ vong linh chi lực ngăn cản chuẩn bị cản sau đó trang một đợt bước sau liền đem vương hạo đánh dưới. Kết quả, khi vương hạo nắm đấm cùng Đông Phương Huyền Lương tiếp xúc về sau, Đông Phương Huyền Lương cánh tay phải liền trong nháy mắt băng liệt, ngay sau đó vương hạo một quyền uy thế không giảm, cứ như vậy phát nổ Đông Phương khuyển Lương đầu, còn sót lại lực lượng còn cùng nhau đánh nổ hắn phần bụng trở lên thân thể. Giản thật, loại tình huống này để vương hạo có chút ngượng bước dù sao phục sinh sau Đông Phương khuyển Lương biểu hiện đến rất lợi hại, khí tức cũng rất cường đại, nghiêm nhiên là một cái cương địch. Kết quả là như thế bị một quyền miểu sát, đánh nhau cảm giác thậm chí so với phục sinh chức còn còn giòn. Coi như là chính mình khí huyết lực lượng khắc chế vong linh, cũng không trở thành chênh lệch lớn như vậy à. Đối với cái này, Vương Hạo chỉ có thể nói, nguyên lai chỉ là cái hù dọa người chủ nghĩa hình thức. Nếu như Đông Phương Huyền Lương nghe nói như vậy lời nói, khẳng định sẽ bi phẫn muốn tuyệt biểu thị, ai đặc biệt méo biết rõ ngươi khí huyết võ đạo thế mà có thể đối vong linh sinh vật tạo thành gấp đôi bạo kích tổn thương a. Ta có thể làm sao? gia cũng rất tuyệt vọng a. Ân, Vương Hạo hiện nay sức chiến đấu là hơn 200, Dương Viêm pháo ra chỉ dưới một kích không sai biệt lắm là hơn 500 sức chiến đấu, sau đó bạo kích gấp bội. Ha ha đát, Đông Phương Huyền Lương đáng đợi, ai bảo hắn muốn trang bức đón đỡ Vương Hạo thiết quyền đầu. Đông Phương Khuyển Lương chết để hàng nhái Vu Yêu Vương biết rõ, lúc này hàng nhái Vu Yêu Vương là một mặt mập bức, thực tại không nghĩ ra Đông Phương Khuyển Lương làm sao lại chết. Bất quá, cái này để hàng nhái Vu Yêu Vương không khỏi lâm vào hoảng sợ bên trong. Bởi vì là đông phương khuyển lương sẽ tùy tiện chết, liền đại biểu vương hạo thực tại quá mạnh, loại này mạnh mẽ tuyệt đối đối là hắn không cách nào định nổi. Không được. Đến lập tức tìm tới cũng giết nà sủ kỳ sủ bà bằng không đợi quái vật kia trở về, ta nhất định phải chết. Hàng ngái vu yêu vương lập tức hoảng sợ nghĩ đến, cũng là buồn cười, rõ ràng hắn mới là quái vật, lại là đem người khác nhìn thành quái vật, đồng thời sợ tệ ra quần. Lúc này, hàng ngái vu yêu vương khuyết tán tinh thần lực của mình để chính mình tất cả những người làm toàn bộ vương xuống trong tay địch nhân đi tìm nát sủ kỳ sủ bà Cảm nhận được hàng nhái vu yêu vương ý chí, những cái kia chính tại đồ sát các thôn dân vong linh ma thú đỉnh chỉ hành động, lúc này mang theo gào thét tại sụp đổ còn sót lại các thôn dân nhìn chăm chú dưới quay người phân tán đến phủ đệ các nơi. Doa ản cảm nhận được những này, không khỏi sức sở, lập tức vui vẻ đối ngã xuống đất lên, chỉ còn dưới sức phòng ngự bị chạy sợ cười cười, ở bên cạnh. Vong Linh giam cùng Vong Linh gem một trái một phải bảy biện tiến công bị trái sở tư thế. Nguyên lai, like, Vong Linh giam đem gem dẫn sau khi rời khỏi đây không bao lâu, liền dụng kế giết chết gem, chủ yếu là gem mặc dù bạo tẩu, nhưng còn nhớ rõ mình tỷ tỷ, nàng không cách nào đối tỷ tỷ hạ sát thủ, cho nên nàng bị giết. Sau đó, giam liền quả quyết đem gem phục sinh là Vong Linh, hai người sau khi trở về, liền cùng dọa ạn cùng một chỗ vây công bị trái sở, để bị trái sở bị thương không nhẹ, chỉ còn dưới phòng ngự năng lực Thật là bất hạnh a Thân yêu Bì Trái Sở, Vĩ Đại vu Yêu Vương Bệ Hạ muốn chúng ta đi tìm đến là Sủ Kỳ Sù Bà Dị, cho nên, giết chết ngươi sự tình liền chờ lần sau lại đến a Gặp lại rồi. Bì Trái Sở mang theo vui vẻ cười, dọa ản trong tay lại ngưng tụ ra cường đại ma lực cầu. Sau đó, tại Bì Trái Sở kinh hãi trong ánh mắt, ma lực cầu nện ở chung quanh kiến trúc cùng sàn nhà lên, trong nháy mắt đem Bì Trái Sở vị trí hoanh sợ đem Bì Trái Sở cho chôn sống. Mặc dù loại công kích này cũng không sẽ đối bị trạch sở tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng lại có thể kéo riêng bị trạch sở hành động, để doa ạn có thể mang theo giam cùng gem đi tìm ná sủ kỳ sủ bà Được rồi. Chúng ta đi thôi. Giam, gem, đi tìm tới chúng ta thân yêu chấp sự. Thằng hề vui vẻ mà cười cười, lúc này mang theo mặt không thay đổi giam cùng gem đi. Chương 63, sau cùng trợ giúp. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Nà xù kỳ xù bạc đem hết toàn lực chạy trốn lấy, mồ hôi cùng nước mắt đan vào một chỗ, để hắn chính mình đều không biết rõ chính mình đang làm gì, chỉ muốn trốn, toàn lực trốn. Tại nà xù kỳ xù bên hai, quanh quần mọi người kêu thảm cùng vong linh ma thú chu lên, để hắn bên trong tâm tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, còn có thật sâu không cam lòng cùng phẫn nộ, nếu như không phải biết rõ nhất định phải sống sót, hắn nhất định sẽ quay đầu cùng đám vong linh liều mạng. Tại nà xù kỳ bạc trong tay, một cây trùy thủ cầm thật chặt. Cái này không phải hắn dùng để giết địch, mà là dùng đến từ giết, hắn đang lần trốn, nhưng nếu như trốn không thoát, hắn liền sẽ lập tức tự sát, tuyệt đối sẽ không cho đám vong linh một điểm cơ hội. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, Nasu Kisa hiện nay liền muốn chết, nhưng Liễu Ngộng kỳ nói qua, hắn nhất định phải chờ thời cơ chín 910 hoặc là tuyệt vọng lúc mới có thể chết, bằng không mà nói coi như độc ngăn, hàng nhái Vu yêu Vương cũng sẽ giữ lại ký ức độc ngăn, đến lúc đó không chừng lại sẽ xuất tình huống như thế nào. Cho nên Ngược lại đều thảm liệt như vậy, chẳng mượn lần này cơ hội, trực tiếp đem hàng nhái vu yêu vương giải quyết, cứ như vậy liền có thể một lần vất vả nhàn nhã cả đời giải quyết tất cả bi kịch. Vì thắng lợi, vì ẻ mì lì vì hạ tỷ ta nhất định sẽ sống đến sau cùng. Nasu xù kỳ lớn tiếng giống lên, là chính mình động viên, cũng là hắn quyết tâm. Bất quá, loại hoàn cảnh này dưới giống to, cơ bản lên liền là đang nhắc nhở địch nhân rồi. Cho nên giống sau khi ra ngoài, nát xù kỳ liền hối hận Bởi vì hắn cũng ý thức được, tiếp lấy liền thấy hai cái vong linh ma thú đột nhiên đụng nát sàn nhà sông ra đi ra. Nát xù kỷ xù bạc quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người vọt vào bên cạnh gian phòng cũng đóng cửa lại. Sau một khắc, hai con ma thú liền đem cửa phòng đụng nát, chỉ là bởi vì là môn không có bị đụng khai quan hệ, đầu cắm ở cửa phòng lên. Nát xù kỷ xù bạc thấy thế, lập tức từ bên hông trong vỏ kiếm đem đại bảo kiếm rút ra, gào thét lớn đối vong linh ma thú liền một trận chém mạnh, mạnh m Lại thành công đem một cái vong linh ma thú đầu chặt nát về sau, một cái khác lại cắn trong tay hắn đại bảo kiếm, tiếp lấy liền đem kiếm đoạt lấy ném qua một bên. Tiếp theo, cửa phòng liền bị hoàn toàn phá khai, cái kia vong linh ma thú mang theo mùi thúi giữa nát chạy, kinh hoàng nạt sủ kỳ sủ liền đem trong phòng có thể ném ra đồ vật toàn bộ đập tới, nhưng không có cái gì chứng dụng. Nạt sủ kỳ sủ nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện phía dưới cũng có vong linh ma thú trong coi, hắn biết do chính mình trốn không thoát. Hùng ác tâm liền lấy ra trùy thủ chuẩn bị tự sát. Nhưng nhìn thấy nạt sủ kỳ sủ bắt động tác, vong linh ma thú lại dừng lại, tiếp lấy lui về sau ra ngoài phòng. Nạt sủ kỳ sủ bắt thấy thế khẽ giật mình, không rõ vong linh các ma thú vì sao sẽ rút đi, nhưng cái này vẫn là để hắn hơi nhỏ bé nhẹ nhàng thở ra. Có thể chỉ trong ngay mắt, cùng nhau ám tử sát phong nhận đột nhiên sẽ rách vách tường tập vào, lập tức đem nạt sủ kỳ sủ bắt cầm trùy thủ tay phải ngón tay chém nước, trùy thủ cùng đoạn chỉ cùng một chỗ rơi chô r Nát xù kỳ ngẩn ngơ, vô ý thức nhìn về phía tay phải, tiếp lấy đau đớn kịch liệt chuyển đến, để hắn lập tức dùng tay phải nắm cổ tay phải kêu thảm thiết, nước mắt nước muối đều chảy ra. Cái này đau nhức thật là đau thấu tim gan, yêu nhiều năm như vậy phải tương trực tiếp tàn phế, đối nam nhân đến nói, thật là khắc cốt mình tâm thống khổ. Nát xù kỳ xù sợ quay đầu nhìn về phía phong nhận đột kích phương hướng, liền thấy cái kia bị phong nhận phá vỡ vách tưởng lộ hồng chỗ, ra mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Vừa rồi cái kia đạo ám tử sắc phong nhận, chính là giam đánh tới. Thân yêu mau chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, cửa ra vào chuyển đến giọng ạn thanh âm, Nasu Kii Shu bất cứng ngắc quay đầu, liền thấy Joa ạn chính mang theo vui vẻ tiếu dung đi tới, mà hóa là vong linh Gem mặt không thay đổi theo ở phía sau. Gem? Ram? Joa An Nasu Kii Shu bất ngờ đã đọc lên tên của ba người, mà bên trong tâm cũng dần dần tuyệt vọng, hắn cảm giác ý thức của mình đều đang bay đi. Cũng không biết là bởi vì là kịch liệt đau nhức vẫn là sợ hãi. Nếu như sủ Subazus lúc này nhìn một tí tay phải của mình, có thể phát hiện bị cắt khai mở nơi cửa, màu xám trắng tử vong chi lực chính đang chậm dại ăn mòn thân thể của hắn. Tự hồ, Natsuki Subazus đã trải qua nhất định bị vong linh giết. Chỉ là loại sự tình này có khả năng phát sinh sao? Vương hạo biểu thị, không có khả năng. Chỉ trong ngay mắt, vương hạo từ bên ngoài cái kia vỡ vụn cửa sổ và vào. vào. Từ phía sau một quyền đánh xuyên qua hành lang lên giam, sau đó huy thế không giảm sông phá vết tượng, tại dòa ản kinh ngạc nhìn chăm chú giới, hướng về dòa ản cùng dèm phong đi. Dèm trước tiên vùng ra lưu tinh truy, nhưng bị vương hạo một cước đặc hai, tiếp lấy vương hạo nhật nguyện chảm kích hai tay cùng ra, một trái một phải quán xuyên dòa ản cùng dèm hai người, lập tức, cường đại khí huyết chi lực tràn vào trong cơ thể hai người, phá hủy trong cơ thể hai người vong linh chi lực. Trong khoảnh khắc thuấn sát ba cái cường đại vong linh Đối Vương Hạo đến nói, vong linh thật tính không lên đối thủ. Một màn này để tuyệt vọng nạt sủ kỳ sủ bạn sợ ngây người, mang theo nước mắt hai mắt không thể tin trường lớn, tên là hy vọng ánh dạng đông ráng lâm. Vương Hạo thu về hai tay thời khắc, Giam, Giam cùng dòa ản đã trải qua khôi phục bản thân ý chí, chỉ là các nàng đã trải qua rời triệt để tiêu vong không xa. Giam vô ý thức nhìn về phía Giam, Giam cũng vô ý thức nhìn về phía Giam, tiếp lấy hai người đồng thời lộ ra hiểu rõ thoát ý cười, cũng nói với Vương Hạo một tiếng cảm ơn. Tiếp theo cấp tốc thành than cũng vỡ vụn, hóa vì cho tàn. Doa ản tự hồ bởi vì là linh hồn cùng thực lực cường đại quan hệ, mặc dù tại dần dần xám trắng thành than, nhưng còn có thể kiên trì một tí, ngồi ngay đó hắn nhìn một chút gem giam, lại nhìn một chút vương hạo cùng nà sụ kỳ sụ bản dị. mặt lên lộ ra bất đắc gì ý cười, ai nha ai nha cái này thật là lạ. Tiên đoán cái gì? Quả nhiên không thể tin tưởng sao. Ngụ ý, lại là tại nói tiên đoán chi trong sách nội dung hoàn toàn sụ đổ. Vương hạo đối con hàng này không có một chút ấn tượng tốt, cũng lười đến để ý biết, cũng không cần để ý biết, bởi vì là sau khi nói xong, do án liền cấp tốc thành than cũng hỏng mất. Vương hạo quay đầu lại, liền thấy nạt sủ kỷ sủ bà cánh tay phải đã đã bị vong linh chi lực ăn mòn hơn phân nửa, lập tức đưa tay dùng nhật nguyệt chảm kích đem cánh tay phải chặt đứt hơn phân nửa, lập tức để nạt sủ kỷ sủ bà đau nhức lại phải kêu lên thảm thiết, mà lưu lại vong linh chi lực ý nguyên tại ăn mòn hắn. H.T.T.P. Chòe nụ Hiện nay hàng nhái Vu yêu Vương còn chưa có chết, Vương Hạo cũng không muốn nả sủ Kỷ Sủ Ba cứ như vậy bị vong linh chi lực ăn mòn, nói như vậy đầy bàn đều thua. Lập tức, Vương Hạo đè lại nả sủ Kỷ Sủ Ba, đem khí huyết chi lực không ngừng rót vào nả sủ Kỷ Sủ Ba trong cơ thể, là nả sủ Kỷ Sủ Ba đuổi đi vong linh chi lực, cũng đồng thời ở nơi này tay năm tay 10, rút lui dưới quần áo lên một bộ phận, là nả sủ Kỷ Sủ Ba băng bó vết thương cầm máu. Quá trình này đều rất thống khổ, nả sủ Kỷ không khỏi hỏi Vương Hạo, "Vương Vương hạo tăng, ta, ta phải chết sao? Vương hạo nhìn nà sủ kỳ sủ bà một chút, yên tâm đi. Không chết được, bất quá chờ giải quyết hàng nhái vu yêu vương, ngươi vẫn là muốn chết một lần, đến lúc đó ta đến động thủ, không sẽ để ngươi có thống khổ gì. Ách nà sủ kỳ sủ bà trong nháy mắt cảm giác phong cách vẽ không đúng, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải, mà ánh mắt không tự giác nhìn về phía gem giam cùng dọa ạn hái cốt, lại nghĩ tới trong phủ đệ nhân gian thẳng kịch. Hắn đột ngột trong hai mắt đột nhiên tách ra kiên định cùng kiên quyết, "Vương đại ca, nhanh a, mau chóng đem cái này tuyệt vọng địa ngục kết thúc rơi a." Vương Hạo nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm đem vong linh chi lực toàn bộ đổi đi, đang muốn phân nói thời khắc, lại phát hiện không khí chung quanh đột nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống, tiếp theo từ hành lang bắt đầu, một tầng không khoa học cũng mất tự nhiên băng sương bắt đầu che che đi ra. Cùng lúc đó, Vương Hạo cảm thấy một cái cực kỳ lạnh lẽo, nguy hiểm lại tràn đầy tuyệt vọng cảm xúc khí tức cường đại, khí tức kia độ mạnh thậm chí vượt rất xa Đông Phương Quỷ Lương. Cái này để Vương Hạo không khỏi lấy làm kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Cố khí tức này là? Không lẽ nói, Bạt Cỡ. Vương Hạo đột nhiên nghĩ tới, Liễu Ngộng Kỳ đã từng nói, nếu như ẹ lì lìa chết, bắt cờ liền sẽ hóa là Vĩnh Cửu Vùng Đất Lạnh Trung Yên Chi Thú, đem toàn thế giới hết thể đều đồng kết hoặc là bị giết chết. Trước mắt loại biến hóa này, cùng Liễu Ngộng Kỳ trong miệng nói qua Vĩnh Cửu Vùng Đất Lạnh Trung Yên Chi Thú xuất hiện lúc hiệu quả giống như lúc Tại loại này đồng kết hết thể lực lượng dưới, làm là người bình thường là sủ sủ bạn ngay cả nửa phút đều chống đỡ không qua. Nghĩ đến nơi này, Vương Hạo nhìn về phía bắt đầu lánh đến run nả sủ sủ bạn, lúc này là hắn dốc vào khí huyết chi lực bảo trì trong cơ thể nhiệt độ, nả sủ sủ bạn sắc mặt cũng cấp tốc biến đến dễ nhìn. Bất quá, cứ như vậy Vương Hạo liền không thể tùy tiện di động, nếu không nả sủ sủ bạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến nơi này, Vương Hạo cẩn thận cảm thụ một tí phụ cận khí tức. Rất nhanh liền trừ khai cuồng bạo hạt cở khí tức bên ngoài, còn tìm được hai cái khí tức cường đại, một cái âm lành âm ưu đầy tử khí, hiện nhiên là hàng nhái vu yêu vương, còn có một cái thì là mang theo thánh khiết cùng chính khí khí tức, hiện nhiên là liễu mậu kỳ. Ba cái khí tức khoảng cách rất gần, rõ ràng là tại một chỗ, nghĩ đến nơi này, vương hạo không chút do dự lấy ra trước đó từ màu đen kiếm sĩ si cái kia lấy được màu đen thể ước thắng lợi chi kiếm, tiếp lấy nắm chặt thành kiếm này rót vào khí huyết chi lực tiêu chuẩn một cái phương hướng. đi thôi Đi chân chính cần ngươi người kia nơi đó. Nói ra câu nói này về sau, Vương Hạo liền đem màu đen thể ước thắng lợi chi kiếm hung hăng ném ra ngoài. Thoáng chốc, màu đen thể ước thắng lợi chi kiếm hóa là cùng nhau màu đen lưu quang, lấy không thể so với nghĩ ra chi thế xuyên thấu phủ đệ các cái gian phòng kiến trúc, hướng về cái hướng kia bay đi. Cái này là Vương Hạo có thể là Liễu Ngộng Kỳ làm ra chỉ có một đám trợ, tiếp xuống hắn nhất định phải bảo vệ Nà Sủ kỳ Sù Ba, đồng thời thời khắc rựợ vào cảm giác điều tra Liễu Ngộng tình huống. Nếu như Liễu Ngộng Kỳ tình huống không đúng, hắn liền sẽ lập tức giết chết Nả Sủ Kỳ Sủ Bạt để thời gian đồng ngăn, mở ra bọn hắn không nguyện ý nhất lần thứ hai đối kháng hàng nhái Vu yêu Vương hành động. Ngộng Kỳ, giao cho ngươi, nhất định phải thành công áp Vương Hạo trong lòng niệm đạo, sau đó liền khoanh chân ngồi dưới, hết sức bảo vệ Nả Sủ Kỳ Sủ Bạt. Cùng lúc đó, Liễu Ngộng Kỳ chính một mặt phẫn hận nhìn chầm chằm đem Emilya giết chết hàng nhái Vu yêu Vương, tại bên cạnh bọn họ, một mực cao mười mấy mét, duy trì mèo hình thể lại hung ác dữ tận rất nhiều cự thú đem phủ đệ đỉnh ra một cái độc lớn, chính đầy dây dữ tận nhìn lấy bọn hắn. Từ trên thân cự thú, to lớn ma lực cùng hàn khí chính đang điên cuồng tản ra, vậy mà để đại buổi sáng biến đến trời ưu ám, báo tuyết điên cuồng thổi mạnh, tại phủ đệ cùng phủ đệ trung quanh nhiễm lên một tầng băng xương, Cái kia đẩy trời tung bay tuyết lớn chính nghĩa mắt thường tốc độ rõ rệt đem tuyết động tính hợp lại. Băng phong vạn dặm, vạn vật đông kết, thế giới ai ca, chúng sinh tan lùi. Cái này chính là vạt cờ chân chính tư thái vĩnh cửu vùng đất lạnh trung nguyên chi thú. Liên tại vừa rồi, hàng nhái Vu yêu Vương kinh ngạc phát hiện trước đi tìm Lã Sử Kỷ Sử Bạc Dọa án đám người trong nháy mắt tiêu vong, hắn liền minh bạch, trong miệng hắn quái vật kia trở về, trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt vọng, hắn biết rõ chính mình tuyệt đối không thể có thể tại quái vật kia thiết quyền sống sót. Cho nên, hàng nhái Vu yêu Vương một cái quyết tâm, liền trực tiếp đem Emily giết. Chương 64: Truyền thừa cùng Quan Mang. Hiện nay phạt cỡ rất bình tĩnh, thân thể khổng lồ mặt không biểu tình nhưng lánh triệt tấu xương tại cái kia băng lánh bể ngoài dưới là cực hạn lửa giận hàng nhái vu yêu vương lúc này bên trong tâm cũng phi thường xoắn suýt cùng phiên muộn hắn cũng không muốn đem em Mỹ lì ạ giết chết bởi vì là cái này không phù hợp lợi ích của hắn thế nhưng trước mắt thế cục lại dung không đến hàng nhái vu yêu Vương suy nghĩ nhiều hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp ứng phó hoặc ngăn chặn trong mắt của hắn quái vật Vương Hạo cho nên hắn chỉ có thể bị ép lựa chọn giết chết em Mỹ l ạ để mặt cờ hóa thân là vĩnh tiểu vùng đất lạnh trung niên tri thú Cứ như vậy, vương hảo nếu như mặc kệ nà sủ kỳ xù bà dị, nà sủ kỳ xù bà dị liền sẽ bị chết quóng, sau đó hoàn thành đọc ngăn, nếu như muốn bảo vệ nà sủ kỳ xù bà dị, liền không cách nào tới. Không thể không nói, hàng ngái vui yêu vương đánh đến một tay tính toán thật hay, mặc dù đọc ngăn cái gì hắn cũng không nguyện ý, nhưng ít ra cũng so với bị vương hảo đánh chết tốt, mà không cách nào đọc ngăn, hắn mặc dù phải thừa nhận hoạt cờ lửa dợ, nhưng hắn cũng có bảo mệnh kỹ năng mà bằng phong hiệu quả đối làm là vong linh hắn đến nói cũng không có tác dụng gì, bản thân lực lượng của hắn bên trong liền ẩn chứa băng hàn thuộc tính. Bất quá, trực tiếp cùng ạt cờ khai chiến không phù hợp ích lợi của mình, cho nên, hàng nhái Vu yêu Vương quyết định cùng ạt cờ làm một vụ giao dịch. Nâng lên bị giết chết Emilya, hàng nhái Vu yêu Vương lớn tiếng sông hạt cờ nói, "Vĩnh Cửu vùng đất lạnh trung yên chi thú, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, đối ngươi đến nói, chỉ muốn cái này bán tinh linh còn tại liền được đúng không?" Đã như vậy, ta có thể đem cái này bán tinh linh khôi phục, đồng thời giữ lại nàng toàn bộ ý chí. Mà yêu cầu của ta, liền là giết chết nữ nhân trước mắt này cùng đồng bạn của nàng. Đằng sau chỉ hiển nhiên là Liễu Ngộng Kỳ cùng Vương Hạo. Nghe nói như thế, Liễu Ngộng Kỳ sắc mặt trầm xuống, mà vạt cờ tại nhìn thoáng qua hàng nhái vu yêu vương về sau, mặt không thay đổi nhìn về phía Liễu Ngộng Kỳ. Liễu Ngộng Kỳ lúc này bị nhiệt độ thấp đông lạnh đến khó chịu, chỉ có thể không ngừng phong thích ma lực chống cự giá lạnh. Càng nguy hiểm hơn là ẹ mì lì ạ cái chết để ma lực của nàng cung ứng bên trong cái mất, tiếp tục như vậy nàng không kiên trì được quá lâu, càng sai nói cùng ạt cờ chiến đấu. Liêu Mộng Kỳ lúc này xong ạt cờ nói, ạt cờ, ẹ mì lì ạ đã chết, coi như bị khôi phục cũng là vong linh, ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem ẹ mì lì ạ biến thành vong linh tiếp tục còn sống sao. bắt cờ trầm mặt một tí, tiếp theo miệng nói tiếng người nói, ta đã nói rồi, đối ta đến nói, lìa liền là hết thảy, cái này là ta cùng lìa kh cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta, liên nàng, là nữ nhi của ta, vì nàng, dù là hủy diệt thế giới ta cũng sẽ không tiếc. Ngụ ý, dù là ẻ mì lì phục sinh là vong linh, chỉ cần còn tồn tại cái kia là đủ rồi, có lẽ cái này không phải hắn thật tâm, nhưng hắn vẫn là làm ra lựa chọn như vậy, chí ít hiện nay là, mà sau đó sẽ không sẽ một bàn tay trụt chết hàng nhái vu yêu vương vậy liền khắc nói. Liêu Ngộng Kỳ không khỏi sắc mặt trầm xuống, hàng nhái vu yêu vương sắc mặt vui mừng, nhưng tại lúc này, Mặt cờ dùng băng lánh bên trong lẩn chứa phẫn nộ cùng ánh mắt cựu địch nhìn hàng nhái vu yêu vương một chút để người sau như vào hầm băng nhưng đúng lúc này cùng nhau màu đen phong mang đột nhiên vạch phá phủ đệ bay tới lập tức liền đình tại Liễu Ngộng Kỳ trước người để hiện trường hai người một thú đều là sức sở cái này là màu đen thể ước thắng lợi chi kiếm Liễu Ngộng Kỳ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thanh kiếm này thân phận Chính vì vậy nàng mới càng thêm kinh ngạc vô ý thức nhìn phía sau bảo kiếm bay tới phương hướng Chỉ là bởi vì là báo tuyết quá lớn quan hệ, cái gì đều không nhìn thấy. Sau đó, liễu ngộng kỳ vô ý thức nâng lên tay trái đưa về phía thanh kiếm kia, hàng nhái vu yêu vương thấy thế cảnh giác không tốt, lập tức xông bạt cờ nói, mau ngăn cản nàng. Nhưng bạt cờ căn bản muốn không nghe, mặc dù đáp ứng hàng nhái vu yêu vương yêu cầu, nhưng bạt cờ đối với hàng nhái vu yêu vương là cực độ chán ghét cùng căm hận, tự nhiên không sẽ nghe theo hàng nhái vu yêu vương an bài. Hàng nhái vu yêu vương gặp bạt cờ không nghe lời không khỏi gấp Ngụy Chính mình ngăn cản Liễu Mộng Kỳ, nhưng Liễu Mộng Kỳ đã tại lúc này trái tay nắm chặt chua kiếm. Trong nháy mắt, màu đen thể ước thắng lợi chi kiếm bạo phát ra lực lượng khổng lồ, đen kịt ma lực phóng lên tận trời, nuốt sống Liễu Mộng Kỳ, cũng vẫy lên sóng xung kích, đem chung quanh báo tuyết toàn bộ thổi khai, lệnh phạt cỡ cùng hàng nhái Vu yêu Vương đều bởi vậy một cái nghẹo lại to lớn thú mắt. Khất một cái đưa tay đi cản. Chuyện gì xảy ra? Một người một thú đều sinh ra ý tưởng giống nhau, bọn hắn không rõ đây là thế nào. Cùng lúc đó, ở mảnh này màu đen không gian, thuộc về ạt tỏ dì ạ chuyển thừa đã trải qua mở ra. Liễu Ngộng Kỳ cảm giác trước mắt hắc quang lué lên về sau, chính mình liền đặt mình vào một chỗ đen kịt trong không gian, khi nàng còn đang kinh ngạc thời điểm, liền phát hiện xuất hiện trước mặt một tên thân mặc màu đen nữ tính kỵ sĩ áo giáp cô gái tóc vàng. Nữ tử này bộ ráng để Liễu Ngộng Kỳ lấy làm kinh hãi, bởi vì là đối phương chính là ạt tỏ dì ạ hắc hóa bản, đen xạ bờ ạt tỏ dì Ngươi là liễu mộng kỳ nghẹn ngào mà ra. Nhưng trong nháy mắt này, một cô ý thức, hoặc là nói ký ức chuyển vào liễu mộng kỳ trong đầu, để nàng đại não một trận bành trường nhói nhói, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn cũng bưng kín đầu. Bất quá, loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liễu mộng kỳ liền khôi phục lại, cũng một trận giật mình, bởi vì là cái này là thuộc về đối diện vị này à tỏ gì à, ạn bộ phận ký ức, cùng nàng là như thế nào bị vương hạo giải cứu. Biết được có chuyện về sau Liễu Ngọng Kỳ sắc mặt phức tạp nhìn xem vận mệnh đau khổ à tỏ gì ạ an tờ, dùng chính mình cũng không biết nên lộ ra loại cảm tình nào giọng điệu nói, ngươi, hiện nay, à tỏ gì à, an tờ, mặt không thay đổi nhìn một chút Liễu Ngọng Kỳ về sau, đột nhiên hai mắt nhắm lại có chút bất đắc gì nói, ta còn cho là ta di sản sẽ dành cho mặt khác chính mình, nghĩ không ra ngươi cũng là kế thừa mặt khác ta chỗ vật lưu lại. Lời này để Liễu Ngọng Kỳ xứng sở, lời này là có ý gì? Không lẽ là hiểu lầm chính mình biến thân tình huống? Nghĩ đến đối phương chỉ là cuối cùng một đoạn ý chí, Liễu mộng Kỳ cũng không muốn lừa gạt đối phương, liền nói: "Ngươi hiểu lầm, cái này là ta năng lực đặc thủ, có thể biến thân là A tỏ gì ạ này từng cái thể, cũng lấy được đến tương ứng ký ức cùng lực lượng." "A To gì ạ?" An Tử nhàn nhạt nhìn Liễu mộng Kỳ một chút, "Ngươi thật coi là, cái này vẹn vẹn là biến thân đơn giản như vậy sao?" "Hách." "Không lẽ không phải?" Liễu Ngộng Kỳ phát hiện đối phương nói không đơn giản. Ảt tỏ gì ạ, Ảt nói, ngươi phần này năng lực cụ thể là từ ở đâu ra ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết rõ, cái này cũng không là đơn thuần biến thân, mà là mặt khác ta đem chính mình tồn tại lưu tại phần này năng lực bên trong. Thay lời khác nói, ngươi biến thành thân Ảt tỏ gì ạ này từng cái thể, cũng không phải là vẹn vẹn là biến thân, mà là đem phần này năng lực bên trong thuộc về Ảt tỏ gì ạ tồn đăng kêu gọi đi ra, cũng lấy tự thân là giới môi lệnh hắn giáng lâm, chỉ không qua giáng lâm thời khác Là lời ý chí của ngươi làm chủ, cho nên ngươi sẽ cảm giác chính mình vẹn vẹn là biến thân. Nếu như đoán không sai, bởi vì là là lấy ý chí của ngươi làm chủ, ngươi tổng sẽ cảm giác sau khi biến thân có rất nhiều không thích hướng cùng không quen đúng không? Không thích hướng cùng không quen. Ý tứ này là độ phù hợp. Liêu Ngộng Kỳ trừng lớn hai mắt, nàng cũng ý thức được, có lẽ thứ nguyên biến thân năng lực cũng không là thật đơn giản biến thân. Liêu Ngộng Kỳ không khỏi liên tưởng đến thứ nguyên biến thân năng lực cường hóa đường đường Ngoại trừ lần thứ nhất kích hoạt lúc có mấy cái nhân vật có thể lựa chọn trong đó một cái bên ngoài, nghĩ phải biến thân mạc khác nhân vật, cần trước giải mạc khác nhân vật, cũng thông qua thân cận đạt được mạc khác nhân vật công nhận, sau đó mới có thể về đa nguyên vũ trụ cứu vất không gian thông qua cứu vất không gian tiến hành cường hóa, từ đó lấy được đến biến thân mạc khác nhân vật năng lực. Có lẽ, cái này cái gọi là cường hóa, cũng không là đơn thuần cường hóa, mà là tại nhận biết đến một vai về sau, đạt được đa nguyên vũ trụ cứu vất không gian thừa nhận Sau đó cứu vất không gian mới sẽ giao phó nhân vật này cá thể tồn tại, để thứ nguyên biến thân năng lực có thể biến thân là nhân vật này. Chỉ là đây hết thảy đều là liễu ngộng kỳ phỏng đoán, có phải thật vậy hay không còn không thể xác định, kiếp trước thời điểm nàng mặc dù đạt được phần này năng lực, nhưng bởi vì là lúc ấy chỗ đi cường hóa đường đường đã đến hậu kỳ, cho nên cũng không có dư thừa tầm tư đi nghiên cứu thứ nguyên biến thân năng lực. Chuyện của tôi, nét nét, cho nên nói. Đối thứ nguyên biến thân năng lực phần này đa nguyên trong vũ trụ đều thuộc về đỉnh tiêm năng lực, liễu mộng kỳ thực tế lên vẫn còn kiến thức nửa về tìm tòi trạng thái. Nhìn một chút ạt tỏ gì ạ, ạn tờ, liễu mộng kỳ hít sâu một hơi nói, có lẽ chính như ngươi nói, năng lực của ta xác thực là kêu gọi cái nào đó ạt tỏ gì ạ dáng lâm a Như vậy, làm cho này dạng ta, phải chăng có thể tiếp nhận ngươi gì sẵn đâu? Ảt tỏ gì ạ, ạn tờ, nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Coi ngươi kích hoạt lên lưu tại thể ước thắng lợi chi kiếm bên trong thuộc về ta ý chí lúc, ngươi liền có tư cách, mặc kệ ngươi có phải hay không ạt tỏ gì ạ, ngươi đều có tư cách kế thừa ta hết thảy. Như vậy, tiếp nhận ta di sản a. Lấy ạt tỏ gì ạ thân phận. Dứt lời thời điểm, ạt tỏ gì ạ? Ander, nhắm lại hai con người, thân thể tiêu tán tại bên trong vùng không gian này, tại thời điểm này, xung quanh tấm màn đèn cấp tốc sụp đổ, cấp tốc dung nhập liễu ngộng kỳ trong cơ thể. Mênh mông ma lực liền trong nháy mắt này quán chú Liễu Ngộng Kỳ toàn thân, để Liễu Ngộng Kỳ trở nên thất thần, mà trong đầu thì như ngồi qua xe xe đuổng, đem mặt tỏ gì ạ? Anther, cuộc đời một xem xét qua. Hết thể tất cả đều ở trong mắt Liễu Ngộng Kỳ hiện hiện, phối hợp nàng trước đó lấy được ký ức, nàng phản phất hóa thân lại ạ tỏ gì ạ? Anther, bản thân đã trải qua cái kia tràn ngập chuyển ân kỳ cùng sự thi, lại tràn đầy hát ám cùng tuyệt vọng cả đời. Không gian ý thức thời gian không biết đi qua bao lâu. Liễu Ngộng Kỳ phản phất vượt qua không biết bao nhiêu ngày, nhưng đối với ngoại giới mà nói, vẹn vẹn là quá khứ trong chốc lát. Khi hát quang tiêu tán thời khắc, thời gian vẹn vẹn đi qua nửa phút, mà vào mắt nhìn thấy, chính là bế lên hai con người, lẳng lặng đứng tại chỗ Liễu Ngộng Kỳ, nàng vẫn là duy trì ạt tỏ gì ạ dáng vẻ, chỉ là chẳng biết tại sao, khí tức trên người nàng thay đổi, biến đến trầm ổn ma đại khí, đồng thời so trước đó càng thêm thánh khiết khí khái hào hùng. Khi Liễu Ngộng Kỳ trận khai Thúy Ngọc sắc xong một lúc, trong mắt chó lộ ra Là tuyệt đối kiên định cùng bình ổn, cả người khí chất so trước đó càng thêm giống một vị vương giả, cũng càng giống một vị kỵ sĩ. Nếu như cái này sẽ có người có thể nhìn thấy Liêu Mộng Kỳ độ phù hợp, khẳng định sẽ phát hiện nàng độ phù hợp đã đạt đến kinh người 100%. Khi Liễu Mộng Kỳ quay đầu nhìn về phía bạc cờ thời điểm, bạc cờ cảm giác rất không ổn, lúc này vận chuyển ma lực cũng nói, thật có lỗi A à? à tỏ gì à tiểu thư ta nhất định phải giết ngươi. Dứt lời, bạc cờ thả ra vô số kinh khủng to lớn băng truy Cứ như vậy nhắm ngay Liễu Ngộng Kỳ, cũng tại vô ý thức hướng Liễu Ngộng Kỳ đánh tới. Liễu Ngộng Kỳ thấy thế, lại không có một chút phản ứng, liền bình tĩnh như vậy mặt đối đây hết thảy, băng truy đến trước mặt thời điểm, nàng mới bắt đầu chuyển động, đưa tay liền ném ra vỏ kiếm, giải phóng vỏ kiếm tên thật. Vỏ kiếm tách ra lóa mắt kim quang, đem tất cả công kích toàn bộ gián đoạn, mà Liễu Ngộng Kỳ liền sau đó một khắc nhảy lên thật cao, dâm lên hoạt cỡ thân thể cao lớn nhảy dựng lên, cũng đối mặt với Parker. Ánh mắt dư ba nhìn thấy mặt cờ sau lưng hàng nhái vu yêu Vương sau đó tên thật giải phóng thể ước thắng lợi chi kiếm nương theo lấy siêu Việt di vãng hai lần Quang mang chiếu giọi mảnh này báo tuyết đại địa giống như ánh mặt trời phản phất muốn hòa tan mảnh này đóng băng đại địa sau một khắc cái này llóa mắt đến cực hạn Quang mang bộc phát theo liễu ngộng kỳ phách chạm mà dưới hóa vì cái gì danh phủ kỳ thực to lớn quang pháo nuốt sống ác cờ cũng sau đó nuốt sống không kịp tránh thoát hàng nhái vu yêu Vương tại bị Quang mang thôn vẹ một khắc này Hàng ngái vui yêu vương không kiểm hãm được trách mắng vẫn muốn mắng thô tục, mợ mợ tở, lại bất hợc. chương 65, chiến đấu kết thúc cùng khởi đầu mới. Quang mang tán đi, bạo tuyết đình chỉ, tử vong kết thúc. Tại thể ước thắng lợi chi kiếm hào quang giới, hết thể đều kết thúc, tử vong ai ca cùng diệt thế băng xương đều tại thời khắc này nên đón kết thúc. Liêu Ngộng Kỳ nhìn lấy hết thể trước mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà đồng thời ở nơi này, cứu vất không gian tin tức cũng theo đó chuyển đến. Chúc mừng, tiêu diệt tà ác người xuyên Việt. Lấy được đến 2.000 điểm cống hiến giá trị Thành công ngăn cản tà ác người xuyên Việt cùng lược đoạt giả thông qua vong linh cướp đoạt thế giới bản nguyên Lấy được đến 2.000 điểm cống hiến giá trị Trợ giúp đứa con của số phận vượt qua nguy cơ Tránh cho hắn bị tà ác người xuyên Việt giết chết Lấy được đến 500 điểm cống hiến giá trị Tiêu diệt ý đồ diệt thế vĩnh cửu vùng đất lạnh trung yên chi thú Lấy được đến 500 điểm cống hiến giá trị Lấy được đến hồng sắc đá sở kỳ hiệu, băng phong đại địa Một hệ liệt tin tức liên tiếp không ngừng tại Liễu Ngộng Kỳ trong đầu văng lên, để Liễu Ngộng Kỳ bình tĩnh bề ngoài dưới nhỏ bé nhỏ bé nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cục đem nhiệm vụ hoàn thành. Bất quá, Liễu Ngộng Kỳ độ phù hợp cũng tại cái này sẽ hạ xuống 80% trình độ, cũng không còn trước đó thần thánh tư thái. Nhìn xem hạt cờ tàn chi cùng hàng nhái vu yêu vương cho tàn, Liễu Ngộng Kỳ không khỏi cảm khái, cái này mới lấy được cường đại kỹ năng thật tốt dùng. Đúng vậy, trước đó Liễu Ngọng Kỳ biến hóa Bắt nguồn từ một cái mới lấy được kỹ năng, mà kỹ năng này nơi phát ra liền là ạt tỏ gì ạ, ạn tờ, truyền thừa. Kỵ sĩ Vương giáp tỉnh, kích hoạt ạt tỏ gì ạ hoàn chỉnh ý chí, lấy được đến kỵ sĩ Vương lực lượng mạnh nhất, tiếp tục 20 giây, thời gian cún đổ chương 24, giờ. Trở lên liền là Liễu Ngộng Kỳ vừa mới lấy được kỹ năng, tục xương thức tỉnh kỹ, thỏa thỏa buộc phát hệ đại triều, mà thông qua kỹ năng này, Liễu Ngộng Kỳ cũng ý thức được một sự kiện, vậy liền là thái độ bình thường chi giới. Nàng nhiều nhất cũng liền có thể đem độ phù hợp đạt tới 80%, không có cách nào lại cao hơn. Nếu như muốn cao hơn, nhất định phải giống lần này, đạt được biến thân nhân vật chuyển thừa cùng công nhận, từ đó thông qua thức tỉnh biến thân nhân vật bản thân ý chí đến lấy được đến lực lượng mạnh nhất. Thức tỉnh trạng thái giới, liệu Ngộng kỳ cơ sở sức chiến đấu cũng sẽ không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là đối tự thân lực lượng đem khống sẽ đạt tới cực hạn đồng thời sử dụng đại chiêu lúc vi lực sẽ trực tiếp gấp bội. Cái này cũng là Liễu Ngộng Kỳ một chiêu kia thể ước thắng lợi chi kiếm vi lực kinh khủng đến có thể đồng thời miểu sát bạt cờ cùng hàng nhái vu yêu vương nguyên nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Liễu Ngộng Kỳ nhớ đến kiếp trước thời điểm, giết chết hàng nhái vu yêu vương hẳn là sẽ rơi xuống đạo cụ trang bị, làm sao lần này liền không có. Các loại, lược đoạt giả xuất hiện, không lẽ bởi vì là lược đoạt giả xuất hiện quan hệ, ra hỏa này cũng. Nghĩ đến nơi này, Liễu Ngộng Kỳ vô ý thức nhìn một chút hàng nhái vu yêu Quốc liền thấy những cái kia hài cốt hóa là một trận bạch quang biến mất không thấy, chính là lược đoạt giả sau khi chết bị lược đoạt không gian phế vật thu về tình cảnh. Đến, quả nhiên hàng nhái vu yêu vương bị lược đoạt không gian chầm chầm lên, kiếp trước bạo rơi màu tím trang bị cùng màu tím kỹ năng toàn bộ không đùa. Bất quá được một cái băng phong đại điệu đá sở kỳ hiệu ngược lại thật bất ngờ, tại hàng nhái vu yêu vương bị phế vật thu về tình hùng dưới, sẽ bao cái này đạo cụ, cũng chỉ có bác cờ. Lập tức, Liêu Mộng Kỳ đánh khai giao diện thuộc tính bên trong đạo cụ một cột nhìn dưới, quả nhiên thấy được kỹ năng này nói rõ ràng. Băng phong đại địa, hồng sắc đá sở khí sân bãi ma pháp, từ vĩnh cửu vùng đất lạnh trung nguyên chi thú rơi xuống đá sở kỳ hiệu, có thể băng phong hữu hiệu phạm vi bên trong hết thảy, băng phong hiệu quả xem người sử dụng thực lực mà định ra. Sử dụng nhu cầu, đầy đủ ma lực. Rất đơn giản nói rõ ràng, thậm chí bị phân loại là sân bãi ma pháp loại này để cho người ta nghe xong sẽ cảm giác đến là bình thường hàng ma pháp. Nhưng thực tế bi lực như thế nào, nhìn bạc cờ tạo thành băng phong hết thể thiên thai liền có thể minh bạch. Mặc dù cái này là bởi vì là bạc cờ là cái thế giới này đỉnh tiêm tồn tại, có thế giới chi lực ra chỉ quan hệ, nhưng chỉ cần thực lực đủ rồi, tại thế giới khác cũng có thể làm được bạc cờ trình độ. Mặc dù cái này đạo cụ Liễu Mộng Kỳ cùng Vương Hạo cũng không thể dùng, nhưng Liễu Mộng Kỳ có thể trở lại đa nguyên vũ trụ cứu vất không gian sau trực tiếp đem bán, lấy viên này đá sở kỳ hữu hiệu, hiệu quả tối thiểu có thể bán được 5.000 đến 8.000 điểm cống hiến giá trị. Đồng thời, bởi vì là tiêu diệt hoạt cờ cùng hàng nhái vu yêu vương, liếu ngộng kỳ lại thăng cấp, đẳng cấp lên tới lệ vèo năm sức chiến đấu tăng lên tới 180, đã trải qua tiếp cận chân chính anh Linh ạt tỏ dị ạ sức chiến đấu. Chân chính anh Linh ạt tỏ dị ạ, cơ sở sức chiến đấu hẳn là tại 200 đến 500 ở giữa, cụ thể xem tình huống mà định ra, chủ nếu là không cùng thế giới song song, anh Linh nhóm sức chiến đấu cũng sẽ coi chính lệch Đứng đầu nhất thế giới bên trong, anh linh từng cái đều là đại sát khí, 4500, thậm chí hơn 600, cơ sở sức chiến đấu đều là rất bình thường. Đương nhiên, thế giới như vậy rất ít, đại bộ phận vẫn là 200 300 ở giữa phổ thông thế giới. Lấy Liêu Ngộng Kỳ tình huống, chỉ cần lại thăng 2 cấp, liền có thể so sánh phổ thông thế giới vua à xua. Bất quá, sau đó phải thăng cấp cũng sẽ biến rất khó khăn, bởi vì là cấp 5 liền là một cái cửa ải, đến cấp 5 lại hướng lên thăng, cần có kinh nghiệm siêu nhiều không nói có thể cung cấp kinh nghiệm địch nhân cũng muốn đủ mạnh, ngược lại coi như lại giết cái phạt cờ cùng hàng nhái Vu yêu Vương đều không nhất định có thể thăng cấp. Lát đầu, Liễu Ngộng Kỳ không suy nghĩ thêm nữa những này, dù sao đều là lúc sau, trước mắt nàng chỉ cần hưởng thụ thắng lợi, cùng chờ đợi thời gian trở về chính là, lúc này Vương Hảo, hẳn là đã trải qua biết rõ bên này chiến quả. Vương Hạo sát thực biết rõ, bởi vì hắn cảm thấy phạt cờ cùng hàng nhái Vu yêu Vương hai cố khí tức biến mất, cùng đa nguyên vũ trụ cứu vớt không gian truyền đến tin tức. Hết thẻ hai đầu ngăn cản tà ác người xuyên Việt cùng được đoạt giả thông qua vong linh cấp đoạt thế giới bản Nguyên lấy được được thưởng 2.000 điểm cống hiến giá trị trợ giúp đứa con của số phận vượt qua nguy cơ tránh cho hắn bị tà ác người xuyên Việt giết chết lấy được được thưởng 500 điểm cống hiến giá trị tất cả trong nhiệm vụ liền cái này hai đầu là cùng hưởng nhiệm vụ tiêu diệt người Xuyên Việt là Liễu Ngộu Kỳ làm cho nên ban thưởng cũng cho Liễu Ngậu Kỳ mà tiêu diệt lược đoạt giả thì là Vương Hạo làm cho nên cái kêu ban thưởng là Vương Hạo lấy được đến Thành công giải quyết hàng nhái Vu Diêu Vương, Vương Hạo không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lòng còn sợ hãi, cái này tình hình chiến đấu cũng quá khốc liệt, toàn bộ dọa án lãnh địa toàn bộ thành là phê tích, nơi đây ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, liền không dư thừa người sống. Tốt tại Liễu mộng Kỳ không có chuyện, mặc dù không thấy được bản thân, nhưng Vương Hạo có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Ngộng Kỳ cái kia bàng bạc khí tức, thậm chí so trước đó càng thêm nồng đậm, hiển nhiên Liễu mộng Kỳ thành công đạt được cái kia thanh màu đen chi kiếm truyền thừa, biến đến so trước đó mạnh hơn. Lần nữa nhìn về phía bởi vì là mất máu cùng tay cụt mà sắc mặt trắng bệnh Natsuki Subaz. Vương hạo mở miệng nói, mau, kết thúc, chúng ta thành công tiêu diệt vu yêu vương. Nghe nói như thế, Natsuki Subaz ngần người, tiếp theo tràn ngập chờ mong hỏi, cái kia, cái kia, vậy chúng ta có thể sử dụng tử vong trở về sao? Vương hạo nhẹ gật đầu, Natsuki Subaz thấy thế, không kiềm hãm được chạy xuống kích động nước mắt. Đối Natsuki Subaz đến nói, trước mắt chuyện phát sinh là tại quá thống khổ, mặc dù hắn đợi trong phòng. Nhưng băng phong phủ đệ cùng phía ngoài chẳng cảnh, cùng cái kia bị băng tuyết che che thi hải, đều để hắn hiểu được, toàn bộ phủ đệ chỉ sợ ngoại trừ bọn hắn liền không dư thừa dưới người sống. Kết cục như vậy, tuyệt đối là tiêu chuẩn mà en là hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận, bây giờ rốt cục có thể sử dụng tử vong trở về lòng ngăn, hắn có thể nói so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều khát vọng tử vong, dù là biết rõ đạo tử vong trở về về sau, ngoại trừ Vương Hạo cùng Liễu Ngộng kỳ bên ngoài, những người khác đều sẽ mất đi hai ngày này ký ức. Hắn cũng muốn đọc ngăn, so với cái này bi thảm tới cực điểm hàng vắt ký ức, hắn tình nguyện đại gia không có trong khoảng thời gian này ký ức. Tựa hồ cảm nhận được Nasu Kishi Subaru đang tâm tình, Vương Hạo dơ lên tay phải, chậm rãi nói ra, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đọc ngăn a." "Ta đến động thủ, yên tâm, trong nháy mắt liền có thể để ngươi tử vong, không sẽ để ngươi có bao nhiêu thống khổ." "Chuyện của tôi lốt nét." Nasu Kishi Subaru nghe vậy nở nụ cười, từ đáy lòng nói ra, "Cảm ơn ngươi, Vương Hạo tang." Dứt lời, Vương Hạo dùng tay, hắn không có sử dụng khí huyết, mà là lấy thuần túy lực lượng oanh ra một quyền, bởi vì hắn không có thể xác định chính mình khí huyết chi lực sẽ sẽ không ảnh hưởng đến Na Sủ Kỷ Sủ Ba trong cơ thể mà nửa chi lực. Bất quá, dù là là thuần túy thân thể lực lượng, có được hơn 200 sức chiến đấu, Vương Hạo cũng đủ để thuần sát Na Sủ Kỷ Sủ Ba. Nắm đấm cùng Na Sủ Kỷ Sủ Ba đầu tiếp xúc trong nháy mắt, Na Sủ Kỷ Sủ Ba đầu ầm vang bạo khai, tử vong trở về cũng trong nháy mắt này phát động. Vương hạo chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đồng thời nhức đầu một tí về sau, chung quanh tràng cảnh liền thay đổi, biến thành một mảnh tràn ngập sinh cơ xanh đậm rừng rậm, cùng lúc trước cái kia âm vũ đầy tử khí thế giới băng tuyết hoàn toàn là hai loại phong cách vẽ. Nát xù kỳ một trận mở mịn, hắn nhìn chung quanh một lần về sau, không khỏi sông vương hạo nói, vương, vương hạo tăng, cái này, nơi này là, chúng ta thành công không? Vương hạo nhìn chung quanh một chút, lại nhìn dưới nát xù kỳ xù Sau đó mặt lên lộ ra ý cười nhẹ gật đầu, chúng ta thành công, hiện nay, chúng ta về tới một ngày trước buổi sáng, còn có nhớ không? Thiên này sớm lên ta có thể là kéo lấy ngươi đi luyện công buổi sáng. Nghe nói như thế, Natsuki Subas giật mình, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nước mắt lập tức bất tranh khí chạy xuống, bởi vì là tử vong trở về thành công. Thực tế lên tại trở về trước đó, Natsuki bạn đều rất hại sợ tử vong trở về thất bại, sợ hai cái kia như địa ngục cảnh tượng y nguyên tồn tại sợ hại chính mình chỗ coi trọng người toàn bộ tử vong. Bây giờ Minh Bạch tử vong trở về thành công, Nasu Kĩ Sủ Ba dư liền lại cũng không khống chế nổi. Vương Hạo nhìn ở trong mắt, Minh Bạch Nà Sủ Kĩ Sủ Ba dư tâm tình, hắn cảm khái thở dài, sau đó một bàn tay đập tại Nà Sủ Kĩ Sủ Ba lưng lên, lập tức để Nà Sủ Kĩ Sủ Ba đau nhức đến kêu to đau quá, sau đó bưng bít lấy phía sau một trận run dậy cùng chạy loạn, tốt một sẽ mới chỉ hoãn qua đến. Sau đó, Nasu Kĩ Sủ Ba dư liền một mặt buồn bực nhìn xem Vương Hạo nói. Vương hạo tàng, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Vương hạo hai tay ôm lực nói, tiểu tử, ngươi đã muốn vào ta vương thị một môn, vậy cũng chớ cho ta khóc sức mướp, ta vương thị một môn đệ tử, có thể chỉ sẽ đổ máu, không sẽ rơi lệ. Ách nả sủ kỳ xù bà giữ mắt một cái con ngươi, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, ngu ngơ tốt một biết, sau đó hắn đột nhiên giật mình, mặt lộ vẻ vẻ kích động đạo, vương, vương hạo tàng, ngươi, ngươi ý tứ thì nguyện ý chính thức thu ta làm đồ đệ. Không sai. Lần này vong linh một trận chiến, ngươi mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng biểu hiện ra vốn có dũng khí, nghị lực, đấu chí cùng quyết tâm, chỉ là nhỏ yếu liền là nguyên tội, cho nên biểu hiện của ngươi cũng không tính tốt. Nhưng là, nhỏ yếu đối ta vương thị một môn đến nói cũng không là vấn đề, từ hôm nay trở đi, ta đem sẽ chỉ bảo ngươi chân chính, vương gia quyền, để ngươi có được gánh chịu ngươi phẩm chất lực lượng. Cho nên, đừng lại cho ta khóc sức mước, ta vương thị một môn đệ tử, từ trước đến nay chỉ đổ máu, không đổ lệ. Trích địa hưu thanh, nói năng có khí phách, lời nói thông qua vương hạo miệng nói ra, phẳng phất ẩn chứa khó mà nói rõ ràng ma lực, để nạt sủ kỳ sủ bà dự tại kinh ngạc qua đi, không kiểm hãm được nhiệt huyết sôi trào lên, tiếp theo vô ý thức lớn tiếng ứng là, để bày tỏ chính mình nhất định sẽ trở thành là một tên hợp cách đệ tử. Đối với cái này vương hạo biểu thị rất hài lòng, lúc này nhẹ gật đầu nói, rất tốt, rất có chí khí, cũng rất có đấu trí. Như vậy, hiện nay liền tiếp tục cơ sở huấn luyện A. lần này Muốn so với một lần trước lượng càng đại tài hơn được, nếu không sao có thể làm ta đệ tử chính tức đâu. Nghe nói như thế, Nasuki Sủ ba trong nháy mắt biểu lộ hờm mất, không phải đâu. Vương Hạo Tang, ta, chúng ta không phải mới vừa vận chiến đấu xong sao? Là chiến đấu xong. Vương Hạo gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, bởi vì là trở về quan hệ, chúng ta thể năng trạng thái đã trải qua khôi phục lại đỉnh phong, cho nên mở ra tu luyện hình thức không hề có một chút vấn đề. Mà khác Đã ngươi đã trải qua thành cho ta đệ tử chính thức, như vậy từ giờ trở đi, ngươi liền muốn cứ gọi sư phụ ta, còn có, mặc dù ta vương thị một môn không có quy củ nhiều như vậy, nhưng lệ bái sư vẫn là phải, các loại luyện công buổi sáng sau khi kết thúc, chúng ta liền trở về tiến hành chính thức Lễ bái sư. Ơn, liền vui vẻ như vậy quyết định, hiện nay, bắt đầu luyện công buổi sáng A. Kết quả là, tại vương hạo quất roi dưới, nạt sủ kỳ sủ bà chính thức mở ra khổ ép lúc tu luyện ánh sáng. chương 66 Liêu Ngộng Kỳ không hợp chi ái lại phục hồi. Trong nháy mắt, lại là hai ngày trôi qua. Hiện nay, hết thảy tất cả đều khôi phục thái độ bình thường, đối dọa án lãnh địa người đến nói, cái kia trường thảm thiết vong linh thiên thai cũng không xuất hiện qua, thậm chí ngay cả trong ngộng cảnh đều không có, tất cả mọi người đều quên lãng sự kiện kia, ngoại trừ Vương Hạo, Liêu Ngộng Kỳ cùng là Sủ Kỳ Sủ Bạt. Đồng thời, mọi người còn quên lãng mỹ giả mổ tổ dậy cùng ta ca sĩ cổ mủ rồ tồn tại, cùng lực đoạt giả cùng ta, ác người xuyên việt. Bởi vì bọn hắn đều bị tiêu diệt, thông qua tử vong trở về, bọn hắn tồn tại qua vết tích toàn bộ bị xóa đi. Toàn bộ thế giới bên trong, ngoại trừ vương hạo cùng liễu ngộng kỳ bên ngoài, chỉ có một còn nhớ đến những người này, cũng chỉ có Natsuki Subaz. Natsuki Subaz biểu thị rất khó tiếp nhận, rõ ràng là muốn tìm về tất cả mọi người đều sống sót tốt kết cục, nhưng mà vẫn là có hai người vĩnh viên biến mất, bết bắt nhất là, hai người kia lại còn bị người quên lãng. Đáng tiếc, việc đã đến nước này... Dù là sủ Subaz lại thế nào không hài lòng cũng không có tác dụng gì, hắn chỉ có thể tiếp nhận chuyện này. Dù sao, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Trừ cái đó ra, theo nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ cũng tiến nhập trở về đến ngược. Bọn hắn có tối đa một tháng thời gian có thể lưu ở cái thế giới này, đi qua một phen sau khi thương nghị, hai người quyết định lưu một hồi. Đến một lần Vương Hạo nghĩ có nhiều thời gian hơn dạy bảo Natsuki Subaz, thứ hai Liễu Ngộng Kỳ cũng có một chút sự tình muốn làm. Thuận đạo nhìn xem còn có hay không mặc khác chi nhánh nhiệm vụ có thể làm, cho nên bọn hắn lưu lại. Bởi vì là độc ngăn quan hệ, doa ản cũng không có nghĩ đến đối phó Vương Hạo cùng Liễu Ngọng Kỳ, đến một lần hai người Minh xác biểu thị tối đa một tháng liền sẽ ly khai cái này nước nhà, thứ hai không có ta ca si cổ mù rổ cùng mì giả mổ tổ dậy đi chủ động tìm đường chết, doa ản cũng tìm không thấy cơ hội. Trọng yếu nhất là, doa ản có thể rõ ràng cảm giác được Vương Hạo cùng Liễu Ngọng Kỳ trong cơ thể cái kia kinh khủng tồn tại cảm Mặc dù không biết rõ hai người rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn có thể cảm giác được, hai người tuyệt đối mạnh hơn hắn. Loại tình huống này dưới, Dọa Án cũng liền sẽ không đi chủ động tìm đường chết. Kỳ thật chẳng thật, hai người đều nghĩ nạo Dọa Án, dù sao con hàng này lần trước trong luân hồi đơn giản là hố đồng đội điển hình. Nhưng Dọa Án bản thân đối với cái thế giới này đến nói là vô cùng trọng yếu một người, là đối đứa con của số phận nà sủ kỳ xủ bạn có ảnh hưởng to lớn người, động Dọa Án không chừng sẽ khiến cái thế giới này căm thù. Cho nên Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ đành phải để dưới cái này mê người ý nghĩ đương nhiên hai người cũng không có ý định không hề làm gì sắp đến đem rời đi thời điểm bắt lấy cơ hội đánh dọa án một trận vẫn là có thể giết không được như vậy đánh một trầu giáo vẫn một tí được rồi đi với là hai vợ chồng liền vui vẻ như vậy quyết định trong ngày mắt đó chính trong phòng nghiên cứu Phu Câm thường dọa ạn không hiểu thấu dùng mình một cái cùng lúc đó Liễu Ngộng Kỳ 10 ngày biến thân thời hạt đến Tại tử vong trở về ngày thứ ba, liếu mộng kỳ biến trở về bộ ráng lúc trước, cái mới nhìn qua kia giống là 15-16 tuổi đơn đôi ngựa di cờ thanh thuần thiếu nữ bộ ráng. Kỳ thật 10 ngày biến thân kỳ cũng không có đến, chỉ là tại vương đô thời điểm, nạt sủ kỳ sủ bà liên tiếp 3 phát tử vong trở về rơi xuống vương hạo bọn hắn thân lên về sau, liền bị trực tiếp coi là 3 ngày, điều này sẽ đưa đến thời gian bị áp xúc Khi liếu mộng kỳ biến hồi nguyên dạng thời điểm, ngoại trừ vương hạo bên ngoài, những người khác đều lấy làm kinh hãi Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì sao thật tốt kỵ sĩ Vương lại biến thành khác một thiếu nữ. Đối với cái này, Liêu Ngộng Kỳ sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác, nàng một bảng nghiêm chỉnh nói bậy tám đạo biểu thị chính mình đạt được một loại năng lực kỳ lạ, có thể để một số người thông qua thần hàng phương thức giáng lâm đến chính mình thân lên, cứ như vậy liền để chính mình biến thành những người khác. Đây là phi thường thần kỳ năng lực, đối Liêu Ngộng Kỳ đến nói, tựa như là vòng quay lại sinh, hoàn toàn thành vì một người khác. Thực tế lên cái này cũng không tính một bản nghiêm chỉnh nói bậy tám đạo, cùng à tỏ gì à, an giao lưu bên trong có thể biết được, thứ nguyên biến thân năng lực 89 phần 10 là ký túc lấy biến thân nhân vật linh hồn tàng thiến, cái gọi là biến thân liền là thần hàng một loại, chỉ không qua là lấy liễu nộng kỳ ý chí làm chủ. Chỉ khi nào độ phù hợp đạt tới trình độ nhất định, thuộc về biến thân nhân vật bản thân ý chí liền sẽ trở thành là chủ yếu giữa như trước mấy ngày sử dụng thức tỉnh kỹ để độ phù hợp đạt tới 100% sau đó miểu sát mặt cờ cùng hàng nhái vu yêu vương. Một khác này liễu mộng kỳ ý chí đã đã bị ạt tỏ gì ạ vốn ý chí của ta thay thế, mặc dù liễu mộng kỳ ý chí y nguyên tại, nhưng lại là ạt tỏ gì ạ ý chí làm chủ đạo. Ngược lại bởi vì là liễu mộng kỳ giải thích có chút không rõ ràng, ngoại trừ vương hạo bên ngoài, những người khác đều là một bộ mặc dù không biết do nói là cái gì, nhưng cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ thái độ. Bất quá Bởi vì là quên lãng vong linh thiên thai sự tình, đại gia không có sinh tử chi chiến hữu nghị, do phủ đệ người ngoại trừ nạt sủ kỷ sủ bà cùng ẹ e, mí lì bên ngoài, những người khác đối vương hạo cùng liễu Ngộng kỳ hai cái này thực khách độ thiện cảm đều ở vào trung lập lãnh đạm trạng thái, mặc dù coi là khách nhân, cũng sẽ không có bao nhiêu thân cận. Cho nên đối với liễu Ngộng kỳ thuyết pháp, ngoại trừ nạt sủ kỷ sủ bà dụng ẹ e, lì bên ngoài, những người khác đều bảo lưu lấy hoài nghi. Đương nhiên. Vương Hạo cùng Liễu Ngọng Kỳ đều không phải rất để ý chính là, dù sao lại không lâu nữa bọn hắn liền muốn ly khai cái thế giới này. Truy cập HTTP, nét để đọc chuyện chính yếu nhất là, hai người đã trải qua hạ quyết tâm trước khi đi muốn đánh dọa án một trận, đến lúc đó khẳng định sẽ để trong phủ đệ những người khác chán ghét bọn hắn, như vậy đã đã sớm đã chú định, cần gì phải đi tăng độ yêu thích. Nhiều lắm là cũng liền là soát soát làm là trung lập người bị trách sở hảo cảm rồi. Lần trước vòng về vong linh thiên thai bên trong, Bị chạy sở sinh tử không rõ ràng, ngược lại vương hạo không có cảm giác đến bị chạy sở khi tức, liễu ngộng kỳ đoán chừng bị chạy sở xem chừng không dễ dàng như vậy chết, có khả năng là trốn vào không gian của mình, chỉ không qua khi đó thụ thương quá nặng, cho nên căn bản liền trông cậy vào không lên. Vô luận như thế nào, bị chạy sở mặc dù không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, lại cũng sẽ không dễ dàng căm thù người khác, ngược lại đối liễu ngộng kỳ cùng vương hạo, nàng là không có phản cảm, dù sao nàng suốt ngày liền đợi tại thư viện, đối với ngoại giới tiếp xúc không nhiều Đồng thời cũng không quan tâm, thuộc về các ngươi thích thế nào, đừng đánh quá nhiễu ta nhìn thư tình huống. Đơn giản nói, vì Trạch sờ rất là khách kín, thuộc về chỗ ở mấy trăm năm cái chủng loại kia. Về sau bị Trạch sờ ngược lại sẽ bởi vì là cùng nhà sủ kỳ sủ bạn kết thành khế ước quan hệ thoát ly trách nữ hàng ngũ, hiện nay nhà, vì Trạch Sở sẽ còn tiếp tục chỗ ở xuống dưới. Cơ bản lên đối Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ đến nói, liền là nhiều chuyện như vậy. Bất quá, tại Liễu Ngộng Kỳ khôi phục nguyên dạng vào cái ngày đó bên trong, E Mỹ lìa lại có chút phiền não bởi vì là thay đổi trước đó làm lại là hạ tỏ gì ạ lúc khí khái hào hùng Nghiêm cẩn Liếu Ngộng kỳ khôi phục bản tôn về sau không hiểu đối em Mỹ lì ạ sinh ra nồng đậm đậmú thú đồng thời từ sáng sớm bắt đầu tìm đến em Mỹ lì ạ bắt đầu chính mình không ngừng dở cho các loại vuốt ve cộng thêm áp gấp ôm một cái tội ác nhân sinh em Mỹ lì ạ không có bị người như thế thân mật đối đai qua vô luận là nam hay là nữ lúc đầu nữ hải tử ở giữa có thân mật như vậy động tác cũng không tính là gì kỳ quái sự tình Nhưng rẳng thật, Liễu Ngộng Kỳ cái kia thái độ quá mức thân mật, để e lì ạ không biết làm thế nào, đồng thời luôn cảm giác Liễu Ngộng Kỳ nhìn mình ánh mắt là lạ. Khi Vương Hạo buổi sáng nắm lấy Nà Sủ Kỷ Sủ bảo đi tu luyện, buổi chiều trở về thời điểm, liền thấy Emilya một mặt khổ não bị Liễu Ngộng Kỳ ôm, mà Liễu Ngộng Kỳ bản thân biểu lộ cái kia là tương đương hạnh phúc, một bộ tràn nhà đời này không hối hận biểu lộ. Loại tình huống này để Vương Hạo cùng Nà Sủ Kỷ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó là Sủ Kỷ Sủ bà gái mặt hơi có vẻ lung túng hỏi, "Cái kia, sư phụ, sư mẫu nàng, nàng còn nữa thích nữ hài từ sao?" Đúng vậy, Nasu Kỷ Sủ bà cảm giác được Liễu Ngộng Kỳ tựa hồ có bách hợp khuynh hướng. Vương Hạo cũng là một mặt im lặng, ta cũng không rõ ràng, trước kia nàng không có loại tình huống này a. Nói tóm lại, Emilia tựa hồ rất phiền não, chúng ta trước tiên đem các nàng tách ra a. Ấy, tốt, Nasu sủ, sủ bà chỉ có thể cười gượng lấy cùng Vương Hạo tiến lên. Nói là cùng một chỗ, thực tế vẫn là vương hạo làm, dù sao nạt sủ kỳ sủ bạc thực tại không tốt tham gia, đối sư mẫu động thủ động cước cái gì, hắn cảm giác đến sau đó nhất định sẽ phi thường khổ bức, cho nên hắn cơ chí lựa chọn xuất công không xuất lực. Ở bên cạnh khi cá ướp mối hô 666, vương hạo cùng liễu ngộng kỳ quan hệ đã trải qua công bố, chủ yếu là liễu ngộng kỳ quả quyết tuyên bố chủ quyền, tựa hồ có tâm ngăn chặn ngoại giới hết thể yêu diễm mặt hàng căm lớn. Khi Vương Hạo thật vất vả mới đem Liễu Ngộng Kỳ khuyên khai về sau, mỹ lì Emilya tranh thủ thời gian lòng vẫn còn sợ hãi cùng Nả Sủ Kỳ sủ bắt cùng một chỗ chạy, Liễu Ngọng Kỳ thấy thế, vô ý thức liền muốn đuổi theo, nhưng bị Vương Hạo kéo lại. Đợi mỹ Emilya chạy đến không diễn viên, Liễu Ngộng Kỳ đột nhiên trở nên hoàng hốt, Phản Phất đột nhiên lấy lại tinh thần nhanh đến giật mình cũng nói, thế mà còn có cái này thao tác. Cái gì thao tác? Vương Hạo nghe không hiểu, sau đó nhíu mày đạo, ngươi vì sao đột nhiên dạng này quấn lấy Emilya a? Ngươi làm như vậy, Emilia sẽ rất ngươi khôn quá nhiều. Liêu Ngộng Kỳ nghe xong, gượng cười gai gãi gương mặt nói, "Cái kia, thân yêu, ta không phải cố ý, cái này kỳ thật là ngoài ý muốn, ta hoàn toàn không chế không nổi chính mình rồi." "Thân, có ý tứ gì?" Vương Hạo không hiểu. Sau đó, Liêu Ngộng Kỳ liền giải thích một tí tự thân tình huống, nguyên lai like sớm lên thời điểm nàng còn rất bình thường, biến hồi nguyên dạng về sau, tâm tính rất bình tĩnh, chẳng phải là chờ lấy biến thân kỹ năng thời gian cụn độ đến sao? 24 giờ sau lại là một vị vương giả bất quá thời gian cún đồ bên trong Liễu Ngộng Kỳ cũng đang nghiên cứu thứ nguyên biến thân năng lực một loại trong đó liền là biến thân là mặt khác mọi tử trước mắt Liễu Ngộng Kỳ còn có một cái biến thân danh ngạch có thể dùng nhưng nhất định phải có một cái bây giờ biến thân mục tiêu cái này danh ngạch Liễu Ngộng Kỳ ôm làm thí nghiệm thái độ tới liền đem mục tiêu nhắm ngay em Mỹ ạ đang sử dụng biến thân danh ngạch đối em Mỹ lì ạ tiến hành quét hình về sau Liễu Ngộng Kỳ bên trong tâm liền tuôn ra một cố cảm xúc Vậy liền là đối ẹ mỉ ạ sinh ra nồng đậm yêu thương. Cố này yêu thương liễu mộng kỳ cũng không xa lạ gì, kiếp trước làm là bách hợp nữ thời điểm, nàng liền đối một chút nhị thứ nguyên muội tử sinh ra qua tương tự cảm xúc, còn liều mạng công lược, cuối cùng còn thành công. Thì như nói cái nào đó gọi, dê cầu ca cơ thiếu nữ, công lược sau khi thành công còn cùng một chỗ tiến hành các loại không thể diễn tả cách chơi. Khu khu, kéo xa, cái kia đều là lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm. Liễu Ngọng Kỳ biểu thị hiện nay chỉ thích vương hạo một người, nhưng mà thứ nguyên biến thân năng lực phản phất đem Liễu Ngộng Kỳ đã trải qua vứt bỏ bách hợp chi ái tỉnh lại, thậm chí càng thêm nồng đậm, để nàng không kiểm hãm được quấn lên quét xem biến thân đối tượng ẹ mì lì ạ. Cùng lúc đó, Liễu Ngộng Kỳ còn phát hiện đang thay đổi thân danh ngạch chỗ còn nhiều hơn một cái thanh tiến độ, gọi yêu thương quét hình suất trước mắt đã tới 52%, đạt tới 100% thời điểm, coi như biến thân đối tượng quét hình thành công. Tiếp lấy chỉ cần trở lại cứu vứt không gian hối đoái tương ứng biến thân nhân vật tàn hồn cùng tồn sắp đến có thể hoàn thành biến thân nhân vật tạo ra, đến lúc đó liền có thể giống biến thân là Atozia biến thân là Emilia. chương 67, Natsuki Subaz mạnh lên con đường. Vương Hạo nghe xong Liễu Ngộng Kỳ tự thuật về sau, trực tiếp bó tay rồi, mặt mũi chẳng đầy đều là đây là cái gì tao thao tác biểu lộ. Liễu Ngộng Kỳ cũng giống như thế, nàng lần thứ nhất tiến hành mới biến thân nếm thử. Sao có thể biết rõ còn có loại này giai đoạn trước điều kiện a? Thế mà còn muốn yêu thương, ý tứ này là muốn đối biến thân đối tượng có đầy đủ tình yêu mới có thể đạt tới biến thân yêu cầu sao? Cái này thật đúng là là yêu đến thâm chấm a. Thế nhưng, Emilia nhìn qua rất khốn né nhiều, làm như vậy thật được không? Vương Hạo đưa ra một cái nghi vấn. Liêu Ngọng kỳ một mặt bất đắc dĩ, ta cũng không muốn a. Nếu như biết rõ như thế hố, ta cũng sẽ không tùy tiện qué gõ. nhưng trước mắt đã bắt đầu, nếu như dừng lại lời nói Cái này danh ngạch cũng không sẽ khôi phục nguyên dạng, chỉ có thể một mực bảo trì phế vật trạng thái, thân yêu, ngươi lợi hại tâm để cho ta cứ như vậy một mực kẹp lấy sao. Nói xong lời cuối cùng, Liêu Ngọng Kỳ sử dụng giả ngây thơ thế công, nước mắt rưng rưng nhìn xem vương hạo, một độ ngươi có phải hay không không thương ta nữa, ta khóc cho ngươi xem nữ tính khó giải thêm vô địch chiến lược binh khí. Vương hạo thật không nói gì mà chống đỡ, nhẫn nhìn tốt sau khi, mới bất đắc di hỏi đạo. Cái kia như ngươi loại này cái gọi là quét hình cần phải bao lâu mới có thể hoàn thành a Liêu Mộng Kỳ lập tức cười vui vẻ, lúc này biểu thị, yên tâm đi. Cả ngày hôm nay là được rồi, thứ nguyên biến thân năng lực không có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần từ trước đến nay ẹ mì lì ạ tiếp xúc thân mật là được rồi. Vậy được rồi. Bất quá, người tốt nhất là cho ẹ mì lì ạ nói rõ ràng, lấy ẹ mì lì ạ tính cách, biết rõ là nguyên nhân gì, sẽ không trách ngươi. Vương Hạo đồng ý. Dù sao Liễu Ngộng Kỳ mới là lao bà của hắn, hắn thấy lại không phải việc ghê gấm gì, không có khả năng vì ngoại nhân liền để lao bà của mình đánh mất cơ duyên là không. Yên tâm đi. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Liễu Ngộng Kỳ lúc này đánh cam đoan, đáng yêu mà linh tính trong mắt gian dạo dạo qua một vòng, tựa hồ đang nổi lên cái gì ô chi tư tưởng. Tiếp đó, Liễu Ngộng Kỳ vừa tìm được ẻ mỹ lỉ ạ, sau đó bởi vì thứ nguyên biến thân năng lực mà sinh ra thâm trầm chi ái lại tới để nàng không kiểm hãm được lại ôm lấy ẻ mì lì ạ. Bất quá, cái này một về liễu ngộng kỳ còn bảo lưu lấy một chút lý trí, cho nên một bản nghiêm chỉnh biểu thị cái này là nàng thần hàng tác dụng phụ, chỉ sẽ phát tắc một ngày như vậy, ngày mai liền tốt, mà nếu như không thể ôm lấy ẻ mì lì ạ, như vậy cái này di chứng liền sẽ buộc phát ra vấn đề càng lớn hơn. Hiên lành ẻ mì ạ tin, chính yếu nhất là bởi vì là liễu ngộng kỳ trước đó cái gọi là ạt tỏ dì ạ cho nàng lưu xuống ấn tượng quá sâu sắc Nàng bản năng tin tưởng vị này kỵ sĩ vương, cho nên Liễu Ngộng Kỳ nói cái gì nàng đều tin. Đối với cái này, Liễu Ngộng Kỳ không khỏi có một loại lửa gạt thuần khiết tiểu lọ lì mãnh liệt tội ác cảm giác. Bất quá, cái này tội ác cảm giác chỉ kéo dài một giây, sau đó Liễu Ngộng Kỳ liền bị không nhận chính mình không chế nồng đậm yêu thương làm cho đến ôm mẹ Emilya cọ không ngừng, phối hợp ẹ mí lì ạ cái kia buồn dầu thẹn thùng cộng thêm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ dáng vẻ, hoa bách hợp hương thơm đơn giản muốn ngắn người chết điếu. Ngược lại nà sủ kỳ sủ bạc nhìn xem là mê chi đỏ mặt, khí huyết dâng lên, tựa hồ tại náo bổ lấy thứ gì. Về phần vương hạo ngược lại không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ là nghĩ đến lao bà của mình cùng khác một thiếu nữ như thế thân cận, lao bà của mình đối thiếu nữ này còn có điều gọi là mê chi hay ý. Cái này, làm sao cảm giác rất quái lạ đâu. Nhìn nà sủ kỳ sủ bạc dáng vẻ tựa hồ cảm thấy rất bình thường, đều là đến từ thế kỷ 21 sau địa cầu, mặc dù là thế giới song song. Nhưng thế giới của mình thật rất lạc hậu sao. Vẫn là nói bản thân mình cũng không lên thời đại. Nói tóm lại, tình huống quyết định như vậy đi, đối hôm nay ẹ mì lì ạ đến nói, tuyệt đối là một trường chưa bao giờ có, cũng không muốn một lần nữa khắc sâu trải nghiệm. Đến ngày thứ hai sớm lên, ôm ẹ mì lì ạ ngủ một đêm liếu mộng kỳ thần thanh khí sảng rời giường, đối ẹ mì lì ạ mê chi ai ý cũng biến mất theo, để nàng tiến nhập hiện giả hình thức, không khỏi tiến nhập ta là ai. Ta tại đâu? Ta muốn làm gì? Chết học tam vấn trạng thái sau đó Liễu Ngộng Kỳ hiểu quả quyết lần nữa biến thân là kỵ sĩ Vương ạt tỏ gì ạ mở ra chính mình một vòng mới vương giả trang bức sinh hoạt đối em Mỹ lì ạ đến nói nhìn thấy ạt tỏ gì A lại xuất hiện lúc bản thân là cực hắn vui vẻ dù sao dưới cái nhìn của nàng điều này đại biểu Liễu Ngộng kỳ trong miệng tác dụng phụ đã trải qua biến mất đồng thời nàng cũng không cần lại thụ Liễu Ngộng kỳ ho tao quấy ry giản thật em Mỹ lì ạ có thể là thuần khiết thiếu nữ giới tính cũng rất bình thường Bánh hợp cái gì? Nàng không có chút nào ưa thích a. Sinh hoạt tiếp tục, một ngày này, Vương Hạo buổi sáng cùng bình thường mang theo Nà Sủ Kỵ Sủ bạn đi tu luyện, bởi vì là biết rõ Nà Sủ Kỵ Sủ bạn có tử vong trở về năng lực, Vương Hạo thao luyện Nà Sủ Kỵ Sủ bạn cũng không có quá nhiều lo lắng, ngược lại luyện phế đi liền dùng tử vong trở về liền có thể. Tử vong trở về không sẽ để Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ có thay đổi gì, đối Nà Sủ Kỵ Sủ bạn đến nói, mặc dù sẽ trở về, nhưng kinh nghiệm sẽ giữ lại a. Đối với võ giả đến nói, kinh nghiệm có thể là vô cùng trọng yếu đồ vật, giống như nạp sủ kỳ sủ ba loại này tử vong trở về năng lực, đối với võ giả đến nói tuyệt đối là cực hắn quý giá, bởi vì là có năng lực này, khí huyết võ giả có thể thỏa thích thí nghiệm các loại chiêu thức cùng luyện pháp, dù là luyện sai lệch dẫn đến tẩu hỏa nhập ma cũng không cần gấp, ngược lại trực tiếp một cái tử vong trở về liền cũng có thể giải quyết hết thảy. Hiện nay, Vương Hạo liền là nắm lấy nạp sủ kỳ sủ bản lớn mật thực tiễn, các loại nếm thử Dùng gần như phế nhân phương thức đến thao luyện nà sủ kỳ sủ bản một bên tu luyện đồng thời, còn có thể tìm ra thích hợp nhất nà sủ kỳ sủ bà học tập phương thức. Cái gọi là một loại gạo nuôi bách ra người, cùng một loại chiêu thức, người khác nhau lại có thể có phương thức tu luyện khác nhau, chỉ là bởi vì sợ luyện ngoài quan hệ, phần lớn người chọn đi theo tổ tông hoặc sư môn truyền thụ cho tiêu chuẩn đi, chỉ có giống vương Hạo loại này đi ra tự thân con đường đỉnh tiêm võ giả mới sẽ đếm thử khai sáng mới. Nhưng việc này phóng tới nạt sủ kỳ sủ bà thân lên liền không có nhiều như vậy lo lắng, ngược lại luyện sai lệch trực tiếp đọc ngăn chính là, có vương hạo nhìn chằm chằm, cũng không còn tại muốn luyện hồi lâu mới có thể xuất hiện thai hại tình huống, cơ bản lên vừa luyện không bao lâu liền có thể tìm ra sai lầm địa phương. Chuyện của tui nét. Tại loại này thao luyện phương thức giới, nạt sủ kỳ sủ bà mỗi ngày đều qua đến đặc biệt khổ bức, thường thường luyện công thời điểm sẽ đau nhức đến không muốn không muốn, thật là làm gầy nó hương. Bất quá Loại này cuồng loạn thức tu luyện cũng là rất hữu hiệu, chí ít là sủ Kiki Shuu ba mấy ngày nay rõ ràng cảm giác được chính mình mạnh lên, đồng thời trong cơ thể đã trải qua xuất hiện vương hạo trong miệng ấm áp năng lượng, cũng liền là khí huyết. Dù là khí huyết khai thác là dựa vào vương hạo loại này, lĩnh ngộ võ đạo ý chí võ giả hỗ trợ, Natsu Kiki sủ, sủ ba tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố, gắt qua vương hạo trong thế giới kia, cũng thuộc về đỉnh cấp trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, làm loạn cùng cuồng loạn cái gì, vẫn rất có hiệu. Sau đó đến lúc chiều, Vương Hạo liền không thể không đình chỉ đối nạt sủ kỳ sủ bà thao luyện, bởi vì hắn gặp tình huống. Cái này tình huống liền là nạt sủ kỳ sủ bạn cùng dèm cùng đi trong thôn mua sắm vật liệu thời điểm, bị một bé đáng yêu chó con cắn một mực. Khi thật bị cắn một mực cũng không có gì, bệnh chó dại cái gì, cái thế giới này trị liệu ma pháp là có thể trị, dù là phát tắc cũng có thể trị tốt. Mấu chốt tại ở con này chó con không phải bình thường chó con, mà là hất lên đáng yêu chó con bề ngoài ma thú thủ lĩnh, không sai. Nó liền là ma thú làm mẹ gì cái kia con ma thú sủng vật, có thể hiệu lệnh khống chế mặc khác ma thú con manh thú kia. Bởi vì là tử vong trở về quan hệ, bị Liễu Ngộng Kỳ tùy ý khai đại đánh thành cho cặn bã ma thú làm mẹ gì cũng sống lại, cũng lại tiếp tục thi hành dọa án ủy thác nhiệm vụ. Dù sao con hàng này là sát thủ, dạng liền là uy tín, đã tiếp nhận người khác ủy thác, dù là đã trải qua vòng trở về một lần cũng muốn hết sức hoàn thành. Đương nhiên, con hàng này cũng không biết rõ chính mình chết qua một lần chính là Lúc này ma thú làm mệ gì liền bằng vào lò lì đáng yêu bề ngoài trà trộn tại dọa án lãnh địa trong thôn, sung làm một tên mới vừa tới đến thôn định cư thôn dân, cũng lặng lẽ để sùng vật của mình đem nguyền rùa gieo rắc đi xuống. Phần này nguyền rùa lại không ngừng hấp thu chúng chiêu người sinh mệnh lực lớn mạnh, đợi buộc phát thời điểm liền không thiếu nổi. Nội dung cốt truyện thế giới bên trong, nạt sủ kỳ sủ ba liền bởi vì là nguyền rùa chết nhiều lần, mà lần này, nạt sủ, sủ nắm giữ khí huyết Mặc dù cái kia điểm khí huyết căn bản là không có cách giống vương hạo như vậy áp chế cùng đuổi đi nguyên nguyền rủa có thể chúng nguyền rùa không lâu sau, hắn cũng cảm giác khí huyết tự nhiên bắt đầu chuyển động, hướng về bị cắn địa phương chuyển đưa tới, tựa hồ tại cùng nào đó thứ gì đối kháng. Loại tình huống này để nạ sủ kỳ sủ có chút một bước, còn lấy là chính mình bị bệnh chó điên, sau khi trở về liền hỏi vương hạo có phải hay không bị bệnh chó điên khí huyết liền sẽ tự động vận chuyển, làm đến vương hạo đều có chút một bước. Mặc dù nói khí huyết võ đạo luyện đến tinh thâm sau có thể bách độc bất xâm, bách bệnh không nhiễm, nhưng không có nghe nói còn không có thành thời điểm liền có thể tự động chống cự virus a. Đợi điều tra nhìn về sau, Vương Hạo mới phát hiện là sủ kỳ sủ Brazil chúng liền rửa, mà hắn cũng muốn lên tại nội dung cốt truyện thế giới bên trong, Na sủ kỳ sủ Bà Dư liền có này một kiếp. Mặt đối loại tình huống này, Vương Hạo lúc này ngữ nặng tâm dài cũng một mặt nghiêm túc biểu thị, "Mau, cái này là cơ duyên của ngươi cùng thí luyện, chỉ có ngươi chính mình đi mà đúng." ta là không sẽ giúp ngươi. Trong ngay mắt, Nasu Natsuki Subazi lộ ra một bộ ta ai cũng là bái một cái giả sư phụ mộng bức biểu lộ, dù sao hắn là võ, lại không phải học ý, ý cái này bị bệnh chó điên chính mình làm sao giải quyết ta. ân con hàng này thật đúng là coi là chính mình là bị bệnh. Cho đến vương hạo biểu thị là trúng nguyền rùa về sau Natsuki Subazi mới giật mình sau đó lại là một mặt mộng bức không hiểu rõ vì sao bị chó con cắn một mực còn sẽ chúng nguyên rủa Đúng lúc gặp lúc này Liễu Ngộng Kỳ tới, gặp sư đồ hai người tình huống không đúng, thuận tiện kỳ hỏi thăm thế nào. Đợi Na Sủ Kỳ sủ bà sau khi giải thích, Liễu Ngộng Kỳ đã hiểu, lập tức lộ ra ý vị thâm trường ý cười cũng vỗ vỗ Na Sủ Kỳ sủ bà bả vai nói, sư phụ ngươi nói không sai, cái này là cơ duyên của ngươi cùng thí luyện, thiếu niên, cố lên nha. Ngươi hậu cung con đường như vậy bắt đầu, đi thôi. Đuổi theo ngươi Mỹ Hảo Ngộng tưởng A. Ân, đem những cái kia yêu diễm tiện hóa toàn bộ mang đi phát đến bởi vì là bản thân thân yêu quá ưu tú mà bị nhớ, hiện nay ngoại trừ ẹ mì lỉ ạ mà khác mỗi tử cũng còn không có phát hiện bản thân thân yêu có bao nhiêu ưu tú, các loại phát hiện về sau, những này yêu diễm tiện hóa nhất định lại biến thành phát tình cho cái. Dù sao, kiếp trước thời điểm loại này xáo lộ đã từng xảy ra rất nhiều lần. Natsuki Suba tiếp tục một mặt một bước, cái này cái gì cùng cái gì? Làm sao sư phụ cùng sư mẫu hai người một cái so với một cái khó hiểu, còn có hậu cùng con đường cái gì? Chính mình chúng Nguyên rủa cùng Khai Hậu cùng có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Không lẽ nói loại này, nói chuyện để cho người ta nghe không hiểu thái độ liền là hắn là đồ đệ mà hai người thành trưởng bối nguyên nhân sao? Cuối cùng, Nasu Kỷ Thủ bà vẫn là mang theo một mặt mộng bức tâm tình đi, mặc dù hắn không hiểu rõ Vương Hạo cùng Liễu Mộng Kỳ đến thực chất là cái tâm tư gì, nhưng chính mình chúng Nguyên rủa vẫn là sẽ chết người đấy Nguyên rủa, vậy liền nhất định phải giải quyết a. Mặc dù có tử vong trở về, nhưng không có chuyện ai nguyện ý không hiểu thấu chết mất ta. Với là, Natsuki Suba trước tiên tìm được Bichaser, thỉnh câu sợ vì nàng giải trừ Nguyên Lên Rùa, mà cái này tựa hồn là vận mệnh tất nhiên, tại nội dung cốt truyện thế giới bên trong, hắn cũng là tìm Bichaser giải Nguyên Lên Rùa. Trường 68, Liễu Ngộng Kỳ soát hảo cảm hành động. Natsuki Suba tại vì Nguyên Rùa cùng Ma Thú làm cho sự tình cố gắng, vương hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ ở bên cạnh nhìn xem, không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý đồ. Vương hạo là đơn thuần nghĩ để nạt sủ kỳ sủ bà chính mình lịch luyện, mà liễu ngộng kỳ thì đấy trong đầu nghĩ chính là bọn hắn nếu như tham gia lời nói sẽ không sẽ để nạt sủ kỳ sủ bà hậu cung n, mà vương hạo hậu cung n. ân loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh, cho nên hai vị đại lao vẫn là khi gặm hạt dưa người xem a So với nạt sủ kỳ sủ bà sự tình, liễu ngộng kỳ cảm giác được từ mình cùng vương hạo nắm chặt thời gian bồi dưỡng tình cảm quan trọng hơn, dù sao mặc dù hai người nói là làm vợ chồng. Nhưng vương hạo đối với nàng giác quan khẳng định còn chỉ là cơ sở ưa thích trình độ, mà không giống như nàng là yêu thương đều nhanh tràn ra tới. Cho nên A, hết sức tăng độ yêu thích A. Làm là người trùng sinh, liếu ngộng kỳ biểu thị chính mình đối vương hạo yêu thích cùng tính cách về biết thực chất, soát cái kia là một điểm áp lực đều không có. Thân yêu, người cảm giác đến mau thích hợp học, vương gia quyền, sao? Liễu ngộng kỳ lên một cái đầu. Vương hạo nghe vậy khẽ giật mình, đang trầm mặt sau khi, bất đắc di lắc đầu biểu thị. Mao tiểu tử này thiên phú, mặc dù phẩm tính cùng nghị lực đều tốt, nhưng hắn cũng không thích hợp học, vương gia quyền, so với quyền pháp loại hình, hắn tại kiếm pháp phương diện ngược lại có thể có thành tích, đáng tiếc ta vương thị một môn võ học bên trong không có kiếm pháp. Nghe xong lời này, Liêu Ngọng Kỳ liền hỏi, vậy ngươi hiểu kiếm pháp sao? Vương Hạo nhẹ gật đầu, hiểu là hiểu, không qua cái kia là những tông phái khác, không phải ta vương thị một môn chi vật, ta không có tư cách đem truyền thụ cho những người khác. Đến rồi đến rồi. Liên là cái này kinh điển lời nói Liêu Ngộng Kỳ cười thầm không thôi kiếp trước thời điểm Vương Hạo liền công chuyện này xoắn xuyên hồi lâu cho đến về sau có người điểm phá mới ý thức tới loại ý nghĩ này sai lầm một thế này cái kia thông qua chuyện này xoát Vương Hạo một lớp thiên đại hảo cảm nữ tính còn không có xuất hiện như vậy thì từ chính mình đến soda Tân cái này không phải cướp công lao của người khác chỉ là đơn thuần giúp Vương Hạo mà thôi đúng đây hết thể đều là vì thân yêu tốt lập tức ông ta bằng bản lãnh của mình trong sinh Dựa vào cái gì không thể gian lận tâm tính liêu mộng kỳ liền mở miệng nói, thân yêu, kỳ thật ta cảm thấy được ngươi đi vào một cái lầm lẫn. Vương hạo khẽ giật mình, không hiểu nói, vì sao dạng này nói. Liêu mộng kỳ vội ho một tiếng trịnh trọng việc biểu thị, ngươi nghĩ nha, ngươi đã trải qua là khí huyết võ đạo thế giới người cuối cùng, là sau cùng khí huyết tri tử, dạng này ngươi, lẽ ra kế thừa khí huyết võ đạo thế giới tất cả di sản, cho nên ngươi biết đến những cái kia võ học. Ngươi đều có tư cách lấy ra dùng cũng truyền bá ra ngoài. Ngươi cũng biết đạo thế giới của các ngươi nóng lòng võ đạo truyền thừa. Hiện nay khí huyết võ đạo thế giới hủy diện, võ đạo truyền thừa đã đức. Nếu như ngươi có thể đem những tông phái kia võ đạo tại thế giới khác truyền bá khai, bọn hắn như là suối giới có biết, không những sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ cảm kích ngươi. Nghe xong lời nói này, vương Hạo ngây ngẩn cả người, mặc dù cảm giác giống là quỷ biện, nhưng không thể không nói, lời này rất có đạo lý. Bởi vì là khí huyết võ đạo thế giới tập tục liền là như thế, dù là người đã chết, võ đạo truyền thừa cũng muốn tiếp tục nữa, tuyệt đối không thể để truyền thừa võ đạo đoạn tuyệt. Vương hạo đồng dạng loại suy nghĩ này, cho nên hắn mới có đem, vương gia quyền, tại đa nguyên trong vũ trụ truyền khai ý nghĩ. Gặp vương hạo như có điều suy nghĩ, Liêu Ngọng Kỳ tiếp tục tăng thêm đem hăng hái nói, còn có, vương đại ca, đã ngươi đã trải qua là sau cùng khí huyết tri tử, như vậy kế thừa thế giới kia hết thẻ ngươi. Cũng không nên vẹn vẹn tự xưng vương thị một môn, dạng này không phù hợp thân phận của ngươi, làm là sau cùng khí huyết tri tử, ngươi có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm gánh vác lên khí huyết võ đạo phục hưng không phải sao. Nếu như vậy, ngươi hoàn toàn có thể ném khai ra tộc tông phái ý kiến, trực tiếp lấy khí huyết võ đạo người thừa kế tự cho mình là A. Lời nói này sau khi nói xong, Liếu Ngộng Kỳ liền ngậm miệng không nói, bởi vì là vương hạo đã trải qua những mày rơi vào chầm tư, hiển nhiên là bị nàng thuyết phục Liêu Mộng Kỳ nhỏ bé nhỏ bé cười một tiếng, cũng không còn nhiều nói, bởi vì vì nàng biết rõ Vương Hạo sẽ lựa chọn như thế nào, có một số việc nói ra liền được, không cần quá nhiều lặp lại, Vương Hảo là cái có chủ kiến người, biết rõ nên làm như thế nào, chỉ là bình thường chính mình suy nghĩ. Rất nhiều chuyện đều sẽ không muốn mà thôi, một khi có người đề điểm, hắn liền sẽ tiến vào trầm tư suy tính trạng thái. Với lại, Liêu Mộng Kỳ đưa ra chuyện này, ngoại trừ tăng độ yêu thích bên ngoài, cũng là tại là Vương Hạo kéo cơ duyên. Trước trước thời điểm, Vương Hạo ngộ quá muộn, cho tới đạt được một cái cơ duyên to lớn, lại bởi vì là mở ra quá muộn quan hệ, tại cuối cùng chi trước khi chiến đấu đều không thể hoàn thành. Một thế này, trước thời hạn sớm như vậy liền mở ra cơ duyên, Liễu Ngộng Kỳ tin tưởng Vương Hạo nhất định có thể đem cơ duyên kia hóa là thu hoạch khổng lồ. Cái kia, tên là Vũ Tổ cơ duyên. Không thể không nói, Liễu Ngộng Kỳ đề nghị theo Vương Hạo phi thường chính xác, hắn đều đã trải qua là khí huyết võ đạo thế giới cuối cùng chi tử. Còn cần quan tâm Thiên Kiến Bệ Phái sao? Huống chi, tại khí huyết võ đạo thế giới, Thiên Kiến Bệ Phái mặc dù có, nhưng lại kém xa Tít Tắc Cổ Đại Phong Kiến thời kỳ nghiêm trọng như vậy. Các môn các phái các đại cao thủ xuất ra võ học của mình cùng những người khác lẫn nhau nghiên cứu luận bàn là chuyện rất bình thường, thậm chí còn có chút tông môn sẽ đem một chút võ học trực tiếp phát đến vong đi lên, tại vong tiến tới được phát triển cùng nghiên cứu cải tiến. Có thể nói, tại cái kia võ đạo thịnh vượng thế giới, các đại tông môn trừ một chút ẩn tàng tuyệt học bên ngoài, Mặt khác triêu thức cơ bản là người biết ta biết đại gia biết tình huống. Chỉ không qua lúc trước nói dưới, các đại tông phái lại sẽ bảo trì chính mình đặc sắc, khinh thường với đi dùng phái khác võ học. Giống như giáo sư tri thức các đại cao đẳng học phủ, mặc dù đều là chuyển thụ cao đẳng tri thức, nhưng đều có chính mình đặc sắc và văn hóa tập tục, đồng dạng cũng có chính mình am hiểu một mặt, dạy bảo gia học viên cũng là rất giàu có đặc sắc. Giống vương hạo liền là như thế, hắn tin tưởng vững chắc, vương gia quyền mới là thích hợp nhất chính mình cũng là mạnh nhất võ học chi một, cho nên dù là hắn kỳ thật hiểu đến rất nhiều những tông phái khác võ học, nhưng lại chưa bao giờ dùng qua, cũng sẽ không đi luyện. Thực tế lên, tại vương hạo trong đầu, còn có không dưới 100 loại võ học, những này hoặc là là hắn tử vong lên nhìn thấy, hoặc là liền là cùng những tông môn khác cao thủ luận bản giao lưu lúc, từ người khác nơi đó học được. Mặc dù vương hạo bản thân đối với mấy cái này võ học cũng không thuần thủ, nhưng mỗi một chữ mỗi một đoạn cùng mỗi một cái động tác đều nhớ tinh tưởng. Cái này là làm là khí huyết võ giả cơ sở, nếu như ngay cả người khác tiêu thức đều không nhớ được, cùng những tông môn này cao thủ giao chiến, vậy chẳng phải là muốn khắp nơi bị động. Hung chi, những tông môn này võ học đều có ưu thế của mình, hiện đại khí huyết võ đạo, các đại tông phái đều phải không ngừng ưu hóa cùng cải tiến bản thân võ học, làm được từ nhà võ học bao hàm và diện, bất cứ địch nhân nào đều có thể có thủ đoạn ứng đối, mà quá trình này, nhớ kỹ phái khác võ học liền là cơ bản nhất quá trình. Loại tình huống này dưới Vương Hảo mặc dù không có đi hệ thống học qua những này võ học, nhưng đem võ học bí tịch viết ra cũng chỉ đạo người khác học tập là không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời vẫn là rõ ràng Bạch Thoại Văn cộng thêm phối đồ chú thích bí tịch, dù sao đến hiện đại xã hội, trang giấy bút mực lại không đăng giá, thể văn luôn cái gì mặc dù là quốc túy, nhưng Bạch Thoại Văn mới là dân chúng thông dụng Như thế võ học bí tịch, đặt cổ đại đi tuyệt đối là phù nụ dụ võ học giáo trình, chỉ cần biết chữ, liền đều nhìn hiểu học đến sẽ cái chủng loại kia. có thể nói Vương Hảo có được đem khí huyết võ đạo tại đa nguyên trong vũ trụ chuyển thừa ra thiết yếu tri thức cùng điều kiện, chỉ cần hắn nguyện ý, là hắn có thể làm đến. Như vậy, Vương Hạo nguyện ý không? Cái này là khẳng định, hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, lúc đầu cũng không có cái gì thiên kiến bệ phái, nếu như có thể đem khí huyết võ đạo phát dương quan đại, dù là không phải vương thị một môn võ học, hắn cũng thật cao hứng. Chính như Liễu Mộng Kỳ nói, hắn đã trải qua là sau cùng khí huyết võ đạo thế giới chi tử. Vô luận từ phương diện nào đến xem, đều có tư cách kế thừa thế giới kia hết thảy, như vậy thế giới kia khí huyết võ đạo, tự nhiên mà vậy liền thành hắn, hắn muốn như thế nào chi phối đều được. Nghĩ tới đây, Vương Hạo không tự chủ được nhẹ gật đầu nói, mộng kỳ, ngươi nói không sai, ta, xác thực coi là sau cùng khí huyết võ đạo thế giới chi tử. Cái này lời nói nói phân nửa, nhưng trong đó ý tứ đã trải qua rất rõ ràng, Vương Hạo nguyện ý gánh vác lên trách nhiệm cùng nghĩa vụ, dù sao hắn nắm giữ võ học bên trong. Có không ít đều là từ kết giao bằng hữu cùng chi kỷ cái kia lấy được, hiện nay những người kia đều bởi vì là lược đoạt giả quan hệ thân tử đạo tiêu, không lẽ liền muốn để bọn hắn như vậy bị vĩnh viễn lãng quên, chỉ có một mình hắn nhớ đến bọn hắn sao? Vương Hạo không nguyện ý nhìn thấy loại sự tình này, nếu như có thể đem những người kia võ đạo tại đa nguyên trong vũ trụ truyền thừa xuống, phải chăng liền đại biểu bạn tốt của hắn cùng chi kỷ nhóm vĩ nguyên lấy một loại phương thức khác kéo dài ý chí cùng tồn ở đây. Vấn đề này đã trải qua lên lên tới triết học cảnh giới. Nhưng Vương Hạo nguyện ý suy nghĩ, cũng nguyện ý tin tưởng làm như vậy là đúng. Liêu Mộng Kỳ hiểu rõ Vương Hảo, nghe được Vương Hạo dạng này nói, liền minh bạch Vương Hảo ý nghĩ, lập tức, nàng cả cười cười nói, như vậy, thân yêu, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi, vĩnh viện ủng hộ ngươi. Lời nói này nói ra về sau, Vương Hạo không khỏi nhỏ bé khẽ nhúc ních dùng bởi vì là lời nói bên trong mặc dù không có bao nhiêu ôn nu. Nhưng lại vô cùng kiên định cùng chân thành tha thiết, cái kia chân tình nồng đậm cùng yêu thương, dù là hắn e cờ tương đối thấp cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ này khắc này, Vương Hạo bên trong tâm là cảm động, hắn nhìn xem Liễu Ngọng Kỳ, trong mắt không khỏi toát ra nhu tình, cũng vô ý thức đem Liễu Ngộng Kỳ ôm vào trong ngực cũng người người đối phương mùi tóc nói, Cảm ơn ngươi, Ngọng Kỳ, có ngươi tại, thật tốt. Liễu Ngộng Kỳ bị ôm vô cùng vui vẻ, nghe được Vương Hạo, nàng liền biết mình soát hảo cảm hành động rất thành công Vương hạo cái này sẽ hảo cảm với nàng độ nhất định phi thường cao, lại thêm lên cái kia nhu tình chi ngôn, lập tức để nàng tâm ngọt ngào chi cực, liền như vậy tựa vào vương hạo trong ngực, hưởng thụ lên cái này hiệp cốt nhu tình nam nhi ôm. Hai người cái này có thể để ép, ép, ép đoàn đánh ra tam vị chân hỏa đến đốt đốt đốt phát đường hành vi vẫn còn tiếp tục, mà tại hai người vớt ve an ủi đồng thời, nạt xù kỷ xù bà cũng đem trong thôn có người tại hạ nguyền rùa âm người sự tình nói cho dòa ạn phủ để những người khác. Lúc này dòa ản đã trải qua tại hai ngày trước liền rời đi phủ đệ, dựa theo nội dung cốt truyện thế giới chỗ bày ra, dọa ản hẳn là là nút ở trong ma thu rừng rậm, ngồi lợi tiên đoán chi thư phúc âm thư bên trong tiên đoán nội dung thực hiện. Cũng liền là ma thú tập kích hẹ Mỹ lì ạ, thế giới khác khách đến thăm đem giải quyết nguy cơ sự tình. Mặc dù bởi vì là nhiều hai cái siêu cường lực thế giới khác khách đến thăm, nhưng bởi vì là hai người kia rõ ràng một bộ tùy thời đều sẽ đi, cũng không đúng tay vào chuyện khác người đứng xem tư thế. Jwa Án liền lười đến quản hai người này, vẫn như cũ dựa theo âm mưu của mình đang hành động. Lại cùng Jwa Án rời đi phủ đệ, trong phủ đệ ngoại trừ Vương Hạo cùng Liễu Ngộng ký bên ngoài, cũng chỉ còn thừa lại lì Emilia, bị trách sở cùng song tử nữa buộc. Bakker mặc dù cũng coi như một cái, nhưng hắn đến ban đêm liền buồn ngủ, thuộc về thời khắc mấu chốt phái không lên dùng trưởng cái chủng loại kia, cho nên liền bất chấp tốt. Nasu Kĩ Sủ ba tìm được trước bị trải sở, hỏi thăm nguyên do sự tình, Nasu Kisubaz mới biết đạo nguyên bắt nguồn từ ma thú mà bì chạy cũng thay nà sủ kỷ sủ đuổi đi trên tay mình rùa. Chỉ là bì chạy biểu thị không sẽ ly khai phủ đệ, cho nên nà sủ kỷ sủ muốn tìm bị chạy sở cùng đi đối phó ma thú làm ý nghĩ liền ngâm nước nóng. Chương 69, làm nghiên cứu cùng bị nghiên cứu. Bất quá nà sủ kỷ sủ không có nhuộn trí, lại đem chuyện này nói cho ẹ mì lì ạ cùng xong từ nữ buộc, ba người biết được về sau, ẹ mì lì ạ là rất lo lắng nà sủ kỷ sủ cùng trong thôn. Mà Song Tử Nữ buộc lại là đối Nà Sủ Kỷ Sủ bạn có hoài nghi. Dù sao, lần trước vòng về sự tình đã trải qua bị lãng quên, mà Nà Sủ Kỷ Sủ bạn mỗi một lần sử dụng tử vong trở về, trên người ma nữ mùi liền sẽ nồng đậm một điểm, mà cố này mùi đối bởi vì là ma nữ giáo tập kích mà lọt vào to lớn bất hạnh Song Tử Nữ buộc đến nói, liền là bẩn thỉu nhất mùi vị. Loại tình huống này dưới, Song Tử Nữ buộc tự nhiên sẽ đối Nà Sủ Kỷ Sủ bạn có lòng nghi ngờ. Bất quá, mặc dù hoài nghi Song tử nữ buộc đối làủỷủ 3 tổng thể giác quan vẫn rất tốt chủ yếu là tử vong trở về về sau làủỷủ 3 chủ động soát đám người hảo cảm càng hắn là song tử nữ buộc lần trước vòng về Nasuỷủ bao chứng kiến song tử nữ buộc bi kịch cùng tương ái tương sát mà bản thân hắn cùng song tử nữ buộc quan hệ thật không tệ, cho nên một thế này vòng về hắn liền rất chủ động tích cực dung nhập dọa ạn phủ đệ vòng tròn có ở kiếp trước kinh nghiệm Nauỷù ba đối song từ nữ buộc coi là có sơ bộ hiểu rõ biết do hợp ý Cho nên mấy ngày kế tiếp, đại gia quan hệ còn rất khá, dù là Nạp Sử Kỵ Sủ, sủ bạn trên người có ma nữ khí tức, song Tử Nữ buộc cũng đối Nạp Sử Kỵ Sủ, sủ bạn cũng không có bao nhiêu ác cảm. Cho nên, khi Nạp Sử Kỵ Sủ, sủ bạn đem tự mình biết đạo ma thú cùng nguyện dụ sự tình nói ra về sau, Song Tử Nữ buộc mặc dù có hoài nghi, lại như cũ biểu thị nguyện ý cùng Nạp Sử Kỵ Sủ, sủ bạn cùng một chỗ hành động, đem phía sau màn hắc thủ bắt tới. Dù sao lần này là do án lãnh địa xảy ra chuyện, làm La là Dọa Án Huy dưới thành viên Song tử nữ buộc tự giác có nghĩa vụ đi giải quyết chuyện này. Cũng không biết rõ có phải hay không lịch sử quan tính, cuối cùng như nội dung cốt truyện thế giới bên trong, từ nạt sủ kỷ sủ cùng dèm cùng đi trong thôn xem xét tình huống. Mặc dù ẻ mì lì ạ cũng muốn đi, nhưng bị giam khuyên can, lý do là ẻ mì lì ạ vấn đề an toàn làm ưu tiên cân nhắc, giam không đi đều là vì lưu tại trong phụ đệ bảo hộ cùng chiếu cô ẻ mì ạ. Tiếp đó, nạt sủ kỷ sủ cùng dèm đi vào trong thôn. Phát hiện trước đó cùng ma thú làm cùng một chỗ bọn đều không thấy, hai người vừa thương lượng, liền đoán được những đứa trẻ đều bị ma thú làm nguyện rủa cũng mang đi. Hai người lập tức trước đi truy tầm, sau đó phát hiện dòa án lãnh địa kết giới vết nước, cũng thông qua vết nước tiến nhập ma thu xâm lâm, ở nơi đó tìm được hôn mê bọn. Nhưng mà, những đứa trẻ đều trúng nguyện rủa chính đang nhanh chóng suy yếu, đồng thời phát hiện còn có cô gái không thấy. Tại trải qua một phen bàn bạc cộng thêm trang bức về sau. Nasu Kỵ Sĩ Bá Tử để đem lưu lại là bọn nhỏ chứa chị bọn nhỏ cũng đưa bọn nhỏ về thôn, mà hắn liền một người đi tìm những hài tử khác. Giản thật, Nasu Kỵ Sĩ Bá Tử cái này yếu gã thân thủ để đem rất không thả tâm, thấy thế nào đều muốn đi đưa đồ ăn. Nhưng mà Nasu Kỵ Sĩ Bá Tử không như thế nhận là đã trải qua vong linh thiên thai cộng thêm băng phong thế giới thai nạn, hắn tâm cũng lớn, với lại mấy ngày nay bị vương hạo vào chỗ chết thao luyện cũng để hắn cảm giác được từ mình mạnh lên, cho nên vẫn là có lòng tin tìm về hài tử. Trong yếu nhất là có tử vong trở về con hàng này không phải rất sợ chết bị vùi dập giữa chợ lời nói cùng lắm thì lại một lần chính là tựa hồ bởi vì là lần trước vòng về cùng cộng thêm Vương Hạo liều mạng thao luyện quan hệ làủ Kỷsủ bắt đột nhiên đối cảm giác tử vong hơi thoáng đương nhiên giới hạn với chính mình chết nếu như những người khác chết hắn vẫn là sẽ xúc động hiện nay là Sủ Kỷsủ ban sức chiến đấu đã vượt qua người bình thường đạt đến 16 chi số Mặc dù y Nguyên là yếu gà, nhưng phối hợp trong tay đại bảo kiếm loại kia chó loài ma thú, hắn vẫn có thể đối phó hai ba con. Cuối cùng, Natsuki Subaz còn là một người lên đường, cũng thành công tìm được hôn mê cuối cùng một đứa bé, nhưng mà cái kia là cái bây giờ, Natsuki Subaz bị các ma thú tập kích, đang liều mạng xử lý hai cái về sau, lực tẫn Natsuki Subaz liền muốn lấy thân thể của mình ngăn trở ma thú, phòng ngừa các ma thú tập kích đứa bé kia. Nhưng thời khắc mấu chốt đem bọn nhỏ chữa trị cũng đưa về thôn trang dèm chạy tới, Hai người liền hợp lực cùng một chỗ bảo hộ lấy một tên sau cùng hài tử về nhà, một đường lên mượn nhờ khí huyết võ đạo ưu thế, Na Sủ Kỷ Sủ bà rất nhanh liền khôi phục khí lực. Cũng có bài bản hẳn hoi cùng Gem cùng một chỗ đối kháng ma thú bảo hộ hài tử, ngược lại để Gem không khỏi cao nhìn thoáng qua, trong lòng bởi vì là ma nữ mùi mà đối Na Sủ Kỷ Sủ bà có ánh mắt nàng cũng đối Na Sủ Kỷ Sủ bà từng bước đổi mới. Nhưng vào lúc này, hai người bị một đống lớn mai phục tốt ma thú tập kích, Gem vì bảo hộ Na Sủ Kỷ Sủ nhỏ Dần dần sử dụng mình quỷ chi lực, màu hồng quỷ chi tài hoa hiện hiện tại cái chắn lên. Sau đó, gem liền tiến vào trạng thái bùng nổ, mang theo cuồng tiếu cùng các ma thú chém giết cùng một chỗ, đồng thời chỉ là một mực chém giết, ngay cả phòng ngự đều quên, để các ma thú bắt lấy cơ hội một cái đánh lén, kém chút liền bị ngã nhào xuống đất tiến hành cắn xé. Sở dĩ nói kém chút là bởi vì là nạt sủ kỳ sủ bà tại thời khắc mấu chốt dùng một cái xả thân bay dốc lòng đem gem dốc lòng khai, cũng để gem khôi phục lý trí. Nhưng tiếp xuống hình tượng liền để gem kinh hãi, bởi vì là Natsuki Subaz bị các ma thú nhào chúng sau đó tiến hành cắn xé. Nếu như không phải gem kịp thời xuất thủ dùng chính mình lưu tinh truy đem các ma thú toàn bộ đánh bay, vậy hắn tuyệt đối sẽ lần nữa phát động tử vong trở về. Bất quá quả, Natsuki Subaz mặc dù bị cứu lại, lại chúng rất sâu nguyền rủa đa trọng nguyền rủa đan vào một chỗ, để hắn tiến nhập không có thuốc nào cứu được trạng thái. Ngược lại khi gem đem Natsuki Subaz mang về phủ đệ thỉnh cầu Bichaser cứu chữa thời điểm, Bichaser đều biểu thị lực bất tòng tâm, cũng nói muốn muốn cứu Natsuki Subaz, chỉ có thể giết chết thực hiện nguyện rửa ma thú làm sùng vật mới được. Với là, gem liền một người chạy tới ma thú xâm lâm đi săn giết ma thú, nàng không thể cho phép chính mình chơ mắt nhìn xem Natsuki Subaz chết đi, bởi vì là Natsuki Subaz phi thân dập tắt lửa cái kia một tí đã trải qua trong lòng nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. không thể không thể nói Anh hùng cứu Mỹ nhân cái gì, vĩnh viễn đều là cấp tốc xoát bạo độ thiện cảm thủ đoạn hữu hiệu nhất, càng hắn là đối không có kinh nghiệm yêu đương thuần khiết thiếu nữ mà nói. Cả sự kiện bên trong, đại gia đều không có đi tìm vương hạo cùng Liễu Ngọc Kỳ, bởi vì là hai người ngay từ đầu thái độ liền là bất kể chuyện này, dù là ẹ e mì lì ạ đi thỉnh cầu cũng cự tuyệt. Kỳ thật hai người rất muốn biểu thị mặc dù không sẽ trực tiếp đối phó ma thú làm cùng ma thú, nhưng có thể giúp một tay đuổi đi nguyền rùa à. Chỉ là bởi vì là không có lần trước vòng về ký ức quan hệ, đám người đều không biết rõ liễu mộng kỳ cùng Vương Hạo có bao nhiêu buộc, chỉ coi hai người là cường đại kiếm sĩ cùng chiến sĩ, vô ý thức liền nhận là hai người cầm nguyền rửa thuốc thủ vô sách. Hai người gặp đại gia đều không cầu viện bọn hắn, cũng không có nhúng tay, ngược lại dựa theo nội dung cốt truyện thế giới phát triển, cuối cùng nạt sủ kỳ sủ bạch vẫn là sẽ vượt qua nguy cơ. Bất quá, nội dung cốt truyện thế giới dù sao là nội dung cốt truyện thế giới. Vương Hạo có thể xưa nay không nhận là tình huống sẽ cùng nội dung cốt truyện thế giới phát triển, cho nên hắn vẫn là quyết định làm chút gì. Khi Vương Hạo tìm tới Nasu Kishi ba vào thời điểm, Nasu Kishi ba đang chuẩn bị cùng giam cùng đi cứu Gem, Vương Hạo biết rõ về sau, liền đối Nasu Kishi ba nói: "Mạo, nhìn dáng vẻ của ngươi đã trải qua khôi phục đến không sai biệt lắm." Nasu Kishi ba lập tức một mặt buồn khổ: "Sư phụ, ngài thật không thể giúp chuyện sao? Lấy thực lực của ngươi, Hẳn là rất dễ dàng liền có thể giải quyết những ma thú kia a Với lại, ta chỗ nào là khôi phục rồi. Hiện nay ta chính bị nguyền rủa cho khốn nhiều đâu. Vương hạo bình tĩnh biểu thị, chuyện này ta biết rõ, đế nhủi nguyền rùa mà thôi, tiêu diệt những ma thú kia chẳng phải giải quyết. Về phần những ma thú kia nhóm, mới nói lần này là người lịch luyện cùng cơ duyên, ta liền không nhúng tay vào. Đối người đến nói những ma thú kia đương nhiên rất yếu à, nhưng đối với ta nhóm đến nói cũng rất khó giải quyết à. Với lại, Chuyện này lịch luyện coi như đến lên, cơ duyên cái gì làm sao hoàn toàn không nhìn ra a. Nasu Kỷ Sủ ba giờ càng thêm khổ bức thêm phiền muộn. Kỳ thật cơ duyên cái gì, Vương Hạo cũng thấy đến không phải, nhưng Liễu Ngộng Kỳ biểu thị cái này chính là là Nasu Kỷ Sủ ba dân nhân duyên đại sự, cũng có thể coi là cơ duyên, cho nên Vương Hạo cũng không nói gì. Lập tức, Vương Hạo liền nói, yên tâm đi. Nói các ngươi có thể đối phó liền có thể đối phó, ngươi không phải trúng nguyên rủa sao? Cái này rủa ta cũng trúng qua, nói đến ta cũng có một ý tưởng nghị thí nghiệm một tí, vừa vặn ngươi chúng mình lên rùa, có thể nếm thử một tí. Yên tâm đi. Thất bại nhiều nhất không qua tử vong trở về, thành công có chỗ tốt của ngươi. Này làm sao nghe vào đặc biệt không đáng tin cậy. Nát xù kỳ xù đầu đen rau muống, vương hạo bắt hắn làm thí nghiệm sự tình hắn cũng biết đạo, cho nên, trong mấy ngày này, hắn luôn cảm giác chính mình bái vị sư phụ này có chút không đáng tin cậy. Sở dĩ nói có chút, là bởi vì hắn thật mạnh lên bằng không mà nói liền là đặc biệt không đáng tin cậy. Đối với bị lấy ra làm nghiên cứu sự tình, Natsuki Subaz ngay từ đầu là cự tuyệt, đáng tiếc tại sư phụ cường quyền thống trị dưới, hắn cự tuyệt vô hiệu, cho nên chỉ có thể giống cảm khái sinh hoạt giống cường ít bị động tiếp nhận đây hết thảy Nói tóm lại, vương Hạo lại trên người sủ Subaz thí nghiệm một phen, mà thí nghiệm phương hướng chính là muốn nhìn xem có thể hay không bên trong cùng sủ Subaz trong cơ thể nguyên luyện rùa, sau đó tạo ra âm dương khí huyết, Dù sao hắn liền lại như thế hoàn thành võ đạo ý chí, nhưng thí nghiệm hiệu quả thất bại, Nà Sủ Kỷ Sủ bà dù sao không phải hắn, hắn thân lên chuyện phát sinh vốn là là vạn bên trong không một trùng hợp, không có khả năng trên người Nà Sủ Kỷ Sủ bà tái hiện. Bất quá, mặc dù nếm thử chế tạo âm dương khí huyết thất bại, nhưng lại để Vương Hạo tìm được mặt khác đồ tốt, để hắn hai mắt tỏa sáng đồ vận. Những này cải biến mặc dù để Nà Sủ Kỷ Sủ bà gian chút khổ sở, nhưng cũng không làm bị thương Nà Sủ Sủ bà gân cốt căn bản hắn vẫn là cái kia đặc biệt có sức sống thiếu niên. Sau đó, vương hạo liền ý vị thâm trường cười cười nói, Mão, ngươi tên đồ đệ này xem ra ta tịch thu sai, chí ít, ngươi để cho ta tìm được ta trước kia muốn làm, nhưng một mực làm không được sự tình phương pháp. Ách, là, là chuyện gì A Nát xù kỷ xù ba diếu ớt hỏi đạo, trước đó bị nghiên cứu hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể bị vương hạo chuyển vào các loại khí huyết về sau, liền các loại lại chướng vừa đau lại khó chịu, hắn đều cảm giác chính mình phải chết. Cái này sẽ bị Vương Hạo hỏi sự tình, hắn liền bản năng dùng mình một cái đồng tiến vào mem mới run lầy bầy trạng thái, sợ bản thân sư phụ lại đem hắn bắt lại làm nghiên cứu. Nhưng mặt đối là sủ kỳ sủ bặt vấn đề, Vương Hạo cũng chưa giải thích, chỉ là bình tĩnh biểu thị, yên tâm đi. Đây là chuyện tốt, ngươi liền yên tâm đi cùng giam cùng một chỗ cứu dêm A. Ui uy uy, ngươi dạng này nói thực tại để cho người ta yên tâm không nổi A. Với lại, đây là muốn đi cùng hung tàn các ma thú liều mạng A. Làm sao có thể yên tâm A Natsuki Subaz biểu thị có vô tận danh muốn nói, nhưng nhìn xem vương hạo tấm kia bình tĩnh mặt, hắn thực tại không biết rõ từ đâu bắt đầu đầu đen rau muống, cuối cùng chỉ có thể buồn buồn lên tiếng là Sau đó, Natsuki Subaz liền cùng giam xuất phát, hai người cùng một chỗ tiến về ma thu xâm lâm, thề phải đem dèm cứu trở về. chương 70, Natsuki Subaz trưởng thành cùng tăng mạnh tư thế. Natsuki Subaz cùng giam hành động rất thuận lợi, lại hoặc là nói không phải thuận lợi như vậy, bọn hắn đã trải qua một phen khổ chiến về sau rốt cuộc tìm được bạo tàu gem. Sau đó, Nasu Kĩ Sủ cùng giam cùng một chỗ bàn bạc, thuận lợi chém chúng gem quỷ chi tài hoa, để gem từ trạng thái bùng nổ khôi phục lại. Toàn bộ quá trình so với nội dung cốt truyện thế giới bên trong thuận lợi được nhiều, đến một lần là Sủ Sủ Ba trải qua vong linh thiên thai hạo kiếp, đối với chiến đấu phương diện sự tỉnh phải có kinh nghiệm một chút, thứ hai hắn hiện nay miễn cưỡng coi là cái cấp độ nhập môn thái điều khí huyết võ giả, thực lực so với nội dung cốt truyện thế giới bên trong hắn mạnh hơn không ít. Cho nên phi thường thuận lợi. Cái này một hành vi thắng được Gem cùng giam cái này đối xong tử nữ buộc thật to hảo cảm, càng hắn là Gem, liên tục bị anh hùng cứu mỹ nhân, Nasu Kị Sĩ bản thân ảnh đã trải qua in dấu thật sâu tại nàng tâm thực chất, để nàng đem Nasu nà Kị Sĩ bản coi là nàng kỵ sĩ. Thuận đạo một nói, trong cái thế giới này, kỵ sĩ cái gì, đều là nữ tính mỹ hảo huyền tưởng cộng thêm tốt nhất bạn lữ. Đúng vậy, Nasu Kị Sĩ bản quyết minh lấy dùng sinh mệnh cơ gái tinh túy, mặc dù không tâm lại giữa bất chi bất giác công lực gem. Bất quá, mặc dù cứu trở về gem, nhưng ba người nguy cơ cũng không có giải trừ, bởi vì là ma thú làm cùng sùng vật của nàng còn không có giải quyết. Cho nên, ba người tiếp tục gặp ma thú tập kích, mà bởi vì là gem mất đi tài hoa quan hệ, thực lực không lớn bằng lúc trước, còn rất yếu ớt. Mặt đối loại tình huống này, nạt sủ kỳ sủ bà gì có tử vong trở về năng lực. Tại ba người nguy cấp thời khác, một người lao ra cùng ma thú làm sùng vật đơn đấu. Con này chó con bề ngoài ma thú làm sủng vật xem xét nạt sủ kỳ sủ bạc cái này yếu gà lại dám đến đơn đấu chính mình, lập tức biểu thị hình vẽ cầu phá sâm, sau đó hiện ra nguyên hình. Cái kia là một cái so với mặt khác chó loài ma thú đại lên gấp 4-5 lần to lớn ma thú, 4 chân đứng liền đạt tới cao 4-5 m thuộc về một bàn tay liền có thể chụp chết nạt sủ kỳ sủ bạc cái chủng loại kia. Nạt sủ, sủ bằng vào mấy ngày này rèn luyện thân thủ cùng cự hình ma thú dây dưa một trận, đáng tiếc cá nhân thực lực không lớn Rất người nhanh nhẹn bên trong đại bảo kiếm đều bị đánh gãy, thân lên cũng vết thương chồng chất, Gem cùng rằng nghĩ đi cứu viện, lại bị mặc khác ma thú ngăn chặn, căn bản là không có cách tiến lên, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem Nasu Kĩ Sư Bazlọt vào cự hình ma thú tập kích. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần miệng lớn, kết lực Nasu Kĩ Sư Baz cái gì đều không làm được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Giờ này khác này, Nasu Kĩ Sư Baz đã trải qua cảm giác được từ mình tất nhiên sẽ phát động tử vong trở về. Không khỏi có chút thất vọng cùng không cam lòng, dù sao mắt thấy liền phải hoàn thành hoàn mỹ kết cục, lại là loại kết quả này. Cảm giác cực kỳ không cam lòng cộng thêm nghĩ muốn bảo vệ dem giam ý nghĩ để nạt sủ kỳ sủ bạc tâm tính nổ tung, hắn cảm giác đến liền là chết, cũng muốn làm chút gì. Mà sinh ra cố này ý nghĩ hắn cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác trong cơ thể tuôn ra một cố mênh ngông lực lượng cùng xúc động, để hắn không kiểm hãm được vung ra nắm tay phải. Sau đó, cự hình ma thú đầu trực tiếp bị đánh phát nổ. ân Giống như một quyền siêu nhân, Natsuki Subaz một quyền đánh nổ cự hình ma thú đầu. Mặt đối loại tình huống này, Natsuki Subaz, Jem Jam, cùng trốn ở trên bầu trời đang chuẩn bị xuất thủ tương trợ trăng. Cái đại bức soát cái hảo cảm dọa ản đều là một mặt một bức. Đúng vậy, một mực nút trong bóng tối dọa ản chạy ra, lúc này chính là ban đêm. Hắn liền mượn nhờ bóng đêm trốn trên không trung quan sát Natsuki Subaz ba người dãy ruột, mặt lên một mực mang theo vui vẻ thiếu dung. Quả nhiên vô luận ở thế giới nào? Dọa án đều là hoàn toàn như trước đây cả bã. Chỉ là dọa án bản tính đánh thật hay, làm phía sau màn hát thủ còn muốn để cho người khác cảm kích hắn, lại không nghĩ là sủ kỉ sủ bà trực tiếp bạo phát, một quyền đánh nổ cường đại ma thú làm sủng vật, trong nháy mắt để hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc. Dọa án bên trong tâm là im lặng, cũng là xoắn xuýt, dự đoán trang bức tình cảnh không thể hoàn thành, hiện nay đến cùng muốn hay không xuất chặng đâu. Ngược lại theo ma thú làm sủng vật chết, những cái kia bị khống chế chó loài ma thú nhóm cũng khôi phục ý thức. Bọn chúng bản năng phát giác được nguy cấp cùng không đúng, liền vội vàng xoay người liền đường chạy, hoàn toàn không dám dừng lại lâu. Mắt thấy các ma thú chạy trốn, nà xù kỳ xù bạc cùng song tử nữ buộc đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, song tử nữ buộc tiến lên ân cần hỏi thăm sống sót sau thai nạn ngồi liệt trên mặt đất nà xù kỳ xù bạc có sao không, người sau chỉ là rất mệt mỏi, ngược lại không có nhiều khó chịu. Dù sao là luyện được khí huyết võ giả, dù là chỉ là gà quay võ giả. Tổ chất thân thể cũng không phải người bình thường có thể so sánh, nội dung cốt truyện thế giới bên trong con hàng này đánh xong liền trọng thương hôn mê, mà bây giờ lại là đã khá nhiều. Xác định nạt sủ kỳ sủ bà không sau đó, giam không khỏi hiếu kỳ hỏi, bảo, ngươi cuối cùng một quyển kia là chuyện gì xảy ra a Nạt sủ kỳ sủ bà nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn nhìn tay phải của mình, kế mà nắm chặt thành quyền nói, ta đoán khả năng này là sư phụ làm, hôm nay sư phụ không phải lôi kéo ta đi làm một tí nghiên cứu sao? Có lẽ liền là khi đó tại trong cơ thể ta lưu xuống lực lượng A. Nghĩ đến vương hạo để chính mình cùng giam cùng đi cứu người lúc cái kia ý vị thâm trường ý cười, nạt sủ kỷ sủ bạc cảm giác đến chính mình suy đoán 89/ phần 10 là chính xác. Nghe nói như thế, giam cùng dem đều lấy làm kinh hãi, lại là nghĩ không ra vương hạo còn có bản linh này. Trong lúc nhất thời, hai người đối vương hạo không khỏi đổi cái nhìn rất nhiều, trước đó vương hạo biểu thị không sẽ nhúng tay việc này, còn để song tử nữ buộc rất phản cảm. Cảm giác đến hai người rõ ràng tại phủ đệ khi thực khách, lại tại lãnh địa gặp nguy hiểm lúc khoanh tay đứng nhìn, thực tại quá ghê tởm. Hiện tại xem ra, Vương Hạo mặc dù không có nhúng tay, nhưng cũng không phải là không giúp đỡ, chí ít là Sủ Kỷ Sủ bàu cái này tơ máu phản sắt tình huống quả thực rung động nhân tâm. Cuối cùng, doạn án vẫn là xuất hiện, biểu hiện ra một bộ vừa mới gấp trở về tình huống, về sau, một đoàn người trở lại phủ đệ, Na Sủ Kỷ Sủ bà dự lập tức tìm tới Vương Hạo biểu thị ra cảm tạng, Vương Hạo bình tĩnh gật đầu. Dùng cái này đã chứng minh nạt sủ kỳ sủ bạc một quyển kia siêu nhân chi huy chính là vương hạo làm. Cái này là buổi sáng lúc vương hạo trên người nạt sủ kỳ sủ bạc làm thí nghiệm sau thu hoạch, vương hạo trước kia nhìn qua không ít phim, bên trong cao thủ liền có thể đem tự thân khí huyết lực lượng rót vào trong cơ thể người khác cũng bảo tồn lại, sau đó tại thời khắc mấu chốt bộc phát, để người kia có thể đột nhiên phát huy ra siêu cường lực lượng. Chỉ không qua loại sự tình này rất khó làm đến, mặc dù có chút tông môn có thể được, Nhưng bao nhiêu sẽ đối chứa đường khí huyết nhân tạo thành không thể nghịch tổn hại, cho nên không ai sẽ tùy tiện vận dụng. Kết quả, ỉ vào không sợ làm sai tâm thái trên người nạt sủ kỳ sủ Bà Di làm thí nghiệm, vậy mà trời đất xui khiến nắm giữ môn kỹ xảo này. Mặc dù có nạt sủ kỳ sủ Bà Di tính đặc thù ở bên trong, nhưng vương hạo tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian cùng cơ hội, hắn nhất định có thể đem cái môn này kỹ xảo hoàn thiện. Theo vương hạo, cái môn này kỹ xảo nhất định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tóm lại Ma thú là nguy cấp đi qua, thông qua chuyện này, Na Sủ Kỳ sủ bản đạt được giò án phủ đệ công nhận, mà Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ cũng đã nhận được tôn trọng. Tại cái kia về sau hơn 20 ngày bên trong, Vương Hạo liền bắt được Na Sủ Kỳ Thủ bản một mực các loại thao luyện, trong lúc đó cũng muốn thao luyện quá mức thời điểm, sau đó sử dụng tử vong trở về biến trở về, chỉ không qua trở về thời gian đường nhiều nhất liền là 4 ngày trước, ngược lại cũng coi như là tìm hiểu được tử vong trở về một chút đặc điểm. Hơn 20 ngày liệu mạng thao luyện Vương Hạo tận khả năng rèn luyện lấy Nà Sǔ Kỷ Sǔ bản cơ sở, đồng thời đem một môn khí huyết võ đạo dạy cho Nà sủ Kỷ sủ Sǔ. Môn này khí huyết võ đạo là kiếm pháp, tên là Huyền Vân kiếm pháp, chính là là khí huyết võ đạo thế giới đại tông môn Thương Vân môn kiếm pháp, mặc dù không tính đứng đầu nhất, nhưng lại là thích hợp nhất Nà Sǔ Kỷ Sǔ bản học, mà bộ kiếm pháp kia chính là là Vương Hạo từ một vị bằng hữu cái kia học được, các phương diện chi tiết đều rất rõ ràng, ngược lại cũng không còn đang dạy sai vấn đề. Bất quá Đang dậy thời điểm ngược lại phát sinh một kiện chuyện lý thú, vậy liền là Nả Sủ Kỷ Sủ bà gặp Vương Hạo đột nhiên truyền thụ chính mình kiếm pháp, thuận tiện kỳ hỏi: "Sư phụ, nguyên lai ngươi còn biết dùng kiếm a? Làm sao trước kia không gặp ngươi dùng qua đâu?" "À, bởi vì là cái này không là kiếm của ta pháp, ta cũng không thích dùng kiếm, cho nên ngươi chưa thấy qua ta dùng." Truy cập HTTP, http:n.s để đọc truyện. "Không phải kiếm pháp của ngươi?" "Ừ, bất quá, hiện tại lời nói cũng coi như của ta." Vương hạo liền đem Liễu Ngộng Kỳ nói lên bộ kia lý luận nói ra. Sau khi nghe xong, Natsuki Subaz biểu thị rất muốn đầu đen rau muống, cái gì gọi là những người khác chết xong không giữ quy tắc tình hợp để ý kế thừa một cái thế giới di sản, làm sao cảm giác rất quái lạ đâu. Mặc dù nói xong giống rất có đạo lý bộ dáng, nhưng tổng để cho người ta rất muốn đậu đen rau muống làm sao bây giờ. Bất quả, Natsuki Subaz cuối cùng không có ra bởi vì hắn bản năng cảm giác đến phun ra sẽ bị đánh một trận. Trong khoảng thời gian này, Vương Hạo áp dụng toàn là nghiêm sư xuất cao độ thủ đoạn, nhìn xem không đúng liền động thủ, có thể động thủ tuyệt không bị bị, nhất để Na Sủ Kỳ Sủ bản sụp đổ, là Vương Hạo toàn bộ dùng khí huyết xảo hăng hái, đánh lấy chỉ là rất đau, lại sẽ không tụ thương, để hắn trang tổn thương đều làm không được, chỉ có thể khổ ép tiếp nhận Vương Hạo ngược đái. Đương nhiên, bị ngược cũng không phải không thu hoạch, chí ít Na Sủ Kỳ Sủ bản trưởng thành mắt trần có thể thấy, theo năm giữ, Huyền Vân kiếm pháp, thực lực của hắn vững bước dâng lên dần dân đuổi kịp không có quỷ chi tài Hoa Gem. Mặc dù cùng Gem còn có khoảng cách, nhưng chỉ phải tiếp tục cố gắng, siêu việt là chuyện sớm hay muộn. Trừ cái đó ra, Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ đôi tình lữ này ở giữa cũng mỗi đêm đều phát sinh đủ loại chuyện lý thú, so hiện nay trời giải tỏa một tư thế, ngày mai lại giải tỏa một tư thế, với lại đều là Liễu Ngộng Kỳ chủ động đưa ra giải tỏa, để Vương Hạo tăng mạnh tư thế. Với lại, tại tăng mạnh tư thế đồng thời, à tỏ gì ạ, tư thái Liễu Ngộng Kỳ lại sử nữ lạc hồng để Vương Hạo trong nháy mắt hoài nghi tự mình có phải hay không ôm nhầm người. Đi qua một phen sau khi giải thích, Vương Hạo mới biết đạo, liếu mộng kỳ mỗi lần từ bản thể hoàn thành biến thân, biến thân trạng thái liền sẽ khôi phục lại mở đầu trạng thái, cái gọi là mở đầu trạng thái liền là cái gọi là xuất trạng trạng thái, chỉ không qua thực lực sẽ bảo lưu lấy, cho nên liếu mộng kỳ mỗi lần biến thân đều là thuần khiết thiếu nữ. Cái tư thế này không thể không nói để Vương Hạo trướng đến kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy thế giới chi đại không thiếu cái lạ Thế mà còn có loại này tao thao tác. Đồng thời, để vương hạo cảm giác là lạ là, là, khi Liễu Mộng Kỳ lần thứ hai từ ạt tỏ gì ạ tư thái khôi phục nguyên dạng về sau, đêm đó dùng bản thể cùng hắn tiến hành không thể diễn tả nghi thức lúc, lại tới một lần xử nữ lạc hồng, với lại bởi vì làm gốc thể so với ạt tỏ gì ạ thân thể yêu ớt được nhiều quan hệ, đêm đó rất nhiều giải tỏa tư thế cùng đại lực xuất kỳ tích loại hình hành vi cũng không thể dùng, nhất định phải giống chiếu cố bút bê chiếu cố Liễu Mộng kỳ. Loại tình huống này dưới Vương Hạo rất nhiều đã thành thói quen của gia tư thế cũng không thể dùng chỉ có thể ôn nhu đến cảm giác thật là quá dị ngược lại hắn bên trong tâm là rất vi diệu có một loại ôm mặt khác mọi tử đã xem cảm giác không thể không nói đây quả thực là để cho người ta ước ao ghen tị tới cực điểm đương nhiên cái này là vợ chồng ở giữa bí ẩn sự tình không lớn bên ngoài nhân đạo vậy dù là FFF đoàn lửa giận đã trải qua có thể thiêu đốt tinh hệ Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ cũng là nên làm như thế nào liền làm như thế đó Cứ như vậy, hơn 20 ngày trôi qua, Vương Hạo cùng Liễu Mộng Kỳ nên đón ngày trở về. Chương 71, võ đạo truyền bá cùng trở về. Cảm tạ ngài ở cái thế giới này tràn dưới khí huyết võ đạo hạt giống, đưa tặng thế giới chúc phúc, màu lam, một phần. Vương Hạo cùng Liễu Mộng Kỳ cùng một chỗ trở về Cứu Vớt Không Gian trước kiến tĩnh, Vương Hạo đem Huyền Vân kiếm pháp cơ sở giao cho Nả Sủ Kỳ Sủ Bạn, cũng lấy cái thế giới này văn tự văn bản hình thức xin Emilya hỗ trợ đem Huyền Văn kiếm pháp ghi chép lại. Sau đó giao cho Nasu Kii Shu bạn học tập, cũng để Nasu Kii Shu bạn có cơ hội đem môn võ học này phát dương quang đại. Kết quả, Vương Hạo làm xong chuyện này, Nasu Kii Shu bạn cũng vẻ mặt thành thật hướng hắn cam đoan nhất định sẽ làm đến lúc đó. Phương thế giới này liền đạt được cảm ứng, biểu thị phi thường cảm kích, cũng tự cứu vết không gian truyền cáo, giao phó thế giới chúc phúc. Thế giới chúc phúc liền là một đoàn màu trắng trung sáng, có tác dụng gì không biết rõ, ngược lại trực tiếp để vào hắn đạo cụ cột bên trong. Phía trên nói rõ ràng cũng là rất huyền, để cho người ta xem không hiểu. Thế giới chúc phúc, Mậu Lam đến từ một phương thế giới chúc phúc, là phương thế giới này làm ra cống hiến to lớn lúc, thế giới cho hồi báo, có được cực hắn thần kỳ tác dụng. Nói rõ ràng rất đơn giản, chỉ là để cho người ta nhìn không ra có tác dụng gì, Vương Hạo liền đem chuyện này nói cho Liễu Mộng Kỳ. Liễu Mộng Kỳ biết rõ sau nhãn tình sáng lên, lúc này biểu thị, Vương Đại Ca, chờ trở, trở lại cứu vứt không gian về sau. Thế giới chúc phúc liền có thể phát huy ra tác dụng, cái này đối ngươi đến nói rất quý giá, mặc dù có thể hối đoái điểm công hiến, nhưng được không bù mất. Cụ thể cách dùng, các loại sau khi trở về ngươi hẳn là liền biết rõ. Nghe xong Liễu Ngọng Kỳ, Vương Hạo cũng không nói gì thêm nữa. Phần thời gian khác đến, Vương Hạo cùng Liễu Ngọng Kỳ hướng đám người một một cáo biệt, chỉ là trừ Nà Sủ Kỳ Mỹ Lì A, bắt cờ cùng bị trẻ sơ bên ngoài, những người khác đều đối hai người rất lãnh đạo, ước gì hai người đi nhanh lên Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì là hai người tại lên buổi chưa đổi đổi lời hứa của bọn hắn, đem dọa án đánh đến sinh hoạt không thể từ để ý, trong nháy mắt cùng dọa ạn phụ đệ quan hệ liền từ thân mật biến thành cứu hận Mặt đối loại tình huống này, Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ rất bình tĩnh, loại kết quả này đã sớm dự liệu được, cũng không cần cái gì ngại. Bất quá, làm cho người vui mừng là trừ dọa ạn cùng xong tử nữ buộc bên ngoài, những người khác đối lúc này mặc dù cảm thấy rất mập bức, nhưng lại chưa đối với hai người có cái gì đổi mới. Khi Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ biểu thị lúc sắp đi, Natsuki Subaz cùng ẹ Mì Lì đều coi là hai người là bởi vì là đánh dọa ản mới chịu đi, còn đang khuyên nói, cho đến hai người biểu thị cái này là sớm liền quyết định tốt sau đó, mới biết hai người là sớm liền quyết định muốn đi. Đối với cái này, đại gia kỳ thật đã sớm biết rõ, bởi vì là Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ sớm một tháng trước cũng đã nói sẽ đi. Lập tức, Nasu Natsuki Subaz muốn khóc. Mặc dù một mực bị Vương Hạo ngược, nhưng rằng thật, Đối vị tiền bối này kiềm sư phụ, Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dư là từ tâm thực chất tôn kính cùng sùng bái, bây giờ đối phương muốn đi, hắn là mười ngàn cái không nguyện ý. Nhưng không đợi Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dư khóc lên, Vương Hạo liền một bàn tay đập tại Nà Sủ Kỳ Sủ Bà sau lưng lên, để hắn lòng tràn đầy thương cảm đều chuyển biến là đau nhức kêu đau âm thanh. Ta đã nói rồi, Nam Nhi không dễ rơi lệ, thân cho ta khí huyết võ đạo chuyển nhân, vậy cũng chỉ có thể đổ máu không đổ lệ, người tại cái kia muốn khóc sức ngước như cái gì lời nói chuyện đi còn không làm mất mặt ta. Vương Hạo tức giận mắng một trận, lập tức mới nã sủ kỳ sủ bản mắng phiền muộn, tách rời bi thương cùng theo đó hòa tan, để hắn không muốn khóc. Bất quá, Na Sủ Kỳ Sủ bản vẫn là rất thương cảm, dù sao muốn tách ra, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh lại, bởi vì là chính như Vương Hạo nói, thân là khí huyết võ giả, đổ máu không đổ lệ, hắn liền không nên khóc. Nghĩ đến nơi này, Na Sủ Kỳ Sủ bản một mặt kiên nghị nhìn xem Vương Hạo nói là, "Sư phụ, ta cam đoan" Về sau cũng không tiếp tục sẽ rơi lệ Vương hạo nghe vậy vui mừng nhẹ gật đầu Sau đó rơ lên nắm tay phải Nát sủ kỷ sủ bà thấy thế khẽ giật mình Sau đó lộ ra ý cởi nâng lên quyền trái Cùng vương hạo đúng một tí năm đấm Nam nhi sư đổ ở giữa tình nghĩa Đều tại không nói bên trong Bên cạnh, ẹ mi lì ạ cũng tại cùng liễu Ngộng kỳ phân biệt So với nát sủ kỷ sủ bạn cùng vương hạo cơ tình tràn đầy ẹ mi lì ạ cùng tình cảm của hai người Mặc dù không có tốt như vậy Nhưng cũng không kém Đối với liễu ngộng kỳ vị này kỵ sĩ vương, nàng là từ đấy lòng tôn trọng cùng xung bái, dù là đã trải qua bị liễu ngộng kỳ tao quấy nhiêu một ngày sự tình, hiền lành nàng cũng không đổi mới. Cái kia, à tỏ gì à các hạ, các ngươi còn sẽ trở về sao? Ế mì thận trọng hỏi đạo. Liễu ngộng kỳ cười cười nói, Hữu duyên, chúng ta còn sẽ gặp lại. Ế mì lì à, làm vua chi đạo ta đã trải qua giáo cho ngươi, bất quá, cái này chỉ là ta vương chi đạo, ngươi chỉ cần làm làm tham khảo là được. Không cần toàn bộ chiếu thu Mặt khác, nếu như ngươi thật muốn cạnh tranh vương vị Có thể nhiều hơn dựa vào một tí đồ đàn bão Hán, mới là nhất thích hợp ngươi kỵ sĩ Ai? Mão sao? Ế Mỹ lì ạ kinh ngạc nhìn một chút nà sủ kỵ sủ bà dư Mặc dù nà sủ kỵ sủ bà dư thích nàng đây Nhưng bởi vì là trước kia kinh lịch Nàng vô ý thức liền nhận là không có người sẽ thật tâm hỷ hoàn bán tinh linh Dù là có hảo cảm Cũng sẽ không xuất hiện nam nữ chi ái Cho nên cho tới nay nà sủ tốt nàng đều nhận là là phổ thông hữu nghị đồng thời phi thường chân quý cũng không hướng phương diện kiêu nghĩ loại tình huống này dưới em Mỹ lì -a tự nhiên cũng không sẽ cảm giác đến làsủỷ sủ bạn sẽ sẽ làm nàng kỵ sĩ Liêuu Ngộng Kỳ có thể là biết do em Mỹ lìã bởi vì là phần tâm tư này về sau cùng làsủỷ sủ, sủ bạn tình cảm kinh lịch sẽ chập trùng lên xuống cho đến về sau bởi vì là cơ duyên xảo hợp trực tiếp chọc rõ ràng sau mới hiểu được làsủỷ sủ, sủ bạn tâm ý vì thế còn bỏ ra tử vong rất nhiều lần đại giới Mặc dù nạt sủ kỳ sủ bà gì có thể lấy tử vong trở về, nhưng tử vong loại vật này, vẫn là không nên quá nhiều tốt, hiện nay nạt sủ kỳ sủ bà dị là vương hạo đồ đệ, cho nên liễu ngộng kỳ cũng không để ý giúp nạt sủ kỳ sủ bà gì một tay, thuận tiện cũng là giúp ẹ mì lì ạ một tay. Đương nhiên, những sự tình này liễu ngộng kỳ cũng liền là chạm đến là thôi, không nói thêm gì nữa, có một số việc, vẫn là muốn đã trải qua mới biết đạo. Cuối cùng, phân biệt qua đi, nương theo lấy một trận bạch quang, vương hạo cùng liễu ngộng kỳ biến mất Tại cái kia về sau lại qua vài ngày nữa, vương đô xứ giả tới, biểu thị 5 vị vương tuyển người đã trải qua toàn bộ đến nơi, cho nên liền tuyên ẹ e mì lì ạ tiến về vương đô tham gia vương tuyển nghi thức. Nội dung cốt truyện trong thế giới, gặp được chuyện này ẹ e mì lì ạ không muốn đem nạt sủ kỳ sủ bạc quấn vào nguy hiểm, liền dự định một người tham gia nghi thức. Nhưng lần này khác biệt, bởi vì là tại liễu Ngộng kỳ đề điểm cộng thêm nạt sủ kỳ sủ sắc thực mạnh lên quan hệ, nạt thật nạt sủ e thủ hộ kỵ sĩ thậm chí tại nhìn thấy vương đô tới sứ giả, kiếm quỷ về sau, Song Vương tiến hành hữu nghị nói chuyện với nhau, sau đó còn tiến hành một phen luận bàn, Nasu Kĩ sủ, sủ ba dùng hắn vừa mới tập đến, Huyền Vân kiếm pháp, cùng nghiêm trọng nhường kiếm quỷ đánh, cái có đến có vẻ. Lúc đầu kiếm quỷ còn cảm giác đến Nasu Kĩ sủ, sủ ba mặc dù có chút thực lực, nhưng làm là kỵ sĩ là không hợp ô, nhưng nghe đến Emily lì ạ nói Nasu Kĩ sủ, sủ ba chỉ học được không đến một tháng sau, hắn liền trực tiếp kinh ngạc. 1 tháng liền có phần này thực lực, như vậy 1 năm đâu? Mấy năm sau đâu. Vậy chẳng phải là muốn đổi lên trình độ của hắn rồi. Nên biết đạo, kiếm quỷ kiếm kỹ có thể là tại trong phàm nhân thuộc về đỉnh tiêm trình độ, ném khai các loại bờ bug năng lực, kiếm quỷ kiếm, kỹ thậm chí không so kiếm thánh gì nhạt kém. Loại tình huống này dưới, kiếm quỷ cũng cũng không dám xem thường là sủ kỳ sủ bà, dị. mặc dù nói hiện nay còn rất non nớt, nhưng chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, sớm muộn sẽ trở thành là cường giả đỉnh cao. Tại nội dung cốt truyện trong thế giới, Vương Tuyển Nghi thức trong mấy ngày này Natsuki Subaz bởi vì là yếu gà lại lại yêu thích khắp nơi làm càn dỡ cộng thêm người đến bị điên quan hệ, đi đến đâu đều sẽ gặp phải người khác bạch nhãn cùng coi thường, nhưng hắn hiện tại bị vương Hạo một phen thao luyện về sau, thực lực tăng dài không nói, tính tình cũng chứng trạc rất nhiều, nhiều khi đều biết đạo thành thục một điểm. Như vậy, Nasu Natsuki Subaz cùng ẻ mì lì vương đô chi được liền thuận lợi rất nhiều, trong đó tại vương tuyển nghi thức bên trong, ẻ mì lì bị người khác làm khó dễ cùng xem thường. Nasu Kisubaz cùng nội dung cốt truyện trong thế giới nhảy ra tiến hành phản bắc cùng đánh trả, bị rất nhiều người chẳng ghét. Nhưng mà, bởi vì là Nasu bạn có vương hạo đồ đệ thân phận, nội dung cốt truyện trong thế giới lúc đầu không có làm quá nhiều chuyện gì nhạt liền đi ra ủng hộ Nasu Kisubaz, dẫn đến là Nasu Kisubaz không giống nội dung cốt truyện trong thế giới như vậy bất lực. Sau đó, kỵ sĩ đoàn phó đoàn dài dùng quyết đấu phương thức thay Nasu Kisubaz giải vây, nội dung cốt truyện trong thế giới Nasu Kisubaz không biết rõ việc này cũng bị sâu đánh cho một trận nhưng lại bảo vệ tính mệnh mà cái này một về là Sủ Kỷ sủ ban mặcc dù vẫn là bị đánh bại lại tại trong quyết đấu biểu hiện ra thực lực không tầm thường, còn cùng phó đoàn dài không đánh nhau thì không quen biết sớm thành cơ hữu tốt tại cái kia về sau đại gia vui sướng giao lưu là Sủỷsủ bao nhớ đến Vương Hạo dặn dò liền đem khí huyết võ đạo cùng Huyền Vân kiếm Pháp thông qua gì nhặt cùng kỵ sĩ đoàn truyền bá ra để khí huyết võ đạo chính thức thành vì cái thế giới này hệ thống sức mạnh Từ đó về sau, cái thế giới này phát triển liền hoàn toàn thay đổi, hướng về cùng nội dung cốt truyện thế giới hoàn toàn phương hướng khác nhau phát triển. Một món trong đó liền là Nasu Kĩ Sủ, sủ bạn cùng lì ạ trở lại phủ đệ về sau, bị ma nữ giáo đoàn cùng ma thú tập kích, bởi vì là không năng lực địch mà bị vùi dập giữa chợ một lần. Mà tử vong trở về về sau, Nasu Kĩ Sủ, sủ bạn liền quả quyết đi kêu gọi cơ hữu tốt nhóm hỗ trợ. Nội dung cốt truyện trong thế giới Nasu Kĩ Sủ, sủ bạn trong đoạn thời gian này giống thiên hệ trên nhảy rối tránh đồng thời chết nhiều lần, đem chính mình xấu xí một mặt toàn bộ hiện ra đi ra. Có thể hiện nay Nả Sủ Kỳ Sủ bản tương đối thành thuộc ổn trọng không nói, còn bởi vì là bản thân sư phụ dạy bảo biết rõ nhiều người lực lượng lớn đạo lý, cho nên đối với kêu gọi cơ hữu tốt hỗ trợ sự tình một điểm áp lực đều không có. Với lại bởi vì là cá nhân thực lực để thăng đưa tới hiệu ứng hồ điệp, để hắn đạt được vương đô đại đa số người công nhận cùng hữu nghị. Kết quả là, là Nả Sủ Kỳ Sủ bản tìm được so với nội dung cốt truyện trong thế giới càng nhiều cơ hữu tốt hỗ trợ ngay cả mạnh nhất gì nhặt đều để đến, thậm chí rất nhiều lúc đầu sẽ phát sinh bi kịch toàn bộ tránh cho. Từ nay về sau mở ra thăng cấp đánh quái tử vong độc ngăn sau đó nghịch thiên sinh hoạt. Nasu Kỷ Sủ ba ngày sau kinh lịch liền là như thế, mà đa nguyên vũ trụ thời gian lưu là khác biệt, khi Nà Sủ Kỷ Sủ ba đem khí huyết võ đạo cùng Huyền Vân kiếm pháp, truyền khai thời điểm, Vương Hạo cũng tắm rửa tại một trận bạch quang ở trong. Tại cái này bạch quang chiếu rọi dưới, Vương Hạo cảm giác thương thế trên người Vô luận là mới tổn thương vẫn là vết thương cũ đều khỏi hẳn, trạng thái tốt đến không được, quả thực làm hắn hơi kinh ngạc. Không cẩn thận nghĩ tới về sau, Vương Hạo liền nhớ tới Liễu ngộng kỳ nói qua, trở lại cứu vất không gian về sau. Cứu vất không gian liền sẽ tự mình chữa trị tất cả đau xót chứng bệnh, để cứu vất giả khôi phục lại trạng thái tốt nhất, mà tình huống dưới mắt đã là như thế. Sau đó, Vương Hạo lại đột nhiên nhận được một chuỗi dài tin tức. Chúc mừng cứu vất giả Vương Hạo thành công hoàn thành đệ một cái thế giới, đánh giá cấp S. Bản thân là A, nhưng thế giới chúc phúc có bổ trợ, ngoài định mức lấy được đến tân thủ ban thưởng 2000 điểm cống hiến giá trị, trước mắt tổng cộng điểm cống hiến 9200 điểm. Giết xạ 500, Nasu Kỵ Sĩ ba lần đầu huấn luyện 200, giết xúc tu quái ma thú 500, giết đen vua ả sủa 500, giết lược đoạt giả đồng phương khuyến lương 3000, tiêu diệt vong linh quân đoàn 2000, bảo hộ Nasu Kỵ Sĩ ba lần 500, hoàn thành thế giới đánh giá 2000 điểm. Chúc mừng cứu vớt giả vương hạo, thông qua truyền bá võ đạo lấy được đến thế giới chúc phúc Kiểm chắc đến cứu vất giả Vương Hạo ở thế giới trước bên trong lưu lại khí huyết võ đạo hẳn giống cũng có tại đa nguyên trong vũ trụ truyền bá khí huyết võ đạo tư tưởng cái này tất đem là một kiện gian nan lại công tại vạn giới sự nghiệp to lớn xin hỏi cứu vất giả Vương Hạo có nguyện ý hay không sử dụng thế giới chúc phúc màu lam hoàn thành sương hào đặt nền móng chương 72 sung sướng ổ nào náo động cứu vứt không gian đột nhiên xuất hiện vấn đề để Vương Hạo ngẩn người hắn không khỏi rơi vào chầm tư không biết nên không nên tiếp nhận Cái này cái gọi là Sương Hào là cái gì đâu? Liên tưởng đến Liễu Mộng Kỳ nói trở lại cứu vớt không gian liền biết rõ, Vương Hạo đột nhiên trong lòng khẽ động, liền đáp ứng chuyện này. Sử dụng thế giới chúc phúc, màu lam, kết hợp cứu vất giả Vương Hạo sự nghiệp to lớn, mở ra tương ứng Sương Hào đặt nền móng, xứng đôi Sương Hào bên trong. Xứng đôi thành công, chúc mừng cứu vất giả Vương Hạo, lấy được đến Sương Hào vũ tổ, trước mắt độ hoàn thành 0%, xin cố gắng truyền bá khí huyết võ đạo, đem vũ tổ Sương Hào hoàn thành. CCC Cảnh cáo, kiểm tra đến cứu vớt giả vương hạo thân lên ẩn chứa to lớn nhân quả, bởi vì liên lụy thời không pháp tác, không cách nào xóa đi, bắt đầu xứng đôi. Xứng đôi hoàn thành, lấy được đến xưng Hảo vũ thần, chưa kích hoạt. Bởi vì cứu vớt giả vương hạo là đệ số 9527, xê rồ cả dạ hạ gì mẹ giải sẻ cái sợi cắt, thế giới mang đến to lớn khí vận cùng biến đổi, cũng người mang to lớn nhân quả, lấy được đến vũ thần, chưa kích hoạt, xưng hạo. Vì vậy bị cần thế giới coi là truyền đạo thánh nhân, vinh cửu mở ra cần thế giới xuất nhập quyền hạn cứu vớt giả vương hạo có thể thông qua cứu vớt không gian thế giới môn tự do xuất nhập cần thế giới. Đa nguyên vũ trụ cứu vớt không gian tin tức đột nhiên xuất hiện ba động, sau đó, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, chung quanh bạch quang liền tắn đi, vương hạo liền phát hiện chính mình đặt mình vào một mảnh trắng xóa không gian. Sau đó, một đoạn tin tức mới truyền đến, để vương hạo biết rõ nơi này là địa phương nào. lập tức Vương hạo liền hai mắt nhắm lại bắt đầu suy nghĩ, đợi ở đây mở mắt ra lúc, nơi này tràng cảnh liền nhanh trong biến hóa, vậy mà biến thành một cái phong cách cổ xưa lại giàu có vọ phong phòng. Nguyên lai mảnh này trắng xóa không gian liền là đa nguyên vũ trụ cứu vất không gian cho cứu vất giả trụ sở, mỗi cái cứu vất giả đều có, lần thứ nhất lúc tiến vào liền là một mảnh trắng xóa không gian, có thể thông qua tưởng tượng đem phòng cải biến, vương hạo liền trực tiếp đem phòng cải tạo thành hắn nhà dáng vẻ. Cái kia đã mất đi, lại cũng không tìm về được nhà Nhìn xem quen thuộc tới cực điểm quan cảnh, Vương Hạo bên trong tâm là phức tạp, hắn lại nghĩ tới rất nhiều sự tình, đáng tiếc, cái kia đều là lại cũng không về được quá khứ. Đồng thời, hắn đối lược đoạt giả nhóm hận ý cũng lần nữa sinh ra, để hắn không khỏi nắm chặt song quyền. Giết thế mối thủ, không đội trời chung. Phần này tức giận làm cho không người nào có thể ức chế, ngũ hồ tứ hải chi thủy đều không thể rửa sạch, biến thành người khác 89 phần 10 sẽ như vậy nhập ma, biến thành tàn bạo lãnh huyết gia hỏa. Nhưng Vương Hạo võ tâm kiên định, Tâm cảnh thuần túy, hiện nay còn lĩnh ngộ võ đạo ý chí, tức giận cùng kiêu hận đối với hắn đến nói không sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều, ngược lại sẽ trở thành là xúc tiến hắn tiến lên cùng cố gắng động lực. Cho nên, hơi nhỏ bé nổi lên một tí tâm tình tiêu cực về sau, Vương Hạo liền khôi phục lại, đồng thời lập tức suy nghĩ vừa rồi cái kia một chuỗi dài tin tức. Điểm cống hiến thu hoạch từ không cần nói, 9200 điểm cống hiến giá trị, coi là coi như không tệ thu hoạch, bởi vì là dựa theo Liễu ngộng Kỳ nói, cứu vất giả nhiệm vụ lần thứ nhất, Có thể có được 4000 điểm cống hiến giá trị đều tính rất lợi hại, như bức điểm 5600, giống hắn loại này lấy được đến 9200 tuyệt đối là kỳ tích trình độ. Thực tế lên ngẫm lại cũng đúng, nếu như không có lực đoạt giả loạn nhập cũng phát động một hệ liệt vốn nên không có nhiệm vụ chính tuyến, hắn căn bản liền không cũng tìm được nhiều như vậy điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, liền là cái kia xưng hào. Lập tức, Vương Hạo đánh mở người giao diện thuộc tính, phát hiện giao diện thuộc tính bên trong nhiều hơn tên là danh hiệu thuộc tính. Trà xét một tí về sau, Vương hạo liền thấy được vũ thần cùng vũ tổ hai cái xương hào Trong đó vũ tổ xương hào ở vào chưa hoàn thành trạng thái, đằng sau có cái 0% độ hoàn thành biểu hiện, đằng sau bổ sung lấy danh hiệu nói rõ ràng. Vũ tổ, độ hoàn thành 0% lập dưới hoành nguyện đem tại đa nguyên vũ trụ bố giới võ đạo người, chỉ có có được đại nghị lực cùng đại quyết tâm nhân tại có thể hoàn thành. Sau khi hoàn thành, sắp thành là đa nguyên vũ trụ chúng sinh cùng thế giới ý thức nhóm Châu cảm kích cùng sùng bái chi vô thượng tồn tại. Liên là đơn giản như vậy Không có nói cụ thể có chỗ tốt gì, chỉ là nói sẽ bị đa nguyên vũ trụ chúng sinh cùng thế giới ý chí chỗ cảm kích cùng sùng bái. Nghe vào giống như rất cao lớn lên dáng vẻ, chỉ là không biết do đối thực lực để thằng có làm được cái gì. Sau đó, vương hạo liền đưa ánh mắt về phía ngoài ý muốn lấy được vũ thần sưng hảo. Vũ thần, chưa kích hoạt dùng võ tên trinh chiến đa nguyên vũ trụ chi tồn tại, đánh vỡ hết thể chướng ngại cùng đại địch trí cao tồn tại, thủ đa nguyên vũ trụ sùng kính cùng tôn trọng. Nhưng cá thể đặc thủ... Người mang to lớn nhân quả. Cái này nói rõ ràng đơn giản hơn, để cho người ta hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, mặc dù vương hạo chú định sẽ chinh chiến đa nguyên vũ trụ các đại thế giới, nhưng rằng đạo lý, hắn hiện nay tại đa nguyên trong vũ trụ liền là cái yếu gà, lấy ở đâu cao lớn như vậy lên chiến tích ra. Với lại cái kia to lớn nhân quả là chuyện ra sao? Hắn trên người có nhân quả gì sao? Không lẽ là bởi vì là khí huyết võ đạo thế giới hủy diện, cho nên toàn bộ thế giới nhân quả đều lưu tại hắn cái này cuối cùng chi tử thân lên. Vương Hạo muốn hỏi một tí cứu vất không gian cái này đến thực chất là cái gì, đáng tiếc cứu vất không gian căn bản không để ý hắn, hắn cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. vất quá có thể tự do xuất nhập lần đầu tiên thế giới nhiệm vụ ngược lại để Vương Hạo có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỷ, dù sao tại thế giới kia có hắn người đầu tiên đồ đệ, hơn nữa còn có như là gì nhạt hảo hiểu như vậy, có thể ngẫu nhiên về đi xem một cái, cũng là rất không tệ sự tình. Sau đó, Vương Hạo liền không lại một người mù nghiên cứu, mà là trực tiếp thông qua đại môn rời khỏi phòng, hắn cùng Liễu Ngộng Kỳ hẹn xong ở trung ương quảng trường gặp mặt. Bá. Đi ra cửa về sau, nương theo lấy một trận bạch quang, Vương Hạo liền phát hiện chính mình hoàn thành thần kỳ chuyên bị, thân ở một tòa cư dân trước lầu, mà cư dân lâu cửa ra vào có một cái hình tròn vòng sáng. Cái đồ chơi này Vương Hạo biết rõ, Liễu Ngộng Kỳ cho hắn nói rõ ràng qua cứu vứt không gian kiến thức căn bản. Cứu vất không gian liền là một tòa 56 vạn người thành trấn ở nơi này đều là đến từ đa nguyên vũ trụ các cái thế giới sinh linh, trong đó đại khái 5.000 người là thành thị cố định cư dân, bọn hắn định cư tại cứu vất không gian bên trong, là cứu vất không gian thành trấn cung cấp cơ sở nhất làm việc đu cầu. Vương hạo trước mặt cư dân lâu, liền là cứu vất giả nhóm ở lại cư dân lâu chi một, tiến vào phương thức liền là dẫm tại vòng sáng lên, đi ra liền sẽ bị chuyển tống đến cư dân trước lầu, đồng thời địa điểm là ngẫu nhiên. Sẽ không xuất hiện tại vòng sáng bên trong Phong ngừa cùng tiến vào cư dân lâu người đụng lên Lần thứ nhất trải nghiệm loại này đi ra ngoài liền bên ngoài tình huống Vương hạo không khỏi cảm thấy có chút mới lạ Vừa hay nhìn thấy có một tên mái tóc màu và nóng Mặt bên trên có con mèo sợi dâu mặt văn thiếu niên kêu mau đi trở về ăn mỉ sợi chi ngôn tiến nhập cư dân lâu Chỉ gặp người kia giẫm tại vòng sáng lên về sau Liền bá một tí nương theo lấy một trận bạch quang biến mất không thấy Sau đó, vương hạo cách đó không xa xuất hiện một trận bạch Quang Đi tới một tên mái tóc xù thiếu niên một tên màu hồng tóc dài thiếu nữ hai người, hiển nhiên là từ cư dân lâu đi ra. Những tình huống này đều phi thường mới lạ, nhìn đến vương hạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá, hắn cũng không có xoắn suýt, lúc này nhanh chân hướng về trung ương quảng trường tiến lên. Ở chỗ này, không còn tại lạc đường sự tình, bởi vì là đánh khai nhân vật bảng về sau, có thể nhìn thấy thêm ra một cái địa đồ tuyển hạng, điểm khai về sau, trước mắt sẽ xuất hiện cứu vất không gian địa đồ, mỗi một chỗ đều tiêu chú thậm chí còn có hướng dẫn công năng, Vương Hạo lục soát trung ương quảng trường về sau, hướng dẫn công năng liền dùng được, tại trong tầm mắt của hắn, liền xuất hiện rõ ràng màu xanh lá mũi tên, chỉ thị hắn nên đi như thế nào. Không chỉ có như thế, thành trấn bên trong còn có rất nhiều truyền tống trận, đi vào truyền tống trận liền có thể chuyển tống đến thành thị các nơi, có thể tiết tỉnh rất nhiều thời gian cùng khí lực. Tại hướng dẫn địa đồ chỉ dẫn dưới, Vương Hạo rất nhanh đã tìm được chuyển tống trận, sau đó thông qua truyền tống trận đi thẳng đến trung ương quảng trường. Cái này là một cái cự đại hiện đại phong quảng trường, trung ương là một cái cự đại hoa thức bể phun nước, chính tiến hành đủ loại phun nước biểu diễn, mà tại trung quanh quảng trường, thì thật nhiều người tại mở hàng vỉa hè bán đồ, đủ loại gào to âm thanh cũng liên tiếp. Lam sắc trang bị, từ thần thế giới cạn đánh cấp trạng phách đao, màu trắng phẩm chất, nhưng cũng một đường cường hóa đến hồng sắc phẩm chất trang bị, một thanh 500 điểm cống hiến giá trị, hướng thú mò đến xem nhìn A. Một tên đầu đội tròn mũ, tay cầm quạt xếp tóc vàng nam nhân mang theo mỉm cười hướng đi ngang qua người để cử một thanh nhìn qua rách dưới võ sĩ đao. Nhìn một chút nhìn một chút đi, màu tím đá sở kỳ sở đủ, phối hợp màu tím đạo cụ mạn rệ kỳ ủ xạ gìn rằng, cam đoan ngươi có thể đại sát tứ phương. Giá gốc một bộ 6000 điểm cống hiến giá trị, hiện nay chỉ cần 5000 rồi. Một tên rất có uy nghiêm trung niên tóc trẻ ngồi giữa kimono nam khoanh chân ngồi trên mặt đất lên, dùng loa tái diễn gào to, hắn kimono phía sau còn có một đoạn tiêu chí. Cũng ở phía dưới rất kỳ quái viết tộc trưởng hai chữ. Bán quy phái thần công rồi. Mau đến xem nhìn, ngọc rồng thế giới quy phái thần công, hồng sắc phẩm chất kỹ năng, thích hợp đại đa số người, chỉ có 5 kiện, 5.000 ngàn kiện, bỏ lỡ liền không có, mau chạy tới dưới đơn rồi. Một cái con sát rùa đen hèn mọn lao đầu tử hét lớn. Bán bản, bán EZ18 bản, có vợ na, là asuna vì người ta lấy hình tượng ạ su viết trong tiểu thuyết quá nhiều nên gọi vui là vợ na, có phết hệ. Có ma pháo thiếu nữ, có tựa hồ xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái, một tên mắt cá chết tóc bạc đại thúc đang bán một chút không thể diễn tả đồ vật. Hỗn đàn dịn tẩu kỳ. Người đứng lại đó cho ta. Lại tại cái này bán không tuân theo quy định sản phẩm, Người muốn chết sao? Một tên đỏ trắng lộ nách bà đồng nhảy ra ngoài, tay phải tay háo bên trên mang lấy giữ trật tự đô thị hai chữ, cũng nổi giận đùng đùng hướng tóc bạc đại thúc giết tới. Tóc bạc đại thúc thấy thế, lập tức cuốn lên hàng rịa hè lên bản đường chạy. Người bên ngoài đối loại tình huống này cái kiên là không cảm thấy kinh ngạc, phần lớn người đều mười phần bình tĩnh, một bộ phận người là mỉm cười nhìn xem cái này sung sướng một màn, toàn bộ quảng trường bầu không khí đều cùng nhẹ nhõm đại gia đều rất sung sướng, nhưng vương hạo vẫn là có thể cảm giác được, tại cái này nhẹ nhóm không khí dưới, có một tia nặng nghề cùng kiềm chế. Ngắm lại cũng đúng, tiến vào cứu vất không gian người, vô luận là đến từ chỗ nào, hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì là bất hạnh cùng bi kịch, dù là người tốt chiếm đa số cũng vô pháp san bằng nội tâm đau xót. Lắc đầu, Vương Hạo không nghĩ nhiều nữa, lúc này tìm kiếm lên Liễu Ngộng Kỳ vị trí, mà rất nhanh hắn liền tại một cái quầy hàng lên tìm được Liễu Ngộng Kỳ, tựa hồ Liễu Ngộng Kỳ đang cùng một cái chủ quán có kẻ mặc cả. Lập tức, Vương Hạo liền đi tiến lên, xa xa liền nghe đến Liễu Ngộng Kỳ tại trả giá thanh âm. "Ta nói lão bản, người thứ này sử dụng hạn chế lớn như vậy, có mấy người sẽ mua a? Người giá cao như vậy cách, là không thể nào bán đi." Quả nhiên là tại mua đồ Hơn nữa nhìn tình huống, món đồ kia tựa hồ cũng không rẻ. Nghĩ đến chính mình đạt được rất nhiều điểm cống hiến, Vương Hạo liền lập tức đi lên trước, lập tức hiếu kỳ hỏi, "Ngộng Kỳ, ngươi tại mua cái gì?" Nghe nói như thế, Liêu Ngộng Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, sau đó cùng tò mò chủ quán cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Vương Hạo, Liêu Ngộng Kỳ lúc này thân mật ôm Vương Hạo cánh tay nói, "Thân yêu, ngươi nhanh như vậy tìm đến ta, thật giỏi." Đến, hôn hôn ban thưởng một tí. Nói xong, Liễu Mộng Kỳ liền vui vẻ tại vương hạo mặt hôn lên một tí, trong nháy mắt để bị cho ăn một mực thức ăn cho chó chủ quán cảm giác không xong. chương 73, trả giá cùng giấy hôn thú. Cái này to gan hành vi thực tại để chủ quán cảm thấy tổn thương tâm, nhớ ngày đó hắn cũng là có vợ người, đáng tiếc lao bà để cho người ta giết, hiện nay đang tìm kiếm phục sinh lão bà biện pháp, tại cứu vất không gian, muốn phục sinh một người cũng không phải là không có khả năng, chỉ là điều kiện rất nhiều, cho nên hắn chính đang vì đó cố gắng. Bây giờ nhìn thấy hai cái cậu nam nữ công nhiên tu ân ái, chủ quán trong nháy mắt liền muốn hóa thân là FF đoàn thâm niên đoàn viên, đem hai người vành sắt đến cạn bã. Bất quá, chủ quán cuối cùng nhịn được, dùng thâm trầm giọng điệu nói, ta dương quá cả đời tung hoành giang hồ, vì thế tử ngay cả cánh tay đều từng đứt đoạn, các người biết không biết rõ, các người hành vi đối ta mà nói đại biểu cái gì. Đột nhiên xuất hiện lời nói để vương hạo cùng liễu Ngộng kỳ đều là sức sở. Vương Hạo còn bởi vì là liễu ngộng kỳ trước công chúng dưới đột nhiên xuất hiện thân mật hành vi hơi xấu hổ, bây giờ nghe được chủ quán Dương Quá, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, đại biểu cái gì? Dương Quá không biết từ đâu lấy ra bó đuốc cùng xăng, thê tử của ta bị lược đoạt giả làm hại, mà các ngươi lại công nhiên ở trước mặt ta tú ân ái, các ngươi cái này là tự tìm đường chết. Nói lời này lúc, Dương Quá trung khí mười lớn, đặc biệt có khí thế, để Vương Hạo cùng liễu Ngộng kỳ giật nảy mình. Bởi vì là đối phương đại có một loại muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận tình thế. Đương nhiên, cái này cũng liền là dọa một tí người, tại cứu vất không gian bên trong, tất cả đà thương người hành vi đều là cấm, gây bất lợi cho người khác hành vi cũng là cấm, thậm chí đánh đi ra tổn thương đều không sinh hiệu, duy nhất có điểm đặc quyền, có thể đối với người tiến hành giam cùng bác, cũng chỉ có giữ trật tự đô thị đại đội. Dù sao tiến vào cứu vất không gian người đến từ đa nguyên vũ trụ, cái gì thế giới người đều có. Ánh sáng là văn hóa cùng thói quen khác biệt liền sẽ tạo thành rất nhiều mâu thuẫn cho nên duy trì trật tự giữ trật tự đô thị đại đội là nhất định vì vậy khi Dương quá bạo thời điểm ra đi lập tức có giữ trật tự đô thị đại đội nhân viên đến xem xét tình huống sau đó đi qua một phen sau khi giải thích vị kia giữ trật tự đô thị liền cảnh cáo một tí Dương quá cùng Vương Hạo Liễu Ngộng Kỳ sau liền rời đi tiếp xuống mua ban tiếp tục Dương quá xấu nghiêm mặt mặt đối Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ đối với Liễu Ngộng Kỳ trả giá chẳng quan tâm Chết cắn 15 ngàn, ngàn điểm cống hiến không hẽ miệng, nói cái gì cũng không chịu lại hạ giá, thậm chí còn một bộ có thích mua hay không dáng vẻ. Vương Hạo thấy thế, liền quyên nói, Ngọng Kỳ, hắn không muốn bán chúng ta liền đổi một nhà A. Nghe nói như thế, Dương Quá khinh thường nhìn Vương Hạo một chút, sau đó hỏi một câu, mới tới. Vương Hạo nghe vậy sững sở, lập tức minh bạch đối phương nhìn ra hắn là mới tới, nhưng cũng không có xoắn suýt cái gì, hắn xác thực là mới tới. Liêu Ngọng Kỳ nhìn thoáng qua Dương Quá về sau. Liên đem vương hạo kéo qua một bên dùng hai cá nhân tài năng nghe được thanh âm thấp giải thích do nói Vương đại ca, ở chỗ này bảy quẩy bán hàng đều là đến từ các cái thế giới cứu vất giả Bọn hắn đồ vật đều là từ các cái thế giới bên trong lấy được Chúng ta cứu vất giả không có khả năng giống lược đoạt giả như thế ngồng qua nhổ lông Cho nên rất nhiều thứ đều phi thường quý giá Hiện nay muốn mua cái này đạo cụ là một kiện kim sắc phẩm chất hy Hiếu đạo cụ, tên là siêu nhân Gen Chi Nguyên, là một kiện phi thường quý giá đạo cụ Nếu như không phải cái này, đạo cụ sử dụng hạn chế vô cùng lớn, chớ nói 15000, liền là 100000 điểm cống hiến đều có thể nhẹ nhõm bán đi. Nghe nói như thế, Vương Hạo đã hiểu, tỉ mỉ nghĩ lại, ở chỗ này 7 quẩy bán hàng chủ có nhỏ, hết lớn bán đồ vật cơ bản lên một cái quầy hàng, cứ như vậy 2 3 kiện, thậm chí 1 2 kiện đồ vật, với lại cơ hồ không có tái diễn, có thể thấy được mỗi một kiện vật phẩm đều là chân phẩm. Nghĩ đến nơi này, Vương Hạo liền nói, Ngộ Kỳ, nếu như ngươi thật nghĩ mua ta chỗ này còn có 9.200 điểm cống hiến giá trị, thêm lên trong tay ngươi điểm cống hiến, cũng đủ rồi a Nhiều như vậy, Liêu Mộng Kỳ biểu thị kinh ngạc, lập tức đại hỷ cũng đạo, vương đại ca, xem ra ngươi là thu hoạch lớn à. Nếu như vậy, chúng ta có thể bàn bạc một tí, trong tay của ta có 9.000 điểm cống hiến giá trị, chúng ta cộng lại có 18.200 điểm cống hiến giá trị, có thể mua rất nhiều thứ. Ấn, cái này siêu nhân ghen cường hóa tệ nhất định phải cầm xuống, vương đại ca, ngươi chờ ở bên cạnh một tí. Ta đến tiếp tục trả giá, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đạo cụ 13.000 điểm cống hiến giá trị liền có thể cầm xuống. Đến lúc đó còn thừa lại điểm cống hiến liền có thể mua rất nhiều những vật khác. Dù sao, kiếp trước thời điểm cái này đạo cụ 12.000 điểm cống hiến giá trị liền cầm xuống, hiện nay bởi vì là thời gian đường khác biệt, dưỡng quá tâm lý giá quy định hẳn là còn có chút cao, nhưng cao cũng cao không đi nơi nào, dù sao là một kiện không ai có thể sử dụng đạo cụ. Nhưng Liễu Ngộng Kỳ có thể là biết đến, cái này đạo cụ Vương Hạo có thể sử dụng, đồng thời có tác dụng cực lớn, đối Vương Hạo đến nói thuộc về thành tiểu đa nguyên vũ trụ trí cường giả đặt nền móng chi vật Cho nên, vô luận như thế nào, Liễu Ngộng Kỳ đều muốn cầm xuống cái này đạo cụ. Đương nhiên, Liễu Ngộng Kỳ tại mua được trước đó không sẽ rõ ràng nói là là Vương Hạo mua, nếu không lấy Vương Hạo tính cách, tuyệt không nguyện ý tốn hao hoa nàng điểm cống hiến đến cường hóa chính mình. Tương phản, biểu hiện ra là mình muốn lời nói Vương Hạo sẽ tự giác móc ra điểm cống hiến đến giúp đỡ tính tiền, dù sao là nghĩ muốn so sánh truyền thống nam tử Hán đại trượng phu nha, cảm giác đến nuôi bản thân lão bà là chuyện đương nhiên. Loại tình huống này dưới, Liêu Ngộng Kỳ tự nhiên muốn hết sức là bản thân thân yêu tiết kiệm điểm cống hiến rồi. Lập tức, Liễu Ngộng Kỳ liền trở về tìm chủ quán Dương Quá ép giá, song phương liền tại cái kia không ngừng tranh chấp, lúc đầu Dương Quá còn một mực chắc chắn không hạ giá, nhưng khi Liễu Ngộng Kỳ biểu thị Dương Quá đã trải qua bán hồi lâu đều không người mua đồng thời lấy ra ví dụ thực tế thời điểm, dương quá tâm lý phòng đường liền bị đánh vỡ. Mặt đối người trung sinh, dương quá điểm tiểu tâm tư kia đều là trò cười, liếu mộng kỳ có thể là phi thường rõ ràng một chút chi tiết. Mà đối với hai người không ngừng ép giá tranh chấp, bên cạnh người qua đường cùng mặt khác chủ quán ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, loại sự tình này rất bình thường, đại gia đều rất bình tĩnh. Cứ như vậy tranh giành hơn một giờ về sau, giá cả rốt cục bị đẻ đến 10.300, Mà Dương Quá cũng một mực chắc chắn cái giá này cách cũng không tiếp tục nguyện ý hàng, hiển nhiên cái này thật là Dương Quá hiện nay tâm lý giá vị. Mặc dù qua một hồi lại đến mua còn có thể lại hàng điểm, nhưng Liễu Ngọng Kỳ lại không nghĩ các loại, bởi vì là so với như vậy 1-2.000 điểm cống hiến sai biệt, sớm một chút để Vương Hạo hoàn thành trí cao đặt nền móng mới là trọng yếu nhất. Về sau, Vương Hạo vòng vo 8.000 điểm cống hiến giá trị cho Liễu Ngọng Kỳ, lúc đầu nghĩ toàn chuyển. Nhưng liếu Ngọng Kỳ biểu thị muốn Vương Hạo lưu một bộ phận chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Vương Hạo liền lưu lại 1.200 điểm. Lập tức, giao dịch hoàn thành, tại cứu vất không gian chứng nhận ở dưới, song phương trao đổi vật phẩm cùng điểm công hiến, cái này là hệ thống tính giao dịch, song phương không thể đổi ý, đồng thời, cũng có thể cam đoan mua bán vật phẩm không phải hàng dòng, vì thế giao dịch sau khi thành công, cứu vất không gian sẽ trực tiếp đem vật phẩm để vào người mua đạo cụ cột bên trong. Sau đó sẽ rút ra người bán 5% điểm cống hiến thu nhập làm là giao dịch thuế. Thành công bán mất siêu nhân Gen Chi Nguyên, Dương Quá cũng lười phải tiếp tục bán đồ. Hiện tại hắn điểm cống hiến đã đầy đủ, có thể nếm thử phục sinh thê tử của mình tiểu Long nữ. Hắn đã đợi quá lâu, không muốn chờ đợi thêm nữa. Lập tức, Dương Quá rời đi, đưa mắt nhìn Dương Quá sau khi rời đi. Liếu Ngộng kỳ lúc này hướng Vương Hạo phát khởi xin giao dịch, để Vương Hạo sức sở. Đợi Vương Hạo tiếp nhận về sau. Liễu Ngộng Kỳ liền đem siêu nhân Genchi Nguyên bỏ vào thanh giao dịch lên. Siêu nhân Genchi Nguyên là một đoàn kim sắc vật chất, giống là một đoàn năng lượng, cho người ta một loại rất dễ chịu thật tấm áp, giống như mặt trời mỹ hảo cảm giác. Nhìn thấy siêu nhân Genchi Nguyên, Vương Hạo ngẩn người, sau đó không hiểu sông Liễu Ngộng Kỳ hỏi, "Ngộng Kỳ, ngươi đem cái này đạo cụ cho ta làm cái gì?" Liễu Ngộng Kỳ cười cười nói, "Thân yêu, ta mua cái này đạo cụ liền là vì ngươi a." Tại toàn bộ cứu vớt quần thể bên trong, có thể sử dụng cái này đạo cụ không cao hơn 10 người, trong đó liền bao quát người, cho nên, ta mới sẽ mua dưới cái này đạo cụ. Lời nói này để vương hạo không khỏi ngây dại, Liễu mộng kỳ thiên tân vạn khổ mua cái này đạo cụ, thế mà là vì hắn. Trong lúc nhất thời, cảm động, kinh ngạc, không hiểu cùng cao hứng phức tạp tâm tình tràn ngập ở trong lòng, bất quá, vương hạo không có tiếp nhận, mà là nói ra, không được, ngươi thế mà hoa lớn như vậy đại giới đến giúp đỡ ta, làm sao có thể. Hiện nay rõ ràng là ngươi yếu nhược, hẳn là hết sức cường hóa ngươi mới đúng, tại sao có thể cho ta hy sinh lớn như vậy? Ngươi cũng đã nói, mỗi một lần nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, ngươi mặc dù sau khi biến thân rất mạnh, nhưng ngươi bản tôn trạng thái giới quá yếu, nếu là bị địch nhân bắt lấy cơ hội, vậy ngươi ha không là nguy hiểm? Cái này đạo cụ vẫn là ngươi cầm lấy đi dùng a. Vương Hạo mặc dù không biết rõ siêu nhân Chi nguyên đến thực chất là bực nào thứ lợi hại, nhưng kim sắc phẩm chất khẳng định không kém, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt bậc này hoặc bởi vì là hắn thấy Liễu Ngộng Kỳ so với hắn càng cần hơn cái này đạo cụ. H.T.T.P. T.E.G. Hẹn ủ ạ toài nhưng mặt đối vương hạo, Liễu Ngộng Kỳ bất đắc gì nhún vai nói, có thể là cái này đạo cụ ta không có cách nào dùng a Cương hành sử dụng, ta ngược lại sẽ xảy ra chuyện, thân yêu, người nhẫn tâm nhìn ta sẽ ra chuyện sao. Nói xong, nàng liền lộ ra vô cùng đáng thương dáng vẻ, tựa hồ vương hạo đang khi dễ nàng. Nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, Liễu Ngộng Kỳ càng hắn là Nhìn xem nàng lộ ra vô cùng đáng thương dáng vẻ, coi là thật là ta thấy mại yêu, để vương hạo kìm lòng không được sinh ra cảm giác tội lỗi Loại tình huống này dưới, vương hạo còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị, cái kia đã như vậy, dứt khoát còn trở về a Liêu mộng kỳ lại là âm thầm cười một tiếng nói, có thể là chủ quán đã trải qua không tại rồi. Với lại, giao dịch đã trải qua hoàn thành, vị kia chủ quán rõ ràng là vội vã dùng điểm cống hiến, không chừng cái này sẽ đã đem điểm cống hiến dùng hết còn thế nào trả hàng A. Ách cái này dưới vương hạo thật không biết rõ nên nói cái gì, hắn đột nhiên phát hiện bản thân mội tử mưu ma trước quỷ thật tâm nhiều, chỉ là đối phương là vì hắn mới làm như thế, hắn lại có thể quái nhân nhà sao. Bất đắc dĩ chi dưới, vương hạo chỉ có thể nói, mộng kỳ, về sau những sự tình này người trước cùng ta nói rõ ràng A. Dạng này hoa điểm cống hiến, thật không tốt. Ừ, yên tâm đi. Vương đại ca, ta nhất định sẽ. Liêu Ngộng kỳ lúc này gật đầu đồng ý. Về phần bên trong tâm nghĩ như thế nào liền không biết. Sau đó, giao dịch hoàn thành, Vương Hạo nhận được siêu nhân ghen Chi Nguyên, Liếu Ngộng Kỳ lúc này nói ra, Vương Đại ca, nhanh ngươi nhà A. Chúng ta lập tức sử dụng cái này đạo cụ, cái này đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Vương Hạo nghe vậy cũng không có phản đối, lúc này nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền thông qua trước truyền tống trận hướng Vương Hạo nhà. Trên đường, hai người trải qua cứu vớt không gian chính thức thương thành, ở nơi đó tiêu hết cống hiến giá trị mua một trường giấy hôn thú. Ấn, liền là mặt chưa ý nghĩa lên giấy hôn thú, tác dụng là nam nữ hoặc nam nam hoặc nữ nữ kết hôn lúc dùng, không thể không nói cứu vất không gian thật khai rõ ràng, hoàn toàn không hạn giới tính, thậm chí ngay cả chủng tộc đều không hạn chế, chỉ cần có yêu, cùng tảng đã kết hôn đều được, nhưng trước nói là song phương nguyện ý. Sử dụng giấy hôn thú về sau, kết hôn hai người liền sẽ tạo thành tiểu đội, về sau tiến hành thông thường nhiệm vụ đều sẽ cùng một chỗ tiến vào, sau đó có thể tùy thời tại trong đầu tiến hành tư mật giao lưu. Người khác nghe không được thanh âm của bọn Hán. Đồng thời, còn có thể lẫn nhau biết được vị trí của đối phương, chỉ cần trong đầu suy nghĩ, liền sẽ hiện ra phương vị cùng khoảng cách, thuận tiện kết hôn hai người tại phân tán thời điểm tìm kiếm lẫn nhau. Đương nhiên, những công năng này đều phải tại cùng một cái thế giới mới sẽ xảy ra hiệu, vượt thế giới lời nói lại không được. chương 74, Vũ Tổ cùng Vũ Thần tác dụng. Nhìn thấy giấy hôn thú thời điểm, vương hạo cảm giác rất vi diệu, cuối cùng không khỏi cảm khái nói ra. Trước kia ta còn cảm giác đến thiểm hôn không đáng tin cậy, nghĩ không ra ta cũng có thiểm hôn thời điểm. Sắc thực là thiểm hôn, cùng liễu Ngộng kỳ quen biết hiểu nhau ôm nhau, tính toán đâu ra đấy cũng liền một tháng thời gian, kết quả là muốn kéo chứng, cái này còn thật là khiến người ta không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Bất quá, Vương Hạo cũng không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, lập tức liền tại giấy hôn thú lên theo dưới dấu tay của chính mình. Chỉ phải ghiên giữ lấy tự nguyện tâm tính theo ra tay hấn là có thể, nếu có kháng cự cảm xúc, liền sẽ trực tiếp hết hiệu lực. Lập tức, giấy hôn thú có hiệu lực, Vương Hạo rõ ràng cảm giác được chính mình cùng liễu ngộng kỳ ở giữa thành lập một tiên nói không rõ đạo không rõ liên hệ, một loại từ giờ trở đi, hai người liền sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ giác quan tự nhiên sinh ra, để hắn cảm giác mười phần mới lạ. Trong bất chi bất giác, hai người đã đến Vương Hạo ở lại cư dân dưới lầu. Sau đó cùng một chỗ thông qua cư dân lâu truyền thống môn về tới Vương Hạo trong nhà. Vốn tới đây ngoại nhân là vào không được, cần tiến hành một phen xuất nhập xác nhận, không qua bởi vì là hai người giật giấy hôn thú, cứu Vất Không Gian liền ngầm thừa nhận hai người là khẩn mật nhất bạn lữ, cho nên xuất nhập hạn chế cũng giải trừ. Sau đó, Vương Hạo nhớ tới một sự kiện, vậy liền là danh hiệu sự tình, chúc đem việc này cho Liễu Ngộng Kỳ nói một tí. Đang nghe Vương Hạo nói Vũ Tổ Xưng Hào lúc, Liễu Ngộng Kỳ mừng thầm trong lòng, tâm đạo quả nhưng phát động Cái này chính là vương hạo lớn nhất cơ duyên. Kiếp trước thời điểm vương hạo mặc dù cũng phát động sưng hào nhưng lại là hậu kỳ chuyện, kiếp trước thời điểm vương hạo mặc dù có truyền thụ khí huyết võ đạo chi tâm, lại bởi vì là các loại nguyên nhân một mực không có biến thành thực tế hành động, cho đến về sau cá nhân thực lực đã trải qua đạt tới phi thường cao trình độ mới bắt đầu. Kết quả, lúc ấy mặc dù cũng phát động vũ tổ sưng hào lại bởi vì là cũng không lâu lắm liền mở ra trận chiến cuối cùng quan hệ, không thể đem vũ tổ sưng hào hoàn thành. Kiếp trước thời điểm Vương Hạo từng cảm khái qua, nếu là có thể hoàn thành Vũ Tổ thành tựu, tất nhiên sẽ lấy được được nhiều nguyên vũ trụ vạn giới khí vận phản bổ, hoàn thành thân hồn triệt để thăng hoa. Gác qua Hồng Hoang hệ trong tiểu thuyết, vậy liền là sáng tạo ra đại công đức mà lập địa thành thánh trình độ. Mặc dù nhiều nguyên vũ trụ không có có thành thánh thuyết pháp, nhưng thành tiểu Vũ Tổ, tất nhiên sẽ hoàn thành một lần thủy biến, phối hợp Vương Hạo thời điểm đó thực lực, nhất cử đột phá thứ nguyên công xưởng, thành là đa nguyên trong vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại cũng không phải là không thể. Bây giờ Vương Hạo người mới thế giới nhiệm vụ hoàn thành liền phát động Vũ Tổ xưng Hào, liền đại biểu Vương Hạo rất có cơ hội hoàn thành kiếp trước không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn, chỉ cần Vương Hạo có thể thành công, trận chiến cuối cùng mặc dù không thể nói ép đè hết thảy, nhưng tuyệt đối có thể thành là địch nổi thậm chí áp chế cấp đoạt không gian trí cường giả tồn tại. Nghĩ đến Vương Hạo có thể mau chóng trưởng thành đến so sánh thậm chí siêu việt kiếp trước vĩ nạn tư thế vinh hùng, Liễu mộng Kỳ liền không cấm sinh lòng vui sướng, đồng thời cảm giác thành tựu tràn đầy. Đại có một loại thành vi trở thành công nam sĩ phía sau siêu cấp nữ sĩ cảm giác. Mặc dù không biết rõ liêu mộng kỳ vì sao sẽ có loại này giác quan, nhưng nàng liền là nghĩ như vậy. Bất quá, phần này hết thể đều đang nắm giữ thái độ không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không không chừng sẽ khiến thời không vấn đề, cho nên, liêu mộng kỳ liền ra vẻ kinh ngạc biểu thị, vậy mà là tổ cấp xưng hảo. Thân yêu, ngươi kiếm bộ rồi. Vì sao dạng này nói? Vương hạo hiếu kỳ hỏi. Lập tức. Liêu Ngộng Kỳ liền giải thích mở miệng, không qua là Cứu vất Không Gian rất nhiều người đều biết đến sự tình, Cứu Vớt Không Gian bên trong, mỗi một loại xương hào đều có tác dụng của chính mình, trong đó tổ cấp xương hào là đứng đầu nhất xương hào chi một, đại biểu một người tại đa nguyên trong vũ trụ khai sáng một môn đại đạo, như cái gì nhân tổ, ma tổ, y tổ, thánh tổ loại hình, là đa nguyên vũ trụ đối với Cứu vất giả nhóm lớn nhất hồi báo chi một. Nếu như có thể thành công đem tổ cấp xương hào hoàn thành, như vậy thì có thể đạt được đa nguyên vũ trụ khí vận trả lại. Nhất cử tấn thăng là đa nguyên trong vũ trụ trí cao tồn tại chi một. Thậm chí trực tiếp siêu thoát đa nguyên vũ trụ cứu vất không gian, thành là tới sánh vai cùng tồn tại. Nói xong lời. Cuối cùng, nàng đều phi thường kích động, bởi vì vì nàng tựa hồ thấy được bản thân thân yêu thành công ngày đó. Đọc chuyện tại HTTP, tròi đủ. Tôi nghe xong Liễu mộng kỳ. Vương hạo cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra một cái xưng hào lại có như thế địa vị. Bất quá. Vương hạo cũng không có vì vậy liền quần hỉ thất thố, ngược lại rất nhanh chấn định lại gộp như ngật đầu, thì ra là thế, cái này xương hạo có bực này địa vị a Đã như vậy, nghĩ như vậy phải hoàn thành cái này xương hạo, nhất định phi thường khó khăn, nghĩ đến cái này cứu vứt không gian bên trong, hẳn là không có mấy người hoàn thành qua tổ cấp xương hạo đúng không. Mắt thấy vương hạo bình tĩnh như thế, liễu mộng kỳ kích động hỏa diễm cũng theo đó dập tắt, nàng ách một tí về sau, gật gật đầu nói, đúng vậy à. Cho đến tận này, đạt được tổ cấp danh hiệu cứu vớt giả không ít, nhưng còn không có một người thành công, thậm chí đại bộ phận tại hoàn thành danh hiệu quá trình bên trong liền tao ngộ bất trắc, chết tại lược đoạt giả nhóm tập kích dưới, Vương đại ca, tổ cấp danh hiệu sự tình, ngươi tuyệt đối đừng để lộ ra đi, bằng không mà nói, một khi để cấp đoạt không gian biết được, cấp đoạt không gian nhất định sẽ đối ngươi truyền đạt lệnh truy nã, để đại lượng lược đoạt giả đến tập kích ngươi. Nói xong lời cuối cùng, liêu Ngộng kỳ chỉnh trọng việc căn giản đạo, tiếp trước thời điểm Vương Hạo đạt được tổ cấp xưng hào về sau, cũng gặp phải truy nã cùng tập kích, chỉ không qua thời điểm đó vương hạo đủ mạnh, truy nã cùng tập kích đều uy hiếp không được hắn, mà hắn hiện tại còn quá yếu, cho nên chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Vương hạo cũng biết đạo trong đó lợi và hại, mặc dù nói làm người ưa thích thô bạo xuyên hết hảy, nhưng lại không có nghĩa là muốn tác đại tử, cho nên hắn lúc này gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, vương hạo lại đem không hiểu xuất hiện vũ thần xưng hào, đại nhân quả cũng có thể tùy ý trở lại từ số không thế giới sự tình nói cho liễu mộng Kỳ Nghe xong những lời này về sau, Liễu Mộng Kỳ lập tức kinh ngạc, một mặt đây là cái gì quỷ? Ta làm sao không biết do có những sự tình này biểu lộ. Nếu như nói Vũ Tổ Xưng Hào là trong dữ liệu, như vậy Vũ Thần Xưng Hào cùng tùy ý về từ số không thế giới liền là Liễu Mộng Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện. Kỳ thật tùy ý ra vào thế giới nhiệm vụ chỗ tốt, kiếp trước thời điểm Vương Hạo cũng nhận được qua, nhưng này đều là hậu kỳ chuyện, giai đoạn trước căn bản liền không có loại này phúc lợi. Sau đó, Vũ Thần Xưng Hào cũng là Vương Hạo tiếp trước Xưng Hào chỉ không qua cái kiên là vương hạo thông qua một đôi thiết quyền, dùng võ tên đánh lượt đa nguyên vũ trụ, cũng quanh sát vô số lược đoạt giả cùng tà ác người xuyên Việt sau mới từ đa nguyên vũ trụ công nhận xưng hạo. Cái này danh hiệu tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, liền là để vương hạo có thể tùy ý xuất nhập thế giới nhiệm vụ, đồng thời tại đại bộ phận thế giới đều cũng tìm được thế giới ý thức công nhận cùng tôn kính, để vốn nên có thế giới áp chế không còn tại mà thôi. Có thể nói, vũ thần cái danh xưng này càng nhiều là đối hắn thực lực cường đại kính sợ cùng tôn sưng, nghe vào cao lớn lên, thực tế lên tác dụng kém xa tổ cấp đại. Đơn giản nói, Vũ Thần Sưng Hào đối Vương Hạo đến nói, càng nhiều là danh dự cùng uy tín, để đa nguyên vũ trụ các cái thế giới đều sẽ cho hắn một bộ mặt, sẽ không giống đối đãi mà khắc lược đoạt giả giống như cứu vất giả đối đãi hắn. Mà Vũ Tổ Sưng Hào thì là đối đa nguyên vũ trụ đại công đức mà đạt được đa nguyên vũ trụ tập thể công nhận, súng bái cùng cảm kích, từ đó bị đa nguyên vũ trụ khí vận trả lại chí cao tồn tại. Cái trước chỉ là tô điểm tự thân, người sau thì là tồn ở tấn thăng cùng siêu thoát, có thể nói mặc dù chỉ là kém một chữ, lại là ngày đêm khác biệt quan hệ. Nhưng chênh lệch cái gì, liền trước mắt đến xem cũng không trọng yếu, dù sao Vũ Tổ Xưng Hào thuộc về chưa hoàn thành, Vũ Thần Xưng Hào ở vào chưa kích hoạt trạng thái, hiển nhiên không cách nào giống tiếp trước biểu lộ ra vương hậu mạnh mẽ tuyệt đối như bức trố. Trọng yếu nhất là, Vũ Thần cái danh xưng này vì sao sẽ xuất hiện? Vương Hạo rõ ràng vẫn yếu như thế. Căn bản không có khả năng lấy được đến vũ thần sưng hào mới là, đến thực chất là nguyên nhân gì. Cái kia cái cự đại nhân quả là chuyện gì xảy ra. Không lẽ nói là bởi vì là chính mình xuyên qua thời không, nhưng lại là vì thân yêu, cũng cải biến hắn ban đầu quy tích. Vẫn là nói, trọng sinh chi nguyên vốn là thân yêu lấy được, cho nên thân yêu đã trải qua nhiễm lên to lớn nhân quả, dù là sử dụng trọng sinh chi nguyên là chính mình, cũng y nguyên bảo lưu lấy nhân quả, từ đó để bản thân thân yêu sớm thu được vũ thần sưng hào. Liêu Ngộng Kỳ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng biết rõ, chính mình suy đoán 89 phần 10, dù sao cũng chỉ có loại này giải thích, mới có thể nói rõ ràng Vương Hạo vì sao gặp được bực này cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt sự tình. Nghĩ đến nơi này, Liêu Ngộng Kỳ tâm tình cảm thấy nặng nghề, nàng biết rõ, chỉ sợ từ giờ trở đi, nàng cùng Vương Hạo sau này kinh lịch liền sẽ hoàn toàn khác biệt, thậm chí kinh lịch thế giới nhiệm vụ cũng có thể là hoàn toàn khác biệt, trước kia chuẩn bị xong cướp đoạt cơ duyên và soát điểm cống hiến kế hoạch, chỉ sợ đến bỏ một bên Bất quá, Liêu Ngọng Kỳ lại cũng không có vì vậy liền cảm thấy đến chân tay luôn cuống cái gì, kiếp trước thời điểm gặp được các loại tình huống, trước đó nhiệm vụ bên trong lại đã trải qua trải qua các loại biến động, nàng bên trong tâm đã sớm chuẩn bị, hiện nay chỉ là biến cấu ngoại trừ tự thân bên ngoài, ngay cả bản thân thân yêu đều gặp. Lập tức, Liễu Ngọng Kỳ liền buông lòng tâm tính nói, thân yêu, mặc dù không biết rõ cái này cái gọi là cự đại nhân quả là cái gì, nhưng trước mắt xem ra cũng không tính chuyện xấu. Khả năng là bởi vì vì ngươi là sau cùng khí huyết thế giới chi tử, cho nên tự mang nhân quả. a Mặt khác, cái này mang thần chữa xương hào ta cũng đã được nghe nói, mặc dù không bằng tổ cấp cường đại như vậy, nhưng cũng thuộc về rất tốt xương hào, một loại trong đó chính là có thể tự do xuất nhập đa nguyên vũ trụ các cái thế giới, đồng thời sẽ không nhận những thế giới kia lực lượng áp chế.